xà linh bên trong người phần lớn nội tâm cũng đã và mẹo trung thành là hàng xa xỉ bên trong hàng xa xỉ coi như viên hiểu mai tạm thời vì sinh tồn mà thần phục chỉ cần xa linh một ngày bất diệt liền một ngày không được can sinh hai người trong lòng hai phe đều có tính toán ngầm hiểu ý ai cũng không để viên hiểu mai chỉ làm địch quang lỗi là chân quân tử địch quang lỗi cũng làm viên hiểu mai là chân tâm thần phục hai người hợp lực rất nhanh đào hồ sâu đem hủy văn trung trôn cưỡi ngựa rời đi Xa linh bỏ chạy một đường không có bất kỳ ngăn trở nào rất nhanh liền gặp phải cố gắng càng nhanh càng tốt tới rồi lý nguyên phương cùng phượng hoàng lý nguyên phương cùng phượng hoàng đồng thời nhìn về phía viên hiệu mai lý nguyên vương trong mắt tràn đầy nghiêm túc phượng hoàng trong mắt ngẩm có ý mấy phần để ý họ quên vị cô nương này là xà linh bên trong người đã ngược lại cùng ta hợp lực giết thiềm linh cụ thể trở về rồi hay nói xà linh ra biên cố phượng hoàng quái gợn nói rằng địch đại tướng quân số may thoát thân đều giống như hoa mỹ quyến đi theo địch quang lỗi nhíu nhữ mày cười nói các lĩnh nói đúng lắm bổ tướng quân hoa đảo vẫn luôn không sai hừ phúc lý nguyên vương nhịn không được bật cười chương bốn mươi mốt như yến kiếp sợ chương bốn mươi mốt như yến kiếp sợ địch quang lỗi một mặt tàn niệm nhìn lý nguyên vương giả vờ cả giận nói cười cái gì cười, có cái gì buồn cười? Lý Nguyên Vương khoát tay háo một cái, ngươi nghe lầm, ta không cười. Ngươi rõ ràng liền nợ đủ cười. Ta là Vũ Lâm Vệ xuất thân, trải qua vô số huấn luyện, bất luận thật buồn cười đều sẽ không cười. Ngươi nhất định là nghe lầm. Lý Nguyên Vương lần đầu biểu hiện chức quan là Cam Nam Đạo Du kích tướng quân, nhưng hắn cũng không phải là một bên quân xuất thân, mà là Vũ Lâm Vệ. Vũ Lâm Vệ giống như Thiên Như Vệ, đều là hoàng gia vệ xuất, nghiêm túc thận trọng là cơ sở tố dưỡng. Lý Nguyên Vương thường ngày đều là nghiêm mặt, rất ít cười, đó là có nguyên nhân. Chỉ có điều lời này nghe tới thực sự là quá mức quan hai. Tổng khiến người ta cảm thấy Lý Nguyên Vương cũng là xuyên về đến. Cười đi, cười đi, qua một thời gian ngắn xem ta như thế nào chuyện cười ngươi. Địch Quang lỗi trong lòng ký một bút, trên mặt mang theo nụ cười, nói, "Lý huynh nghe chưa từng nghe tới một câu nói." "Nói cái gì?" "Chuyện cười người một ngày nào đó sẽ bị người khác chê cười." Lý Nguyên Vương vẫn cứ mặt không hề cảm xúc, chỉ là ngựa khí nhẹ nhanh hơn một chút, ta nằm mơ cũng muốn nhanh lên một chút đến ngày đó. "Yên tâm, một ngày kia sẽ không quá muộn." Dứt lời, hai người không hẹn mà cùng lộ ra ép trợn nụ cười. Nhìn hai người nụ cười, Phượng Hoàng chỉ cảm thấy trên người bỏ 300 con sâu lông, khắp toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Viên Hiểu Mai vẫn cứ biết vâng lời, tựa hồ tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng. Lý Nguyên Vương cùng Phượng Hoàng là đến cứu người, nếu người không có chuyện gì, cái kia liền chuyện gì cũng dễ nói. Hai người đều là người rất có kiên nhẫn, liên quan với xả linh sự tình một câu nói không có hỏi, ngược lại địch công còn có thể hỏi một lần, đến thời điểm bàn tính là được. Hơn một canh giờ sau, bốn người đến vệ đội khâm sai vị trí địa phương, địch công thấy địch quang lỗi vô sự, tâm triệt để đặt ở trong bộ bốn. Hoa Sùng Châu hiện tại là tình huống thế nào, chiến cuộc làm sao? vương tướng quân tham công liều lĩnh gặp phải mai phục hiện nay ở đông giáp thạch cốc tu sửa khi đan quân nhiều lần công thành đều bị quyền đại tướng quân chặn trở lại đột quyết nơi đó có chút biến số mặc suýt thế lực đã tham dự đến trong chiến tranh này chút đông tây địch công nghe phượng hoàng nói rồi một lần nhưng vẫn cứ cảm thấy quỷ dị Xa linh ở bên trong đều làm cái gì vấn đề này để hiểu mai nói đi nàng đã quý hàng hiện nay là ta hầu gái địch công cười mắng thật là to gan ta làm sao không biết ngươi còn có tâm tư này chúng ta nói thế nào đều là gia đình giàu có ta này con trai trưởng có cái hầu gái không quá đáng chứ hành quân đánh trận tư mang nước quyến chỉ bằng này một cái liền có thể đem ngươi quân pháp xử trí hầu gái tiểu tử ngươi có tài cán gì để người ta khi ngươi hầu gái nàng tự nguyện phi ngươi lời này liền ba tuổi tiểu nhi đều lừa gạt không được cũng muốn gạt ta chính là tự nguyện không tin ngài hỏi sao ngôn lệnh sắc cùng ai học Về đại soái mặt tướng bản lĩnh đều là cùng gia phụ học địch công quay về bên ngoài chỉ tay địch quang lối thức thời rời đi Phương hoàng vốn là muốn nghe một chút xà linh sự tình nhưng trong lòng nàng tích chứa chút tâm tư địch quang lối đi ra ngoài cũng theo đi tới địch công thấy thế thỏa mãn gật gật đầu tiểu tử không sai rất có ta khi còn trẻ phong độ địch công để địch quang lỗi đi ra ngoài không phải là bởi vì phẫn nộ mà là địch quang lỗi một đường khổ cực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt mới ra xoay trướng địch xuân liền tiến lên đón mang theo địch quang lỗi đi những khắc lều trại nghỉ ngơi đi mấy bước địch quang lỗi chỉ vào một cái nữ giả nam trang người áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ địch xuân vậy là ai há đó là đại tiểu thư ngài em họ thiết còn nói ta tư mang nữ quyến cha ta không phải cũng dẫn theo sao công tử nói cẩn thận tiểu thư lén lút theo tới cùng lao ra không quan hệ từ biệt mấy năm ta này tiểu em họ đều lớn như vậy gọi tới xem một chút như đến lại đây, phượng hoàng nhưng không có bất kỳ khác thường gì ánh mắt em họ cùng biểu muội là không giống em họ là quan hệ bà con biểu muội là bà con quan hệ bà con không thể kết hôn bà con có thể kết hôn thời cổ đại biểu huynh muội kết hôn phi thường thông thường phượng hoàng không quen giao tiếp nhưng trong nóng ngoài lạnh quyết định liền không tung tay đối với địch quang lỗi có mấy phần ái mộ một cách tự nhiên căm thủ có thể kết hôn thân cận không thể kết hôn tuy nói thở nhỏ luyện võ miễn cưỡng xem như là nửa cái giang hồ như nữ biểu hiện cũng quá nhiệt liệt một chút địch quang lỗi không có bất kỳ phản cảm nhưng muốn nói thế non hẹn biện cảm tình cũng là không có Phượng hoàng không quen giao tiếp, địch quang lỗi cảm tình có chút đạm bạc, cần thời gian dài bồi dưỡng. Như Yến là biến linh, cơ linh bạch biến, đem một cái hoạt bát đáng yêu thanh xuân thiếu nữ diễn giống y như thật. Cũng không thể nói là diễn, nàng vốn là 18-19 tuổi thiếu nữ, có thuộc về cái này tuổi tác bát. Một nửa diễn, một nửa phong thích thiên tính. Thấy địch quang lỗi, Như Yến không có nửa phần thẹn thùng, thoải mái tiến lên chào. "Ngũ ca, nghe nói ngươi thần dũng vô địch, giết thật nhiều người xấu, là thật sự sao?" Địch quang lỗi là địch công tam tử, ở địch gia dòng chính theo thứ tự bài thứ năm. Như Yến giả trang chính là địch quang lỗi em họ. dựa theo dòng chính theo thứ tự gọi địch quang lỗi ngũ ca cũng không tính sai ngươi nha đầu này từ nhỏ đã yêu thích đánh đánh giết giết lớn rồi làm sao còn như vậy cả ngày muốn những thứ này sau đó làm sao gả đến đi ra ngoài không ai thèm lấy cũng không cần ngươi nuôi hử ngũ ca thúc phụ đang bận cái gì làm sao đem ngươi đổi ra công sự không muốn đi quay rầy hắn chúng ta huynh muội nhiều năm không thấy cố gắng nói chuyện một chút đi như yến muốn đi thăm dò có thể thực sự là không biết nên dùng lý do gì lại hiếu kỳ địch quang lỗi bản lĩnh biết thời biết thế theo địch quang lỗi đi nghỉ ngơi dùng trong doanh trướng, sơn có thị vệ chuẩn bị tốt cơm canh bên người đều là người quen, địch quang lỗi cũng không khách sáo. cầm lấy một con gà nướng, vẻ xuống đùi gà liền bắt đầu gặm. Phương Hoan nói: họ quên, ta sau khi rời đi phát sinh cái gì? người sau khi rời đi, ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một lúc, đánh võng ăn, ngủ một giấc ngủ tới hừng đông. vừa định chạy đi, gặp phải Thiểm Linh, ta cùng hiểu Mai đem hắn giết, chuyện về sau người biết. nói hơi hận, như yến lại nghe dường như ngũ lôi vinh đỉnh. Thiểm Linh là lục đại xà thủ đứng đầu Thiểm Linh sao? liền như thế bị Mai là ta cái kia chị em tốt Tiểu Mai sao? năng như thế nào cùng ngũ ca? a phi địch quang lỗi làm cùng nhau đến cùng xảy ra chuyện gì lúc này mới mấy ngày a làm sao biến số nhiều như vậy đại tỷ a đại tỷ người an bài cho ta cái cái quỷ gì việc xấu như yến đệ xuống kiếp sợ hỏi ngũ ca cái kia thiểm linh rất lợi hại sao rất lợi hại đơn đả độc đấu ta không phải là đối thủ của hắn nói địch quang lỗi ở sau lưng một đảo lấy ra một cái trúc đồng đao đưa cho phương hoàng đây là ta giết thiểm linh sau khi được thêm vào cái kia một cái vừa vặn tập hợp thành một đôi đem ngươi song đao thay đổi đi thành cựu bên trong vệ phủ các lĩnh Phượng Hoàng Song Đao cũng không kém, nhưng so với Hủy Văn Trung Trúc Đồng Đao vẫn là trên lệnh mấy bậc. Nàng Song Đao chỉ có thể coi là tinh phẩm, Trúc Đồng Đao nhưng là cùng Liên Tử Đao U lan kiếm một cái cấp bậc lợi khí. Chương 42, Kháng Long. Chương 42, Kháng Long. Hủy Văn Trung Trúc Đồng Đao là viên Thiên Cương trợ thủ lỗ thành căn cứ bản thế giới độc nhất hắc khoa học kỹ thuật thủ đoạn tỉ mỉ chế tạo. Cũng thật là hắc khoa học kỹ thuật, bằng không dựa theo trong lịch sử thời kỳ này kỹ thuật, rèn Đúc Ra cứng cỏi ống tuyếp đều vạn phần gian nan, chớ nói chi là bên trong vân tay. Bất luận vật liệu vẫn là kỹ thuật, Chúc Đồng Đao đều là đứng đầu nhất. bản thế giới có thể xương tụng là thần binh chỉ có địch quang lỗi kháng long giản chúc đồng đao loại này lợi khí cũng coi như là không sai chỉ ít so với vượng hoàng song đao cường tiện cho mang theo có thể đao có thể côn có thể trường có thể ngắn diệu dụng vô cùng so với chúc đồng đao ưu điểm ngắn hành trên đao cơ quan không coi là cái gì húng chi thay binh khí không phải đem nguyên bản vũ khí ném này thanh hoành đao có thể tiếp tục giữ lại cho tới nói chúc đồng đao là kỳ môn binh khí khó có thể vấn đỉnh đỉnh cao địch quang lỗi biểu thị ha ha liền cái gò núi nhỏ đều không bỏ lên nổi nhưng muốn trong tay leo núi cái sẽ ảnh hưởng chính mình leo lên đỉnh cộ là lở mà Có bệnh a? Không phải là không thể nghĩ, nhưng muốn phân rõ chủ thứ năm hiện tại. Bản thế giới đứng đầu nhất sức chiến đấu chính là Hủy Văn Trung lý Nguyên Vương, Phượng Hoàng có thể đạt đến Hủy Văn Trung trình độ đã khó khăn tầng tầng, những khác không cần thiết nghĩ. Hiện tại đánh tới đến, Phượng Hoàng không hẳn là như Yến đối thủ. Nhìn địch quang lỗi đưa tới chút đồng đao, Như Yến lại không có bất luận cái gì hoài nghi. Thiểm Linh đều không đấu lại địch quang lỗi, nàng làm sao đấu thắng? Ngũ Ca, nghe Nguyên Vương nói xà Linh có lục đại xà thủ, hiện tại còn sót lại mấy cái a? Thiểm Linh, Huyết Linh, Kiếm Linh cùng động Linh cũng đã không còn, chỉ còn giữ lại Ma Linh cùng biến Linh, Như Yến ngươi ngày sau gặp phải bọn họ nhất thiết phải cẩn thận huyết linh cũng không còn như yến trong lòng lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn so với thiềm linh xá linh người càng thêm hoảng sợ huyết linh thiềm linh vo công cao nhất này không giả nhưng thân phận của hắn không phải tối cao cấp bậc bí ẩn rất nhiều người đều biết biết huyết linh thân phận không vượt qua một trường số lượng loại này không biết khiến người ta trong lòng hoảng sợ không chỉ là như yến liền ngay cả hồ kính huy kiên kỵ nhất cũng là huyết linh phương hoàng ngạc như nói ngươi lúc nào giết chết huyết linh thiếu thanh phương giết huyết linh là thiếu thanh phương ngăn được thiềm linh lá bài tẩy nàng vì sao phải tự bẻ gãy của nhà bởi vì huyết linh ở bề ngoài trung tâm với tiếu thanh phương trên thực tế nàng cùng hủy văn trung là một nhóm tiếu thanh phương phát hiện bí mật này vì lẽ đó nàng thiết kế phục kích hai người không nàng để huyết linh đi giết thiểm linh cũng ở huyết linh trên đao ngâm độc, huyết linh thiểm linh không biết tiếu thanh phương tính toán giả đánh một phen lưỡng bại câu thường tiếu thanh phương lại nhận cơ hội ra tay trai còi tranh nhau ngư ông đã lợi thật sâu tâm kế làm sao ngươi biết những việc này tiềm linh không thể ở trước khi chết cùng ngươi nói những này chứ đương nhiên sẽ không tiềm linh sức mạnh cuối cùng đều dùng đến cùng ta chém giết là huyết linh nói cho ta huyết linh còn sống sót Ngươi vừa nãy không phải nhìn thấy sao? Là nàng, Địch học Quyên, ngươi thật là to gan, ngươi tìm không chết được. Phượng Hoàng nổi giận đùng đùng nhìn Địch Quang Lỗi. Dưới cái nhìn của nàng, Địch Quang Lỗi là thấy sắc nảy lòng tham, thu nhận giúp đỡ khâm phạm, hình cùng tạo phản. Như Yến đã bị cả kinh nói không ra lời, ánh mắt đờ đẫn nhìn Phượng Hoàng cùng Địch Quang Lỗi cãi nhau, nhỏ giọng một chút nhỏ giọng một chút. Chúng ta vị kia bệ hạ đối với nhân tài là phi thường khoan dung, chỉ cần có thể lập xuống công vân, đã từng sự tình cũng có thể bỏ qua. Này không phải nịnh hót, mà là thật tình. Lúc trước từ chuyên nghiệp khởi binh thảo phạt võ tất thiên, Lạc Tân Vương viết một phần thảo vũ chiếu hịch tăng thanh thế võ tác thiên sau khi xem cảm thấy tài hoa văn hoa dành cho độ cao đánh giá tể tướng chi quá vậy người giống như là mới mà khiến cho lưu lạc không ngẫu tử chỉ có điều loại này rộng lượng chỉ đối với đồng ý quy hàng chống cự không đầu hàng sẽ lãnh hội một đời nữ hoàng tàn nhẫn vô tình mấu chốt nhất chính là cổ đại xã hội tuy rằng nam tôn nữ thi có thể xảy ra chuyện bình thường cũng chỉ nhằm vào đàn ông nữ quyến cơ bản đều có đường sống tỷ như Hổ Kính Huy nhà bọn họ lúc trước chính là mười tuổi trở lên đàn ông xử tử nữ quyến trẻ nhỏ Lưu Vong Linh Nam Phượng Hoàng nghe vậy cười lạnh nói. vậy ngươi xa trường xung phong công lao nhưng là không còn không còn liền không còn đi địch quang lội anh chừng một chút kháng long giản hỏi thanh thần binh này vì sao tên là kháng long Phương Hoàng nói chu dịch càn bên trong có thượng cửu kháng long hư hối ý vì là long bay đến quá cao địa phương chắc chắn sẽ phải gánh chịu tai nạn đúng đấy một cái cưới mây lên cao long nó lên tới cao vút nhất cực đoan nhất địa phương trung quanh mờ mịt vừa không trở lên tiến vào vị trí lui về phía sau một bước lại là vực sâu vạn trượng ngươi cảm thấy nên làm gì đương nhiên là ở lên tới đỉnh cao nhất trước lưu lại đầy đủ chỗ trống lần này sùng châu đại chiến ta bắt giữ độc linh bóc trần khâu tính nằm vùng thân phận ngàn dặm truyền tin trận chém khiết đan một vị vạn phu trưởng đánh chết tiềm linh nhiều như vậy công lao vậy hạ nên làm gì ban thưởng chuyện này ta năm nay mới vừa tròn 20 tuổi đã là chính tứ phẩm tả huy vệ trung lang tướng lại tăng quan nhưng dù là tam phẩm đại tướng quân quan chức thăng tức vị cũng phải cho chí ít là huyền hầu ngươi cảm thấy thích hợp sao vậy thì như thế nào từ xưa tới nay thiếu niên anh kiệt cũng không ít cam la mười tuổi vì là tướng chu du mười tuổi làm soái địch quang lỗi tâm nói tốt tại hiện tại là vũ chu Kỳ văn điện cố vẫn không có nhiều như vậy, bằng không ngươi đây là muốn cho ta tới một người tướng thanh một hơi bắt phiến mình à? Có mấy người nhìn mấy cái bất lương công chúng kêu gạo nói bậy liền cảm thấy nắm giữ chân lý, các loại khinh bị cổ nhân. Gia cát lượng là Tam Quốc diễn nghĩa thổi ra, Quan Vũ là Tam Quốc diễn nghĩa thổi Gia, Chu Du là Tam Quốc diễn nghĩa thổi ra. Trên thực tế này cờ mượn nở chính là đánh dắng. Lúc đi học không lương quá xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm cùng xuất sư nhất biểu chân danh thế, thiên tài thủy kham bá trọng gian sao? Đỗ phủ lục du một cái đường chiều người một cái tống chiều người, bọn họ có thể chưa từng xem Tam Quốc diễn nghĩa. quan vũ tự tống triều bắt đầu ra phong nguyên thuận đế phong một chuỗi lớn trước quan viết ra chính là nước số lượng tử chu du đứng hàng đường vũ miếu sáu mươi tư tướng tống miếu quan công bảy mươi hai tướng lần sau nói người ta danh tiếng là thổi lúc đi ra tối thiểu cũng phải nhìn một hồi thời đại bối cảnh miễn cho mất mặt xấu hổ phượng hoàng không nói ra được đại tống hướng văn đại bác trẻ nhỏ ngược lại có quán huyệt phù bóng con ngoan. tư mã ôn công ngược lại có pha ứng cứu nhi mưu trí nhưng có thể nói tới gia cam là chu du bản thế giới là truyền hình diễn nghĩa vì lẽ đó chu du cùng trong lịch sử cái kia không giống càng gần kề với diễn nghĩa tiểu thuyết, cũng chính là 13 tuổi thống lĩnh Đông Ngô thủy quân cái kia. Đương nhiên, Địch Quang Lỗi đối với Chu Du hiểu rõ cũng chỉ giới hạn ở Tam Quốc diễn nghĩa. Phương Hoàng nói rồi một chỗ lớn, Địch Quang Lỗi một câu nói đánh gãy, vì lẽ đó, bọn họ đều tráng niên mất sớm, không một cái sống được trường. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, cha ta so với ngươi càng thông minh, hắn vì sao không làm ra bất kỳ xử trí? Xem ra ngươi cũng không phải như vậy ngay thẳng anh dũng, quá mức cương trực người sống không lâu, ta cũng không muốn tráng niên mất sớm. Chương 43, phân lộ. Chương 43, phân lộ. Kháng Long hữu hối, doanh bất khả cử. đẩy chi với vũ chính là xuất lực ba điểm giữ lại lực bảy phần đẩy chi với người chính là đối nhân xử thế muốn có lưu lại chỗ trống năm xưa địch công tiềm long vật dụng lại kiến long tại điển đến cao tông hoàng đế thưởng thức phi long tại tiên được ban tặng kháng long giản sau khi đến đỉnh điểm cuối cùng kháng long hữu hối nguyên nguyên bản bản thể nghiệm một lần dịch kinh quái tượng địch công góc cạnh trở nên khéo đưa đầy hạo nhiên chính khí không thay đổi lối làm việc nhưng rất nhiều thay đổi liền võ tắc thiên đều xưng là cáo giả Thanh cựu con trai của địch công địch quang lỗi đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ chớ nói chi là địch quang lỗi tâm tư vốn là không ở quan chức trên làm quan chính là thu được nhiều tư nguyên hơn không phải vì quyền khuynh thiên hạ đối với một cái có thể xuyên việt chư thiên vạn giới người tới nói nào đó một thế giới quyền thế địa vị không có chút ý nghĩa nào phương hoàng nào có biết xuyên việt chuyện như vậy chỉ làm địch quang lỗi minh tiến tối được mất không còn quyết nhủ như yến cũng khôi phục chấn định hỏi ngũ ca ta còn chưa từng xem xả linh cao thủ hình dạng ra sao đây có thể mang ta đi nhìn sao địch quang lỗi phi thường muốn đưa tới một chiếc gương nhưng trong tay không có tấm gương khoát tay áo một cái chở ta cha hỏi xong lại đi phương hoàng đánh cái giảng hòa cùng ta nói một chút đi ta còn muốn cho bệ hạ viết tấu chương đây không cần lo lắng, cha ta sẽ thay người viết tốt. vậy hạ gặp nhìn ra, đúng vậy, không nhìn ra đến làm sao đem chúng ta công lao xóa đi một ít. nội vệ cùng đại thần tư giao thân thiết, bị chết càng nhanh hơn. Yên tâm, ta đã có sách lược hoàn toàn, ngươi làm rõ ràng, nội vệ không phải kế hoạch lâu dài. trên đời không có bất biến kế hoạch, biến cố, người thay đổi, kế hoạch nhất định phải theo biến. đã từng địch quang lỗi kế hoạch đem công lao tặng cho Phương hoàng, đem nàng đẩy tới bên trong vệ phủ đại các lĩnh vị trí, mấy ngày ngắn ngủi liền nổi chính là bởi vì người thay đổi. phượng hoàng trong nóng ngoài lạnh, cảm tình nhiệt liệt, biểu hiện rất chủ động, địch quang lỗi tính tình có chút bạc. cần lâu dài làm bạn mới có thể dưỡng ra cảm tình nhất kiến trung tình loại chuyện đó không có quan hệ gì với địch quang lỗi mặc dù chỉ là bạn bè trở lên người yêu không địch quang lỗi cũng không hy vọng phượng hoàng tiếp tục ở bên trong vệ phủ nội vệ tỷ lệ tử vong so với tả vi vệ hưu vi vệ thiên lưu vệ gộp lại đều cao phượng hoàng nói không làm nội vệ ta làm cái gì như yến cười trêu nói làm ta chị dâu chứ phi muốn bị đánh như yến tạm thời không thể hiện lộ võ công tự nhiên không phải phượng hoàng bị thủ, bị lập tức ngăn chặn địch quang lỗi tâm nói phượng hoàng ngươi thừa dịp hiện tại mau mau nhiều chiếm chút lợi lộc qua mấy ngày liền đánh công lại hay là như yến được rồi hôm nay giáo hấn ngày sau gặp phải trung ngũ nương thời điểm cũng là làm như vậy có câu nói không bằng ý sự thường tám chín có thể cùng người nói không hai mặc kệ là xà linh vẫn là bên trong vệ phủ đều cần một ngạt bản tính như yến cùng phượng hoàng đều có không thuộc về ở độ tuổi này thành thủ. không phải tiểu đại nhân thành thủ, mà chính là sinh tồn bất đắc dĩ mà làm nơi này mặc dù là quân doanh nhưng cho hai người một loại nhà cảm giác không tự chủ được phong thích thiên tính từ nhỏ thiếu yêu đối với gia đình chăm sóc tự nhiên là vạn phấn khát vọng vạn phần quý trọng như yến thậm chí đã không muốn về xà linh phượng hoàng bị một phen khuyên bảo sau khi cũng không có ý định về bên trong vệ phủ chỉ có điều ai cũng không nghĩ đến thủ đoạn của nàng như vậy kịch liệt làm nhiều năm nội vệ phượng hoàng ở bên trong vệ bên trong có không ít tâm phúc có mấy cái thậm chí ở hoàng thắng ngạn dưới trướng đương nhiên nàng dưới trướng cũng có hoàng thắng ngạn nằm vùng đùa giỡn một phen sau khi phượng hoàng ra quân trướng đưa tới vệ đội khâm sai bên trong một cái tâm phúc nội vệ đưa tới một cái túi gấm nói đem tin tình báo này cho hoàng thắng ngạn tâm phúc cũng không nói gì lập tức rút đi biết đến càng ít càng an toàn đạo lý này nội vệ là nhất rõ ràng Tiếu Thanh Phương là phản tặc, bên trong vệ phủ đại các lính vị trí còn chỗ trống, Hoàng Thắng Ngạn cùng Phượng Hoàng là mạnh mẽ nhất trong các người, lẫn nhau tặng quà báo tính toán người cũng không phải một lần hai lần. Tâm Phúc nhưng là không biết, này không phải Phượng Hoàng có thể coi là kế Hoàng Thắng Ngạn, mà là chủ động đem kẻ hở đưa tới, muốn Hoàng Thắng Ngạn tính toán chính mình. Sau hai canh giờ, địch công đem hết thể đều hỏi xong, địch quang lỗi cũng nghỉ ngơi gần đủ rồi, mọi người ở quân trướng bên trong thương nghỉ đối sách. Địch công nói, đột quyết việc không thể không giải quyết, bằng không một khi sự tình làm lớn, dù cho cắt lợi khả hãn có lòng áp chế, cũng áp chế không được, tuyệt không thể để cho đột quyết tham chiến. địch quang lỗi nói cha ngươi không phải muốn lén lút đi đột quyết thấy cắt lợi khả hạn chứ không sai họ quên ngươi tạm thời thay ta thống lĩnh vệ đội không sai ta cùng nguyên phương bọn họ đi đột quyết Xuân châu làm sao bây giờ ngươi mang ta thượng phương bảo kiếm đi để bọn họ bất luận cỡ nào tình huống đều phải tử thủ không ra chờ ta quân lệnh có thể có điều việc này có phải là có chút phạm vào kỵ huy. tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận tình thế nguy cấp chỉ có thể như vậy địch quang lỗi tâm nói hai ta không thẹn là phụ tử ý nghĩ đều giống như lúc địch quang lỗi tuổi trẻ thăng được cao dễ dàng bị phủng giết địch công đã địa vị cực cao nhiều điểm công lao thiếu điểm công lao không khác nhau gì cả phạm vào kỵ hủy là vì để cho võ tắc thiên an tâm việc này địch công từng làm không biết bao nhiêu lần vậy chúng ta người làm sao phân Địch công nói ta mang nguyên phương trương hoàn lý lãng dương vương nhân rộng đi được quyết ngươi cùng vương hoàng tề hổ phan cảng tiêu báo thẩm thao ở lại quân doanh vệ đội khâm sai bên trong có 8 cái thiên lưu vệ quân đầu phân biệt là long hổ quân đầu trương hoàn long uy quân đầu lý lãng long mưu quân đầu dương vương, long vũ quân đầu nhân rộng long thắng quân đầu tề hổ long hưng quân đầu phan cảng long kiện quân đầu tiêu báo long dương quân đầu thẩm thao Bên trong trường Hoàn Lý Lãng rất sớm tiếp xúc qua, còn lại địch quang lỗi ở đảm nhiệm thiên Như bị thân thời điểm cũng đều gặp. Địch công mang đi 4 cái, lưu 4 cái phụ tá địch quang lỗi, hành quân chạy đi tuyệt không vấn đề. Cho tới Như Yến cùng Viên Hiểu Mai, Viên Hiểu Mai tuyệt đối muốn ở lại vệ đội không sai, Như Yến nhất định sẽ lén lút theo. Đây là địch công thử thách, hắn chỉ có thể cứu vớt đáng giá cứu người, sẽ không lãng phí thời gian cứu không thể cứu trước người. Liên dương như hắn ở trong nguyên bản kịch tình nói câu kia ngay ở vừa nãy, chính ngươi cứu mình như vậy. Như Yến lúc này phi thường khó chịu. Một mặt nàng bị địch quang lỗi giảng buộc được, chưa thấy huyết linh, có cơ hội thấy thời điểm địch công muốn đi đột quyết nàng nhất định phải theo mặt khác nhưng là nàng tâm đã rối loạn không biết nên liền như vậy ngược lại vẫn là tiếp tục làm nằm vùng binh quý thần tốc thương nghị được rồi sau khi mọi người lập tức tách ra địch quang lỗi mang theo vệ đội khâm sai đi sùng châu xem ra tất cả như thường địch công đi hướng về đột quyết đêm tối chạy đi cần phải để đột quyết không tham dự bên trong bốn họ quên ta cảm thấy ngươi cái kia em họ có chút quái lạ làm sao quái ngày hôm nay ta cùng nàng đùa dỡ thời điểm tao nàng ngỡ nàng cơ thị không tự nhiên căng thẳng sau đó lập tức thả lỏng nàng biết võ công nhưng cô ý ẩn giấu vì sao như vậy phượng hoàng ngươi xem qua nhà chúng ta ra phổ sao chương 44, cũng là xem già khá là chính kinh chương 44, cũng là xem già khá là chính kinh ngươi xem qua nhà chúng ta ra phổ sao nghe được vấn đề này phượng hoàng tâm nói ta chưa từng xem nhà các ngươi gia phổ ta chỉ muốn trên nhà các ngươi gia phổ nơi này liền có người muốn hỏi gia phổ trên gặp ghi chép nữ quyến sao phí lời đương nhiên phải ghi chép gia phổ không ngừng ghi chép gia đình thành viên còn có thể ghi chép gia quy gia phòng nhân khẩu biến thiên thậm chí là tài vụ thu chi làm xã hội học lịch sử học khảo cổ học kinh tế học dân tộc học nhân khẩu học dân tộc học văn học chính trị học tôn giáo học luật học dòng họ học nhân viên nghiên cứu đều có thể từ đủ loại kiểu dáng ra phổ bên trong tuần tra tư liệu lý thế dân vì nâng lên hoàng thất áp chế thế gia đại tộc khiến người ta tu thị tộc chí xem như là các đại thế gia cực lớn ra phổ bên trong vệ phủ bên trong có địch ra tài liệu cặn kẽ dòng chính hết mức ghi chép bên trong có điều phượng hoàng trước đây chưa từng xem bằng không lấy tính tình của nàng đã sớm đem như Yến bắt tới địch quang lỗi trong lòng biết địch công sẽ ở đột quyết cùng như yến ngà bài cũng là không cần giấu nhỏ giọng cùng phượng hoàng nói rồi địch công tính toán phượng hoàng cả kinh trận mắt mất một lát chậm lại nhỏ giọng hỏi ngươi chưa từng thấy nàng vì sao biểu hiện cùng anh em ruột bình thường ta đời này đều là đàn ông không có nữ quyến nhiều mội mội không được chứ phương hoàng nghe vậy xì xì một hồi bật cười nói về đại soái mặt tướng bản lĩnh đều là cùng gia phụ học lúc đó ta còn cảm thấy ngươi là ở gia muộm bây giờ nhìn lại xác thực như vậy đã sớm cùng ngươi nói rồi ở phạm hủy phương diện này cha ta là người lành nghề bên trong người lành nghề không trách liền bệ hạ đều nói địch công là cáo giả quả thực danh bất hư truyền nói phương hoàng nhìn địch quang lỗi trong nháy mắt thấy đạo ngươi tiểu hồ ly này nơi nào quang minh lỗi lạc Ta tên quang lỗi quang là ta này một đời tự bối lỗi là hòn đá tảng ý tứ cùng quang minh lỗi lạc không quan hệ hơn nữa ta nơi nào không quang minh lỗi lạc phương hoàng nghẹn lời né qua đầu không nói một lời tỉnh lại chính mình lúc trước có phải là nhìn lầm người cái kia sông pha chiến đấu không gì cả nổi trực diện thiểm linh không có gì lo sợ thiếu niên anh hùng làm sao chỉ chớp mắt liền thành tiểu hồ ly hành động tinh xảo một miệng lanh lợi dăm ba câu buồn biết dùng người không lời nào để nói một mực còn không tức giận được họ quên lý nguyên vương cũng là như thế sao địch quang lỗi không chút lưu tình cho lý nguyên Vương dội nước bẩn không hắn so với ta càng quá đáng hắn cũng là xem ra khá là chính kinh lén lút ai nói một lời chân thật lý nguyên vương so với địch quang lỗi chính phái hơn nhiều địch quang lỗi phá án lúc nhìn thấy yêu thích gặp bên trong no túi tiền riêng lý nguyên vương tuyệt đối sẽ không nhưng hắn cũng có khuyết điểm xem ra ít lời thiếu ngữ nghiêm túc thận trọng trên thực tế bù đao năng lực tăng cao địch quang lỗi chặn người dùng ba câu nói hắn câu nói đầu tiên có thể đem người nhẹ chết tình cờ mặt lạnh nói mấy cái câu nói đùa khiến người ta cười cũng không được không cười cũng không được mấu chốt nhất chính là lý nguyên vương nữ nhân duyên dị thường tốt đời này có gút mắc ba cái đời sau chuyển thế thành yến sau lưng tiền tiền hậu hậu vượt qua 10 cái không một cái tướng tốt, Phương Hoàng cùng Lý Nguyên Vương không cái gì tiếp xúc, ngắm lại Địch Quang Lỗi Lý Nguyên Vương ngày đó hiểu ngầm lờ ép rồi đủ cười, cảm thấy Địch Quang Lỗi nói không sai. Chúng ta là đi Sùng Châu vẫn là Đông Giáp Thạch Lốc. Đông Giáp Thạch Lốc, Sùng Châu Thủ tướng là Quyền Đại tướng quân, tính cách trầm ổn, Thủ thành không có bất cứ vấn đề gì. Đông Giáp Thạch Cốc Vương tướng quân tân bại, mà tính cách táo bạo, dễ dàng bị người kích tướng, nhất định phải đem hắn hỏa khí đè xuống. Vương tướng quân cũng là thiện chiến người, lần trước lập công suốt ruột chúng mai phục, có giao hấn, sẽ không như vậy chứ. Hán An Vương diện này thiệt thòi vượt quá mười lần, lần nào sửa lại? phượng hoàng lại lần nữa bị chắn đến nói không ra lời chừng địch quang lỗi trong nháy mắt thấy cưới ngựa về phía sau một bên dò xét Tế hồ chậm rãi đi lên lộ ra nụ cười quái dị tướng quân ngài làm sao đem phượng hoàng các lính khí đi rồi địch quang lỗi làm người so với khá hòa khí ở thiên như vệ thời điểm cùng mấy cái quân đầu lén lút quan hệ cũng không tệ thời lượng đùa dỡn cho cười không đem nàng khí đi rồi chờ để mấy người các ngươi khốn nạn chế rêu a ngài yên tâm chúng ta huynh đệ đều tiếp thu quá nghiêm khắc cách huấn luyện bất luận thật buồn cười đều sẽ không cười lắm miệng cùng phan càng học một ít hắn sao không nhiều lời như vậy Tướng quân ngài không biết, Phan Cảng cũng là xem ra khá là chính kinh, lén lút, ai? Địch Quang lỗi tâm nói lời này làm sao như thế quân hai, cười mắng, đừng nói nhảm, nhàn nhức dái liền đi thăm dò đường. Tướng quân ngài bật rượu, ta đi xem xem bên trái có hay không mai phục. Tế Hổ mới vừa đi, thẩm thao đến rồi, tập hợp lại đây treo kẹo nói, tướng quân, ngài làm sao đem vượng hoàng các lính tức giận tuần tra đường lui đi tới? Nếu không chờ để cho các ngươi chế rêu à, ngươi làm sao bất hòa tiểu Báo học một ít, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Tướng quân ngài không biết, tiểu Báo cũng là xem ra khá là chính kinh, lén lút, ai? Lời này thật cờ mờ quân hai. địch quang lỗi tâm nói các ngươi đều có thuận phong như sao lỗ thai sao như thế linh đem thẩm thao cản đi dò xét bên phải chỉ chốc lát sau phan càng ngày tướng quân ngài làm sao đem phượng hoàng các linh tức giận tuần tra đường lui đi tới tướng quân ngài không biết tề hổ cũng là xem ra khá là chính kinh lén lút ai lại sau đó tiếu báo lại tới nữa rồi vẫn là bộ kia nói địch quang lỗi lần này không đổi người mà là khiến người ta đem thẩm thao tề hổ phan càng cũng gọi đến bốn người các ngươi đúng đúng nói cho ta ai tối không đứng đắn không đối ra được đồng thời theo ta luyện võ tám đại quân đầu một khối trên ba chiêu liền tức vũ khí Bốn cái thì càng không phải để thủ. Bốn người xem địch quang lỗi vẻ mặt, trong lòng biết địch quang lỗi dự định thừa dịp luận bàn đánh người. Tuy rằng sẽ không đả thương gần động cốt, xương mặt sưng mũi, nhưng miễn không được, cái kia quá mức mất mặt, mau mau hỏi đối phương đều nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, bốn cái mặt ngoài chính phái, lén lút không đứng đắn phân biệt đi vệ đội trước sau trái phải dò xét, không dám gần thêm nữa trung quân nửa phần. Phượng Hoàng Hiếu Kỳ tiến tới, hỏi: "Bốn người bọn họ hôm nay làm sao như thế chịu khó, không cần như thế rõ xét chứ? Ngươi hỏi bọn họ đi chứ, ngược lại ta không dưới mệnh lệnh này." Phượng Hoàng ước gì địch quang lỗi bên người không người đây, làm sao có khả năng đi? họ quên chúc đồng đao là bảo bình khí nhưng sử dụng đến phi thường phức tạp cần một ít tiên giản xáo lộ ngươi có thể hay không dạy dỗ ta được trong thiên hạ dùng giản cao thủ ta bài đệ nhị không ai dám nhận đệ nhất nói khoác không biết ngượng có phải là nói khoác không biết ngượng ngươi thử xem liền rõ ràng một đường vô sự về đội khâm sai an toàn đến đông giáp thạch cốc không phải khiết đan quân không muốn ngăn trở nhưng bọn họ bị đông giáp thạch cốc ngăn trở đại quân không qua được tiểu đội đi qua một đi không trở lại chỉ được coi như thôi vương hiếu kiệt tính cách kiệt đạo đao ngạnh quyền ngạnh mạnh miệng tính khí ngạnh chỉ có lô thai nhuyễn dễ dàng được tiểu nhân gây xích mít. ưu điểm là quyết định người tốt cái kia liền vẫn luôn được, khuyết điểm là tính khí tới ai cũng dám chém. Sa linh ở trong quân nằm vùng đều bị thanh trừ, địch quang lỗi cùng hắn thành lập giao tình, bởi vậy hắn không có bày ra kiệt ngạo tư thái, đàng hoàng tiếp chỉ. chương 45, quyết thắng, chương 45, quyết thắng. đông giáp thạch gốc hữu uy vệ quân doanh, vương hiếu kiệt lo lắng đi tới đi lui, từ đông đi tới tây, từ tây đi tới đông, một lần lại một lần, một hồi lại một hồi. lão vương, ngươi nếu như thực sự không có chuyện gì, đi tuần doanh, hoặc là đi kiểm kê lương thảo, hoặc là liền hạ nhiệt đầu doanh thái giao nhóm lửa, đừng xoay chuyển được không? Vương Hiếu Kiệt tính cách táo bạo, nhưng cùng trong quân doanh người quan hệ vô cùng tốt, mặc kệ là phó tướng vẫn là tiểu tốt đều có thể mở vài câu chuyện cười. Địch Quang Lỗi cũng coi như là Vương Hiếu Kiệt chiến hữu, hai người quan hệ coi như không tệ, Địch Quang Lỗi thậm chí quản hắn gọi lao vương. Ngươi lập công lớn đương nhiên không tội, ta nhưng là mang tội thân, không đánh thắng trận bệ hạ không phải chém ta không thể. Không có không có, ngươi tội không đáng chết, nhiều lắm chính là một tuất đến cùng, hạ nhật đầu doanh làm cơm. Vương Hiếu Kiệt trợn mắt lên nhìn Địch Quang Lỗi, tâm nói ngươi có thể nói chọn người nói sao, Lão tử không muốn nghe cái này. Địch Quang Lỗi bị Vương Hiếu Kiệt tú ánh mắt xem có chút sợ hãi, an ủi. không thấy ta ở đây sao thiếu không được cơ hội là công vương hiếu kiệt nói cái kia làm sao còn chưa tới tin tức đều ba ngày khiết đan quân cũng sắp bị quyền thiện tài tha đổ, không nữa đánh ta sợ lý tấn diệt cùng tôn vạn chẳng chạy trận chiến này trọng điểm không ở chỗ khiết đan mà ở chỗ đột quyết chỉ cần cha ta giúp cắt lợi khả hãn quyết định đột quyết bên trong sự tình khiết đan quân tất nhiên tự sụp đổ ba ngày mà thôi chờ nổi vậy còn muốn chờ mấy ngày nhiều nhất 3 ngày năm đều ở quân doanh quá chờ chúng ta trở lại đồng thời tụ, tụ tập tới cố gắng ăn tết vương hiếu kiệt liếc địch quang lỗi trong nháy mắt thấy nói lão tử có lao bà hai tử không có hứng thú cùng ngươi Tết đến, ngươi vẫn là cùng ngươi gia phu người Tết đến đi. Tiểu đệ còn không kết hôn. Vương Hiếu Kiệt cẩn thận nhìn quân ngoài trướng trong nháy mắt thấy, nói, vậy hạ không phải cho ngươi phối cái bổ tát sao? Lệnh là lệnh một chút, dung mạo cũng khá, ngươi cũng đừng chọn. Có câu nói, làm lính ba năm, lợn cái thi đấu điều thuyền, đánh trận thời điểm không có thời gian nghĩ, không đánh trận thời điểm hỏa khí không địa phương phát, đều ước đến hoảng. Vương Hiếu Kiệt ở bề ngoài là sắt thép trực nam, trên thực tế cái bụng cũng có tâm địa gian dạo. Dung này Trương Bưu hán hung sắt mặt bỏ ra một cái làm quái vẻ mặt, muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. phim truyền hình nhân vật bởi vì nội dung vợ kịch vấn đề phần lớn chỉ đột xuất một cái nào đó điểm nhưng một người lớn sống sờ sờ không thể là sừng sốt bẹp thẳng tính đạo lý đơn giản nhất vương hiếu kiệt nếu là thật như vậy lăng, không thể một bước lên mây tổng quản một vệ binh mã tính khí táo bạo là thật sự nhưng người ta mang binh đánh giặc năng lực cũng là thật sự Liên tỷ như hiện tại rõ ràng rất cần quân công rõ ràng khiết đan quân bị bắt đến huệ phải không thể tả xem ra dễ dàng sụp đổ hắn vẫn là có thể chịu đựng được không có nhận được mệnh lệnh bất động một binh một tốt địch công cũng không có để vương hiếu kiệt chờ lâu lại quá hai ngày địch quang lỗi nhận được địch công dùng bồ câu đưa tin. Thành tụng người hiện đại, Địch Quang Lỗi tinh thông một loại đơn giản hữu hiệu bảo mật thủ đoạn, tiếng Hán ghép vần, gộp vần chuyển cho địch công cùng Lý Nguyên Vương. Cho tới vật này có thể hay không cho tương lai nhà khảo cổ học mang đến nghi hoặc, vậy thì không phải Địch Quang Lỗi muốn cân nhắc sự tình. Nếu không có lo lắng gây nên không cần thiết nhiễu loạn, Địch Quang Lỗi đã sớm mở ra khoa học kỹ thuật thụ. Trước kia ước bị quá, ngoại trừ ghép vần chuyển tin những khác một mực không tiếp thu, nhận được ghép vần chuyển tin, Địch Quang Lỗi lập tức phiên dịch mật mã, đem quân lệnh giao cho Vương Hiếu Kiệt. Vương Hiếu Kiệt nhìn quân lệnh, không được điệu cao mày, có điều hắn cuối cùng không có phản đối, dựa theo quân lệnh sắp xếp xí tốt. địch quang lỗi mặc áo giáp nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn vương hiếu kiệt bài binh cái này thu hán cho thấy không phải bình thường linh xảo tha thứ địch quang lỗi chỉ có thể dùng linh xảo để hình dung vương hiếu kiệt bài binh bảy trận thời điểm vương hiếu kiệt so với đại cô nương thê hoa còn muốn linh xảo mấy vạn đại quân theo hắn từng đạo mệnh lệnh phân biệt gia doanh mai phục tại các nơi hết thể đều có vẻ ngay ngắn rõ ràng đến cuối cùng vương hiếu kiệt cùng địch quang lỗi dẫn dắt năm trăm tinh kỵ năm ngàn tinh binh gia doanh đi hướng về địch công dự thiết mai phục địa điểm bốn Hỏa khuyên đại soái đây là cái gì ý làm sao ở chỗ này mai phục? Hành quân đánh trận ngươi so với ta am hiểu, ngươi cũng không biết, ta làm sao biết? Ngươi nói, Lý Tấn Diệt có thể hay không từ nơi này quá? Phi thường có khả năng, coi như Lý Tấn Diệt không làm theo nơi này quá, tôn vạn chạm cũng sẽ từ nơi này quá. Vương Hiếu Kiệt nhìn địch quang lỗi trong nháy mắt thấy, nói, nghe văn lao đệ dung quan tam quân, am hiểu đục xuyên chiến thuật, lần này định muốn ngắm nghĩa cẩn thận. Lão ca yên tâm, đúng rồi, vạn nhất gặp phải Lý Tấn Diệt cùng tôn vạn chạm, ngươi nói cho ta bọn họ hình mạo, ta đem hắn bắt giữ cho ngươi. Lão đệ hiểu lầm, ta tuyệt không có tranh công ý tứ. Không phải ngươi tranh không tranh sự, là ta có thể hay không lưu sự. huynh đệ chúng ta tương xứng ngươi sợ là đã quên ta năm nay vài tuổi chứ vương hiếu kiệt hơi suy nghĩ một chút rõ ràng hạ xuống thở dài nói đại soái bảo vệ ta hôm nay ân nước ngày sau hát sẽ có báo đáp lớn không cần khách khí thi ân nếu là vì báo đáp cái kia không phải ta cha hay là địch quang lỗi miệng từng khai quang đến mai phục địa điểm không đủ một cái canh giờ liền nghe được tiếng la giết. chiến đấu địa điểm cách nơi này rất xa chỉ có điều nhân số thực sự là quá nhiều thanh truyền mấy chục dặm nghe được tiếng la giết, vương hiếu kiệt lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười trên mặt tràn đầy đều là nghiêm túc cùng sắc khí Một thanh trường đao nắm ở trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị mang binh dây ra. Vương Hiếu Kiệt võ công không cách nào cùng địch quang lỗi đánh đồng với nhau, nhưng dũng mánh không sợ, sông pha chiến đấu bản lĩnh cũng không kém. Lại đợi hơn một canh giờ, một con khiết đan hóa trang tàn binh bại tướng từ đây quá, Vương Hiếu Kiệt xem đúng thời cơ, quát lên, "Theo ta sông lên phòng." Mai phục điểm khoảng cách cái kia đội tàn binh còn cách một đoạn, đoạn này khoảng cách không chỉ có ẩn dấu hành tích, trả lại kỵ binh để lại ra tốc xung kích thời gian. 500 kỵ binh lấy địch quang lỗi vì là mũi tên, mạnh mẽ đâm vào khiết đan quân trên. Phượng xí Lưu Kim đảng dường như xuống lại, cánh phượng ánh màu máu hoàng hôn, dường như một con phi thiên hỏa phượng. Quan nơi, tản chi khắp nơi. Khiết đan quân vốn là đánh đánh bại tàn binh, bị địch quang lỗi này vọt một cái phong, lập tức bị chia làm hai đoạn. Vọt tới một đầu, đổi một cái vị trí quay lại. ở địch quang lỗi dẫn dắt đi, năm trăm tinh kỵ đem tàn binh bại trận xé lừa xiềng. Lý Tấn Diệt liên tục hô quát, cũng không thể tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Muốn kỵ binh chạy trốn, Vương Hiếu Kiệt dẫn dắt tinh mặt dọn tốt vọt lên. Trước có phù binh, sau có tinh kỵ, Lý Tấn Diệt trừ phi biết bay, bằng không lại không sinh tồn khả năng. Địch quang lỗi tách ra trận hình sau khi. vung lên vượng sĩ lưu kim đảng hướng về lý tấn diệt vị trí phương hướng phóng đi ven đường sĩ tốt giống như là thủy triều tách ra từ xa nhìn lại dường như một vị tuyệt thế đao khách chém ra phân xuyên đoạn hải kinh thế một đao lý tấn diệt sợ đến ngũ tạng sắp nước mệnh lệnh thân vệ tiến lên ngăn cản chính mình tùy tiện tìm cái vị trí thoát đi mới vừa chạy ra mấy trăm mét liền nhìn thấy giết cả người đẫm máu vương hiếu kiệt lao tử xui xẻo rồi lâu như vậy vận khí rốt cục đến rồi chương bốn mươi sáu cho đại ca lóc đường chương bốn mươi sáu cho đại ca lóc đường vương hiếu kiệt huyết chiến xa trường nhiều năm trên người đã sớm dưỡng ra một luồng thiết sắc khí theo sung phong sắc khí thả ra ngoài phối hợp hắn hung thần ác sát dung mạo dường như địa ngục các quỷ dâu quai nón dính đầy máu tươi vết đau bởi vì khí huyết khuấy động trở nên đỏ như máu nhảy một cái nhảy một cái đặc biệt dữ tợn lý Tấn diệt là người khiết đan trải qua chiến tranh so với vương hiếu kiệt càng nhiều nhìn thấy khủng bố cảnh tượng nhiều không thể xiết. nguyên bản không có người nào có thể làm cho khiếp sợ hắn nhưng hắn từ khi làm thủ lĩnh quen sống trong nhung lụa đã rất lâu không có diều vo dương oai múa đao chinh chiến hắn đã không còn là cái kia dũng mãnh không sợ khiết đan hùng ngừng mà là một con tham sống sợ chết cáo giả Vương Hiếu Kiệt lạnh lạnh nhìn Lý Tấn Diệt, trong ánh mắt ác ý đã đến cực hạn. Trường Đao vung lên, mang theo màu máu tà dương cùng biên giới gió lạnh, lưới đao tầng tầng chém ở Lý Tấn Diệt trên người. Ánh Đao lóe lên, huyết quang bắn ra, nhảy một cái cánh tay bay về phía giữa không trùng, Lý Tấn Diệt bưng cánh tay phải, rơi dụng dưới ngựa. Người đến, bắt lại cho ta. Bên người sĩ tốt dũng tiến lên, đem Lý Tấn Diệt dây thừng trói chặt, kể cả cánh tay kia đồng thời mang đi. Vương Hiếu Kiệt quát lên, Lý Tấn Diệt đã bị bắt, thả xuống xuống không giết. Còn lại sĩ tốt theo gào không lâu lắm, bị sợ mất mặt khiết đan binh hết mức quỳ xuống đất đầu hàng. vương hiếu kiệt hài lòng dùng ống tay áo xoa xoa máu trên mặt cao giọng nói thoải mái thoải mái thật mẹ kiếp thoải mái địch quang lôi nói chúc mừng lao ca bắt giữ địch tù nếu như không có lao đệ phấn đấu quên mình xông ra trận hình ta cũng không có cơ hội này hai người nhìn nhau cười to tất cả đều không nói bên trong Phương hoàng tiến tới gần nói thật không biết địch công đầu góc là làm sao trường dĩ nhiên toán đến mức độ này vương hiếu kiệt cười nói cổ nhân nói quá là một quân chủ soái muốn lên thức thiên văn bên trong sát nhân sự dưới biết địa lý địch đại soái chính là bậc này tốt nhất nhân vật nếu như là phạm vi nhỏ chiến tranh cục bộ Thiên thời địa lợi ảnh hưởng rất lớn, loại này tham chiến nhân số lên đến 40 vạn, ảnh hưởng vận nước chiến tranh, nhân hòa mới là chủ yếu nhất, trận chiến này có thể thắng, chính là bởi vì ta cha đem người cùng tính toán ở trong tay. Nhân hòa, cũng có thể nói là cắt lợi khả hãn thái độ, bằng không ngươi cho rằng hắn tại sao lại đi đột quyết? Vương Hiếu kiệt khen, cắt lợi khả hãn nói là làm, thực sự là một cái hảo hãn. Hảo hãn? Lão Vương a lão Vương, làm sao ngươi biết, này không phải cắt lợi khả hãn biết thời biết thế đây. Chuyện này, đột quyết khả hãn, sao là người đơn giản như vậy vật Xà linh một phương cổ động chính là mặc Tuyết, nhưng ta dám khẳng định, Cắt lợi khả Hãn tất nhiên tham dự bên trong. Nếu là Khiết Đan một phương thắng, liền theo xâm lấn, Khiết Đan tạm thời phụ thuộc vào đột quyết, không quản được đến bao nhiêu chỗ tốt, đầu to đều là đột quyết. Nếu là Khiết Đan một phương thua, liền mượn Đại Chu đao thanh lý đi không phục hắn đột quyết quý tộc, chiếm đoạt bị trọng thương Khiết Đan bộ lạc, lớn mạnh vương đỉnh thực lực. Vẫn là lão đệ thông minh, nại nại hắn, đều hắn mẹ không một đồ tốt. Lời này cực Đoan, tuy nói Cắt lợi khả Hãn ổn kiếm lời không thiệt đòi, Đại Chu cũng không có tổn thất, cha ta sẽ không để cho người chiếm tiện nghi. Vương Hiếu Kiệt cười to nói, "Đúng đúng đúng." liên bệ hạ đều nói địch công cáo giả chiếm hắn tiện nghi còn khó hơn lên trời sau trận chiến này các lợi khả hãn chắc chắn tận lực ràng buộc đột quyết bộ lạc không cùng một bên quân phát sinh xung đột vừa cảnh thương mẫu vãng lai cũng sẽ tăng nhanh lợi ích hơn nhiều thổ phỉ liền hơn nhiều lao ca ngàn vạn chú ý không nên để cho thổ phỉ giết vãng lai thương nhân người cổ đại trọng nông kinh thương vương hiếu kiệt đối với này phi thường không rõ thành tựu một bên quân ta tự nhiên bảo vệ đại chu bách tính tuy nhiên không cần thiết như vậy quan tâm những thương nhân kia chứ bọn họ có thể làm cái gì thương nhân trục lợi nếu như có một thành giữa lợi bọn họ liền biết đem thương phẩm bán đi có 3 phần 10 lợi bọn họ liền biết thành lập đội buôn làm ăn, có 5 phần 10 lợi, bọn họ liền biết liều lĩnh bị thổ phỉ cướp bóc nguy hiểm bằng dạo, có gấp đôi lợi, chẳng thủ đại đao cũng dọa lui bọn họ không được. ngươi đừng có quên nha, dùng tơ lụa đồ sứ đội chiến mã, lợi nhuận chí ít là gấp 10 lần, ngươi không để ý những người lợi nhuận, cũng không thể không để ý những chiến mã kia đi. hừ, liền nghe lão đệ ngươi, nếu là buôn ngựa, ta liền tận lực bảo vệ an toàn của bọn họ, chí ít đem chiến mã mang tới lại chết, còn có, súng Châu phụ cận từ đầu tới thổ phỉ, địch quang lỗi chỉ vào khiết đang tù binh nói, bọn họ không phải là săn có thổ phỉ sao? mười mấy tàn binh tụ tập cùng một chỗ chính là giặc cỏ người nói trận chiến này qua đi gặp có bao nhiêu tàn binh hơn nữa không chỉ là buôn ngựa thương nhân trọng yếu giao hàng thương nhân như thế trọng yếu súng châu trùng kiến cần đại lượng vật tư để thương nhân lại đây làm ăn có thể tăng nhanh trùng kiến tốc độ vương hiếu kiệt lần này hoàn toàn phục khá lắm không nghĩ đến lao đệ đánh trận dung quan tam quân phụ chính cũng là một tay hảo thủ địch công dạy dỗ được hảo nhi tử địch công dạy dỗ được hảo nhi tử a địch quang lỗi tâm nói người xuyên việt các tiền bối đều là làm như vậy ta không biết nên làm sao cụ thể thực hành vẫn sẽ không động miệng lưỡi sao hơn nữa trước kia hai cha con thương nghị quá địch công gặp hoạt động một phen để địch quang lỗi đại ca địch quang tự đến làm sùng châu thứ sử địch quang lỗi đương nhiên phải cho đại ca lót đường bên trong làm sao thao tác làm sao giao dịch đó là địch công sự tỉnh địch quang lỗi liền địch công trận chiến này cụ thể làm sao bài binh bảy trận cũng không biết chớ nói chi là chuyện sau này địch quang lỗi chỉ quan tâm hai việc một là lúc nào triệt để tiêu diệt xà linh miễn cho cả ngày lo lắng thích khách hai là sau khi trở về võ tắc thiên gặp cho cái cái gì quan mang theo tù binh trở về sùng châu đem chiến tổn cùng tù binh đều kiếm kết được mọi người trở về thần đô lạc dương địch công thành tựu khâm sai đại thần đương nhiên phải trở lại vương hiếu kiệt quyền thiện tại bực này đại công người cũng phải đi về khâu tính lý Tấn diệt tôn vạn trạm loại hình càng muốn mang về cũng may biên cảnh tạm thời yên ổn phó tướng đủ để bảo vệ tốt đã quên nói rồi địch công không chỉ có am hiểu câu cá vẫn là đoàn nước đại sư vương hiếu kiệt bắt được lý Tấn diệt quyền thiện tại bắt được tôn vạn trạm mỗi người có mọi loại công lao ai cũng không thiệt thòi địch quang lội hướng về địch công tiến cử trần tử ngang địch công kiểm kê tù binh thời điểm khảo sát qua cảm thấy không sai để hắn tạm đại sùng châu trưởng sử đợi được địch quang tự lại đây làm thứ sử trần tử ngang trên đầu này tạm đại nên không còn trận chiến này hoàn toàn thắng lợi mọi người trên mặt đều là cười ha ha, chỉ có như Yến sắc mặt có chút xoắn suýt tìm cái cơ hội cẩn thận từng ly từng tí một hướng về địch quang lối nick lại gần địch tướng quân phi cái gì địch tướng quân phải gọi ngũ ca biết chưa ta là ngươi ca không phải ngươi thủ trưởng như Yến nghe vậy trong lòng ấm áp người nói ngũ ca không trách tiểu muội ẩn giấu cha ta đều không trách ta trách ngươi làm chi hơn nữa bị lừa gạt chính là ngươi ngươi không tức giận là được ta làm sao có khả năng tức giận như yến gật gật đầu tâm nói lời này nói không sai chỉ là làm sao nghe đều cảm thấy không phải tiếng người đã là như vậy Ngũ ca đừng trách tiểu muội vô lễ, cái kia tiểu mai cùng ta tình như tỷ muội. Ngũ ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bạc gái nàng. Chương 47, mươi bảy, Hiến Phu. Chương 47, mươi bảy, Hiến Phu. Như Yến một mặt bất đắc dĩ nhìn địch quang lỗi, tâm nói ta muốn nói không phải cái này. Như Yến là biến linh, vì bất biến, học nhiều loại lễ tiết quy củ, càng là nhà giàu nhà giàu quy củ, không dám nói mỗi một nhà quy củ đều hiểu, ước định mà thành quy tắc không một không biết. Nàng cùng Viên Hiểu Mai đều là phản tặc, đều bởi vì địch ra che chở mà tẩy trắng. Có thể nàng là địch công nhận cháu gái, Viên Hiểu Mai là hầu gái, có tôn ti khác biệt. tuy nói viên hiểu mai đối với nàng từng có lừa dối lúc trước kết giao hoàn toàn là không có lòng tốt nhưng nàng cũng là như yến ở xà linh bên trong ít có ấm áp như yến không muốn để cho quan hệ của hai người từ tỷ muội biến thành chủ tớ thiện ác cuối cùng cũng có báo thiên đạo hào luân hồi đây là mệnh số các ngươi tuy đều là lục đại xã thủ nhưng ngươi là bị xem là trong bóng tối bồi dưỡng biết đến bí mật không nhiều vậy hạ có thể khoan dung hiểu mai đã từng là tiếu thanh phương tâm phúc biết đến bí mật thực sự là quá nhiều không thể làm địch gia đại tiểu thư hiểu không như yến nghe vậy không khuyên nữa nói nhẹ giọng nói rằng vậy thì làm phiền ngũ ca thay chăm sóc yên tâm nhìn như yến bóng lưng, viên hiểu mai chậm rãi tiến tới gần, nói, lấy dạ tiểu nhân đo lòng cô tử, ta tất cả những thứ này đều là chính mình làm ra đến. viên hiểu mai vừa mới không dám lên trước, không phải ra mặt mỏng, không biết nên làm sao đối mặt như yến, mà là lo lắng như yến muốn trả thù nàng, đem nàng muốn qua đi làm nha hoàn. nàng sợ một cái không nhịn được hai người đánh tới đến, nói như vậy địch quang lỗi khẳng định giúp như yến. bây giờ nghe nói như yến chính là nàng cầu xin, không khỏi có mấy phần hổ thẹn. hổ thẹn cảm không phải chuyện xấu, cái kia chứng minh viên hiểu mai không còn là xà, nàng đã tìm về thuộc về nhân loại tình cảm, từng bước loại bỏ trong lòng xà. biết quá nhiều có điều là cớ nói trắng ra vẫn là không tín nhiệm nàng địch quang lỗi tò mò hỏi hiểu mai xà linh làm sao bồi dưỡng được như Yến như vậy viên hiểu mai nói như Yến chính là dựa theo gia đình giàu có nữ tiêu chuẩn dưỡng bằng không đi gia đình giàu có nằm vùng vừa mở miệng liền biết bị người nhìn thấu nàng cũng sẽ không dệt len nữ hồng cầm kỳ thư họa đại tỷ cố ý để lại nàng ngây thơ bản tính gia đình giàu có nữ lại không đều là văn được nói rất có lý thiếu thanh phương giới trướng còn có tương tự sao có cùng như Yến đồng thời bồi dưỡng có mười cái năm nam năm nữ nam chết rồi một cái lưu lại cái kia là anh tử nữ toàn bộ tồn tại các nàng thường ngày thành tựu như yến thế thân cái kia ảnh tử cũng thật là đủ tàn nhẫn một điểm đường lui cũng không lưu lại vì lẽ đó hắn bại ở hạn chót cả đời đều chỉ là ảnh tử liền làm xả tư cách đều không có như yến cùng ta nói rồi đột quyết thời điểm nàng thế thân đã chết hai người nói cách khác còn có hai cái thế thân không sai địch quang lỗi đột nhiên nghĩ tới điều gì hỏi bên trong một cái là dự định thay kim mục Lan chứ tướng quân anh minh hai người hai lần nằm vùng cơ hội cũng không biết tiếu thanh phương muốn dùng ở nơi nào người thông minh buồn phiền chính là nghĩ quá nhiều Địch Quang lỗi nguyên bản sẽ không như vậy, lúc này nhàn nhức rãi, không khỏi nghĩ tới nhiều hơn một chút. Trận chiến này hoàn toàn thắng lợi, ven đường tự nhiên không người dám ngăn cản, lên đường bình an đến Thần Đô Lạc Dương. Lạc Dương cổng bắc, tinh cái săn sát, lá cờ lay động, cổ nhạc tiếng rung trời động địa. Trên thành lầu, Võ tác Thiên ngồi ngay ngắn long ỷ, hai bên sắp xếp tam ban văn võ đại thần. Dưới thành lầu, Thiên như vệ kỳ giáp rõ ràng trước tiên mà đứng, mặt sau là hoàng đế thân đem 12 vệ, lại mặt sau là thái tử bốn vệ. 16 vệ uy mặc chói mắt, đao thương sáng loáng lượn, quả thực là một phái thịnh hướng văn trị võ công khí tượng. võ tác thiên đột nhiên cảm thấy có chút xuất sắc nàng đã rất nhiều năm đều không có loại này cảm giác những năm này triều đình đối ngoại trinh chiến thua nhiều thắng ít bị người châm chọc vì là nội chiến thành thạo ngoại chiến tay ngang võ tác thiên vô cùng cần thiết một hồi đại thắng lắng lại những ngày châm chọc vì chính mình chính danh thái tử chờ hoàng tất nhân viên sở dĩ ở đây một là lễ pháp hai là kính sợ ba là võ tác thiên mặt rồng vô cùng vui vẻ liền ở trong cung giam cầm đều thả ra náo nhiệt một chút lý long cơ cũng ở bên trong lý long cơ phía sau theo dịch dung ngụy trang lý thanh hà hổ kính huy xa xa vang lên một tiếng kinh thiên động địa phá mừng ngay lập tức quân chống máy liệt đại quân chậm rãi tới gần lạc dương cầm đầu là hà bắc đạo hạnh quân đại nguyên soái địch nhân kiệt phía sau theo tả huy vệ đại tướng quân quyền thiệt tài hữu huy vệ đại tướng quân vương hiếu kiệt tả huy vệ trung lang tướng địch quan lỗi hữu huy vệ hữu doanh tướng quân lý gia cố lại sau này nhưng là muốn ở điện lễ bên trong tiến vào hiến tù binh thu được thái tử lý hiển là người mềm yếu đối với này cũng không quá để ý nhiều thậm chí có chút sợ hai võ tắc thiên uy nghiêm lý long cơ nhìn hiển Hách quân uy không có mảy may hoảng sợ trái lại lộ ra mấy phần say hắn dù sao vẫn là tiểu thái tử không có như vậy thâm tâm cơ tâm tình lên voi xuống chó thời gian không thể rất tốt mà ẩn giấu lý thanh hà chạm sau lưng lý long cơ không nhìn thấy ánh mắt của hắn lại nhạy cảm nhận ra được lý long cơ tâm tình chậm trởn loại tia ra tâm buộc phát cảm giác lý thanh hà so với ai cũng có tất bốn phía quét qua phát hiện tất cả mọi người đang xem triều đình đại quân không người chú ý nơi này vội vàng đưa tay bắt được lý long cơ một hồi nhìn như là cẩn thận bảo vệ miễn cho lý long cơ rơi xuống đầu tường kỳ thực là để hắn thu lại cẩn thận tường ngăn có mắt lý long cơ cũng không thẹn là tương lai đường huyền tông lý thanh hà một chảo lập tức thu lại nổi lên tâm tình khuôn mặt nhỏ nghiêm túc xem ra cùng những khác hoàng tử không khác nhau chút nào lý thanh hà thấy này trong lòng cảm thán vị này lâm truy vương thực sự bất phàm như có cơ hội tất nhiên một bước lên trời chỉ là không biết xông lên sau khi là long khiếu cựu thiên vẫn là kháng long hữu hối đầu cơ kiếm lợi lý thanh hà trong lòng đột nhiên bay lên cái ý niệm này kết hợp mấy tháng này nghe thấy lý thanh hà đột nhiên cảm thấy chính mình nên vì là tương lai làm một ít dự định dù cho không thoải mái nữ hoàng đế tâm đời sau cũng không thể như vậy bình thản a lý thanh hà nhận ra được lý long cơ tâm tư hồ kính huy nhận ra được lý thanh hà tâm tư ta này một đời trung quy không thể bình thản trở lại hồ kính huy dự định trở lại khuyên nhủ lý thanh hà thực sự việc không thể làm cái kia liền cẩn thận một chút miễn cho liên lụy công lạc dương thành ở ngoài hiến phu nghi thức đã bắt đầu nguyên bản nên là binh bộ thị lang lý sương hạc ra khỏi thành nên tiếp có thể trận này đại thắng gây nên võ tắc thiên hùng tâm chính mình dưới đi nên đón đây là hàng giai chi lễ nguyên bản là tiếp đón dị tộc khả hãn võ tác thiên hàng giai đó lấy chính là để tỏ lòng lễ ngộ võ tắc thiên không chỉ có hàng giai còn tự mình hướng về địch công đưa cho một chén rượu lần này đại thắng đến không dễ chấm đặc cách dùng hàng giai chi lễ chính là nói cho thế nhân này một phen thắng lợi đến không dễ tiến vào hiến khiết đan tộc trưởng lý tấn Diệt, tôn vạn trạm. tiến vào hiến phản bội gian tặc khâu tĩnh long trọng hiến phu nghi thức vẫn kéo dài đến tối an quan ngự hiến triệu phong thượng mọi người từng người về nhà địch phụ như hiến trụ sở trên bàn bày một phong tin chương 48, mươi tám h y. xã chương 48, mươi tám h y xã Hiển nhi ta gặp vĩnh viễn nhìn chằm chằm ngươi mãi đến tận ngươi chết đại tỷ trong thư chỉ không đủ 20 mươi tự lại làm cho như hiến cảm thấy sợ nổi da gà phảng phất bị rắn độc nhìn chầm chầm, tay chân không tự chủ được quất một cái địch quang lỗi cười lạnh nói chó mất chủ sao dám nói dũng ngũ ca tiếu thanh phương giới trướng lục đại xạ thủ bây giờ chỉ còn dư lại ma linh một cái có cái gì đáng sợ nguyên vương ngươi có sợ hay không lý nguyên vương nói đương nhiên không sợ cái kia không phải kết liễu như hiến nguyên nếu như sợ liền theo nguyên vương để hắn bảo vệ ngươi lời vừa nói ra lý nguyên vương cùng như hiến đồng thời đỏ mặt địch quang lỗi sao sẽ bỏ qua cho bọn họ cười nói lao ly à còn nhớ ta cùng lời của ngươi nói sao chuyện cười người đều sẽ bị người cười trở lại ngươi không phải rất chờ mong sao địch công đánh cái giảng hòa liền Nguyên nói gỡ nhiều hiện tại là nói chuyện này thời điểm sau ngươi sao biết xà linh sẽ không có người mới bù vị bù đắp lục đại xà thủ trong thiên hạ nào có nhiều như vậy cao thủ nhưng nên có tâm phòng bị người ngươi về đi hỏi một chút hiểu mai nàng ở xà linh bên trong có còn hay không tâm phúc hiến phu nghi thức sau địch quang lỗi trước quan tử tả huy vệ trung lang tướng biến thành thiên ngưu vệ trung lang tướng cấp bậc không thay đổi quả nhưng là hoàng gia vệ suất, quyền lực càng to lớn hơn lãnh phong vĩnh dương huyền hầu thứ dinh tự một tòa nói cách khác địch quang lỗi đã xem như là ở riêng trạng thái viên hiểu mai thành cựu thiếp thân hầu gái dẫn người đi quét tước mới cho tới như yến ở xà linh có hay không tâm phúc chuyện này căn bản là không cần hỏi nàng gái kia tính tình có lòng phúc thì có quỷ lòng hại người không thể có lòng phòng người không thể trên chiến lược coi rẻ kẻ địch trên chiến thuật coi trọng kẻ địch vẫn đúng là để địch công nói đúng thiếu thanh vương quả thật có bổ sung lục đại xà thủ kế hoạch thậm chí đi mời ngoại viện Thanh cựu tham án phim truyền hình cố sự nội dung vợ kịch một bộ tiếp một bộ nội dung vợ kịch đại phản phái tuy rằng đều là thế lực lớn tri chủ lẫn nhau trong lúc đó lại không cái gì liên quan mục tiêu không giống nhau lẫn nhau không tín nhiệm không có quan hệ là nên nhưng xà linh bị thương nặng thế lực bị hao tổn nghiêm trọng Tiêu Thanh Phương đương nhiên sẽ thả xuống cái giá, đi kết giao Minh hiếu. Thiết thủ đoàn đòi tiền không muốn sống, chỉ phải trả tiền cái gì đều có thể bán, hoàn toàn không thể tin. Tiêu Thanh Vương lựa chọn đi kết giao Mưu Đồ Lương Châu nơi Hắc Ý xã. Nam Bắc triều thời kỳ, một nhóm Tây Dương võ sĩ xâm phạm Cam Lương khu vực, địa phương quan phủ nhiều lần khởi binh đều bị đánh bại. Vương gia bảo đại tiểu thư Vương Tiên Nhi tổ chức địa phương thanh niên trai tráng phấn khởi phản kháng, nhiều lần đánh bại kẻ xâm lấn, hấp thu bên trong một nhóm người, tạo thành Hắc Sắc Ngọc Nữ Quân, đổi tên là Vương Tiện. Triều tùy thời kỳ, vì động viên Vương Tiện, phong nàng vì là Lương Châu Vương. Đường nhất thống thiên hạ sau, Thái Tông Hoàng Đế mệnh lệnh cam lương khu vực quy trì, Vương Tiện không chịu, xuất quân chống lại, bị đường quân đại bại, lui về Lương Châu. Vương Tiện dưới trướng thuộc cấp lấy Vương Xỉn dẫn đầu phản loạn, cuối cùng Vương Tiện chết trận. Có một vị tâm phúc thủ hạ may mắn còn sống, thành lập Hắc Y xã, yên lặng lớn mạnh thế lực. Hắc Y xã tổ chức cơ cấu vừa có Tây Dương văn hóa lại có Trung Nguyên văn hóa, thủ lĩnh được gọi là Hắc Y Thiên Vương. Hắc Y Thiên Vương dưới trướng có tám vị Thánh Kỵ sĩ, dựa theo bát quái vị trí mệnh danh. Tám vị Thánh Kỵ sĩ bên dưới là một trăm tám vị Hắc Y Thánh sứ, những người này võ công bình thường. tám cái thánh kỵ sĩ liên thủ cũng chưa chắc đánh thắng được ma linh, nhưng bọn họ rất am hiểu dùng cơ quan khí giới giả thần giả quỷ. hắc y xã tổng đàn hắc ám chi sơn cơ quan khắp nơi, trình độ nguy hiểm không thua gì xà linh tổng đàn. không có cơ quan trận đồ tùy tiện đi vào, võ công mạnh như lý nguyên vương cũng là cựu tử nhất sinh bốn. tối om bom thương sơn một mảnh hỗn độn, ở thiên địa này tiêm độn hình tàng thời gian, chân trời xa xôi đột nhiên sáng lên một đạo kỳ quỷ trùng sáng. trùng sáng do hồng mà lục, do lục mà lam, từ từ tán lan tràn ra đến. vắng lặng bầu trời phát sinh một trận gầm nhẹ, ngay lập tức một mảnh lam quang đột nhiên sáng lên, đem ảm đạm thiên địa triệt để tiêu đốt. Tại đây yêu dị làm quang bên trong, một tòa chót vót vấn rút ngọn núi đột ngột mà ra, tựa hồ mới từ cựu thiên rơi xuống đất. Ngọn núi tuyệt đỉnh địa phương, một tòa lâu đài sừng sững đứng sừng sững. Nơi này chính là Hắc Y xã tổng đàn Hắc Ám Chi Sơn. Ngày hôm nay là Hắc Y xã cử hành nguyện nghị tháng ngày, Hắc Y thiên vương cùng tám vị thánh kỵ sĩ toàn bộ đều ở Hắc Ám Chi Sơn. Các nàng mặc trên người theo kim màu đen ngoại bảo, đầu đội mặt nạ bằng đồng xanh, bên hông lơ lửng một thanh trường kiếm. Trường kiếm không phải trung nguyên hình thức, càng như là phương tây kỵ sĩ kiếm. Bên ngoài hộ vệ đều là thân mang trong giáp, cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, trang nghiêm nghiêm túc. chỉ có hoàng phát lam tỉnh có vẻ quỷ dị cũng không thể nói quỷ dị chỉ là cái thời đại này người không tiếp xúc qua người nước ngoài nhìn cảm thấy là yêu quỷ vương tiện cũng không thể là nhân vật tiêu hùng đem tây dương văn hóa dung hợp tốt vô cùng mặc kệ là tôn giáo văn hóa vẫn là võ đạo văn hóa đều đầy đủ hấp thu đồng hóa mặc dù là tiếu thanh phương lần đầu cùng hắc ý xã tiếp xúc trong lòng cũng có chút sợ hãi cũng may hai bên tiếp xúc thời gian ly vị thánh kỵ sĩ nói khiêu khích bị ma linh hai chiêu cầm nã để tiếu thanh phương triệt để yên tâm giả thân giả quỷ trung quy là giả thân giả quỷ không chịu nổi chân cao thủ cơ quan ám khí cũng không đủ sợ Tiếu Thanh Vương chuyến này dẫn theo Viên Thiên Cương trợ thủ, Xà Linh tổng đàn người thiết kế, cơ quan đại sư Lỗ Thành. đương nhiệm Hắc Ý Thiên Vương trung quy không phải vương tiện, không có vương tiện thu bạo, cũng không có vương tiện cứng rắn, thua một trận sau khi đàm phán rơi vào thế yếu, cuối cùng Hắc Ý sáng nguyện nghị thắng ngày, chủ trì nguyện nghị không phải Hắc Ý Thiên Vương, mà là Tiếu Thanh Vương. Ba tầng tám bát bộ xương đồng đèn tỏa ra tia sáng yếu dị, đem Tiếu Thanh Vương mặt chiếu dội lam thâm thẳm. Tiếu Thanh Vương hí mắt, dường như hiếu khách chủ nhân nhà, cười ha hả nói, cùng sinh tử, bất tương khí, chỉ cam lương, thành đại nghiệp. Bây giờ Xà Linh cùng Hắc Ý xã kết minh, đại nghiệp có hy vọng. ngày này vì là rất rõ ràng là huyền tân đoạn chủ hắc y thiên vương nhưng hoàn toàn không thèm để ý cười nói tiểu muội trẻ người non dạ, làm sao có thể cùng tỷ tỷ lẫn nhau so sánh nguyện ý nghe tỷ tỷ giáo dục chấn bị thánh kỵ sĩ nói nghe nói xà linh liên tục thua ở địch nhân kiệt trong tay tổn thất nặng nề ta hắc y xã binh cường mã trắng ngươi có tư cách gì thống lĩnh chúng ta bị trước mặt mọi người làm mất mặt thiếu thanh vương cũng không tức giận nói ta người này làm việc luôn luôn công bằng ai cùng ta nói quý củ ta rồi cùng ai nói quý củ kết minh có kết minh quy củ bán giết nhau có lửa cũng quy củ hiện tại nói kết minh quy củ có yêu cầu các ngươi đều có thể lấy nói ra Ma Linh lạnh lạnh nhìn chấn vị Thánh Kỵ sĩ, phàm Lan nàng dám nhắc tới nửa điểm không an phận yêu cầu, lập tức ra tay giết người. Cho tới Hắc Y Thiên Vương, cũng sớm đã đàm luận được, trong bóng tối thần phục, cái nào Thánh Kỵ sĩ không phục, vừa vặn thanh trừ hết. Chấn vị Thánh Kỵ sĩ nói, Quý nghĩa Bá Vương Khải cùng ta có thù giết cha, như lại tỷ có thể giết Quý nghĩa Bá Vương Khải, vì là tiểu muội báo nợ máu, tiểu muội nguyện ý nghe đại tỷ hiệu lệnh. Tiếu Thanh Phương tựa như cười mà không phải cười nhìn chấn vị Thánh Kỵ sĩ trong nháy mắt thấy, nói, cái này đơn giản, sáng sớm ngày mai, ngươi sẽ thấy Vương Khải thủ cấp, Ma Linh, ngươi đợi một chút đi một chuyến. Chương 49, tính toán, tính toán. vẫn là tính toán chương 49, tính toán tính toán vẫn là tính toán có câu nói không có cái khoan kim cương thì đừng ôm đồn nghề đồ gốm tâm tư không phải do kim đáy biển cũng đừng muốn cùng tiếu thanh phương tính toán thiệt hơn trong nguyên bản kịch tình tính toán quá tiếu thanh phương nhân vật địch công viên thiên cương lý nguyên phương hủy văn trung huyết linh mỗi một cái trí tuệ hành động đều là đứng đầu nhất Chấn vị thánh kỵ sĩ mang theo mặt nạ bằng đồng xanh hành động làm sao không biết nhưng ngựa khí của nàng biến hóa thực sự là quá nhanh biểu hiện quá mức cấp thiết tiếu thanh phương nhạy cảm nhận ra được không thích hợp tiếu thanh phương đối với hắc y xã kế hoạch là có thể chiếm đoạt liền chiếm đoạt không thể chiếm đoạt thì lại kết minh ít nhất cũng phải đem hắc y xã lôi xuống nước dẫn đi triều đình tầm mắt bởi vậy tiếu thanh phương tốn không ít khí lực điều tra có liên quan tình báo liền ngay cả cùng hắc y thiên vương tiếp xúc thương nghị kết minh thời điểm tiếu thanh phương cũng đang không ngừng mà nói xuống. hắc y thiên vương cũng có chính mình tính toán một số tình báo cố ý tiết lộ cho tiếu thanh phương tiếu thanh phương biết quy nghĩa bá vương khải trong bóng tối tổ chức một nhóm nhân mã chuyên môn cùng hắc y xã đối nghịch tiếu thanh phương cũng biết hắc y xã không thánh kỵ sĩ vương sắc là vương khải đệ đệ tiếu thanh phương thậm chí biết lúc trước phản bội vương tiện vương xỉn chính là vương khải tổ tiên nếu là muốn giết vương khải đã sớm có thể giết hà tất đợi được hiện tại cần gì phải xà linh ra tay có quỷ không chỉ là giết vương khải yêu cầu có quỷ nhảy như thế gấp nhanh như vậy cũng có quỷ chấn vị thánh kỵ sĩ là hắc y thiên vương người lợi mới rồi là hắc y thiên vương thụ ý Quy nghĩa bá bên trong phủ có hắc y xã thứ cần thiết cái thứ này chính là vương sắc cũng không biết vị trí ngăn ngắn trong ngay mắt tiếu thanh phương đã phân tích ra một chuỗi lớn đồ vật nàng không biết hắc y xã muốn tìm đồ vật là gì sao nhưng nhất định là có thể rất lớn phạm vi tăng cường thế lực đồ vật có cái thứ này liền có thể có xương bá lương châu năng lực thiếu thanh phương rất muốn cái thứ kia nàng rõ ràng mình đã vào trọng. đều là người thông minh đều là thông minh âm ngưu gia đều đối với tự thân có mười phần hiểu rõ hắc y thiên vương dùng tính toán chính mình phương thức tính toán tiếu thanh phương tự nhiên là thuận buồn xuôi gió nàng thậm chí đã nghĩ đến lắng lại tiếu thanh phương phẫn nộ biện pháp để tiếu thanh phương vì đại nghiệp nhịn xuống khẩu khí này tiếu thanh phương cũng phát hiện hắc y thiên vương không bằng vương tiện cường ngạnh như vậy ánh mắt cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm cam lương đạo nhưng nàng có một cái có một không hai ưu thế xà linh bên trong không phải mỗi người đều phục tiếu thanh phương Hắc Y xã bên trong nhưng toàn bộ đều phục Hắc Y Thiên Vương. Chí ít Hắc Y xã Thánh Kỵ sĩ cùng Hắc Y Thánh sứ đều thần phục Hắc Y Thiên Vương. Vương Hải sắp xếp nằm vùng chỉ có thể làm nha hoàn tôi tớ. Nha hoàn tôi tớ cũng có nha hoàn tôi tớ chỗ tốt, không đáng chú ý. Bưng trả dâng nước cái nào đều có thể đi. Liên tỉ như hiện tại, ai cũng không phát hiện. Cái này phòng họp bên ngoài, một cái tiểu nha hoàn chính đang lặng lặng điệu nghe. Nghe được những người ở bên trong thương nghị muốn giết Vương Hải, cũng quýt rời đi. Ma Linh lỗ thay giật giật, phát giác tiểu nha hoàn, nhưng không hề đậu tủ mà là lặng lẽ ở tiếu thanh vương trên lưng điểm một cái. tiếu thanh phương đương nhiên sẽ không vạch trần thậm chí nói rời đi sự chú ý để tiểu nha hoàn đem tin tức lan truyền ra ngoài đây là một hòn đá hạ hai con chim vừa đến đem xà linh hắc y xã kết minh tin tức truyền đi đem hắc y xã triệt để gô lên trên xa thứ hai vương khải lo lắng trong phủ lần náo bảo vật bị đợt đi nói không chắc gặp rời đi bảo vật tìm được bảo vật cơ hội đại đại tăng cường hắc y xã khuyết điểm là mặc kệ là hắc y thiên vương vẫn là thánh kỵ sĩ vo công đều phi thường bình thường linh giác không đủ nhạy cảm mãi cho đến tiểu nha hoàn đem tình báo lan truyền đến quy nghĩa bá phủ các nàng đều không phát giác bốn đại tỷ ta xem cái kia hắc y thiên vương lưu đồ gây rối, sợ là có tính toán. ta sợ nàng tính toán sao? ta sợ chính là nàng không tính toán. thiên vương, tiếu thanh vương nham hiểm độc ác, xà linh cao thủ như mây, thuộc hạ sợ nàng muốn trai cỏ tranh nhau, ngư ông đã lợi. nàng nếu là không muốn trai cỏ tranh nhau, ngư ông đã lợi, làm sao giúp chúng ta diện trừ vương khải thế lực? đại tỷ, giết vương khải sau khi nên làm như thế nào? lưu lại tìm đồ vật dấu vết, làm bí ẩn chút, tốt nhất là không cẩn thận lục soát liền phát hiện không được dấu vết. thiên vương, vương khải sau khi chết nên làm như thế nào? nhìn trăm trăm ma linh. hắn là tiếu thanh phương giới trướng đệ nhất cao thủ chỉ cần tập trung hắn tiếu thanh phương liền cái gì đều làm không được Hừ, nàng muốn ta hắc ý xã, ta còn muốn nàng xà linh đây ma linh ra hắc ám chi sơn thẳng đến quy nghĩa bá phủ vi nhi sắp xếp lương châu bên trong thám tử hành động không cho ma linh thoát ly tầm mắt hai vị âm mưu lớn nhà cách không giao thủ ngươi tính toán ta ta tính toán ngươi những này tính toán mặc kệ là địch công vẫn là địch quang lỗi cũng không có từ biết được địch công là đường triều thể tướng mỗi ngày có xử lý không xong quốc sự võ tắc thiên lại tùy tiện tìm cái cớ cho địch quang lỗi một cái giang nam đạo tuần tra lệnh chức quan đem địch quang lỗi phái đến Giang Nam đi tới, cho tới Xà Linh Việc, Võ Tắc Thiên Đế đều không để, tựa hồ đã đem Xà Linh Triệt để đã quên. Võ Tắc Thiên đương nhiên không thể đem Xà Linh đã quên, nhưng nàng có khác một cái chuyện gấp gáp phải xử lý. Mười năm trước, Kinh sa đô ý tiết thanh lân viết mật tin cáo hoàng quốc công lý ải mưu phản. Võ Tắc Thiên coi đây là cớ giết cho họ Lý tôn thất, đầy đủ giết hơn 3000 người, Xà Linh bên trong có rất nhiều người đến từ chính này một hồi oan án. Trong lịch sử làm sao địch quang lỗi không biết, có thể ở bản thế giới, sự thực chân tướng là, Võ Tam Từ, Võ Tắc Thiên, vì đã kích họ Lý hoàng thất sức mạnh, viết tin để tiết thanh lần viết mật báo tin. vu cáo hoàng quốc công tiết thanh lân tính cách cương trực không muốn như vậy muốn từ quan chánh họa ở thủy lộ trên gặp phải thủy tặc chặn giết thủy tặc bắt được thư tín ở một cái viết dùng thư tín tiên sinh trương hiển cũng khuyến khích dưới giả trang tiết thanh lân viết vu cáo tin sau khi thành công giả tiết thanh lân bị phong là bình nam hậu vì phong ngựa qua cầu rút ván hắn đem lúc trước cái kia phong tin lưu lại thành tựu bảo mệnh lá bài tẩy nguyên bản vô sự có thể trước mấy thời gian hắn đại say một màn trong lúc vô tình đem sự tình nói ra hoàng đế trong phái vệ đi xử lý đem cái kia phong tin bí mật nắm tới tay sau đó đem tiết thanh lân xử lý xong Địch Quang Lỗi đang bị phái đi giang nam thời điểm, liền muốn đến màu máu Giang Châu án, chỉ là không nghĩ đến đến nhanh như vậy, như thế gấp. Liên quan với này một án, phim truyền hình cùng cải biên tiểu thuyết nội dung vợ kịch hơi có sự khác biệt, phim truyền hình là Lương Vương để tiết Thanh Lân mật báo, tiểu thuyết đổi thành Võ Tắc Thiên. Trên thực tế đây là một chuyện, Lương Vương thụ ý tiết Thanh Lân, cái kia là ai thụ ý Lương Vương đây? Đương nhiên là Võ Tắc Thiên. Nay phong tin nếu là lộ ra đi, càng là rơi xuống xà linh trong tay, gặp gợi ra cực hậu quả nghiêm trọng. Không thể không nói, Xà linh lãng phí rất nhiều cơ hội tốt. Sà linh nếu là đối với tiết Thanh Lân báo thủ, đem giả tiết Thanh Lân cướp đi, Giàn vật tra tấn, sợ là đã sớm bắt được này phong tin Bốn. đầu đuôi câu chuyện địch quang lỗi dĩ nhiên biết được, thậm chí hướng về địch công hỏi qua những chuyện tương tự nên xử trí như thế nào. xa linh không phải người vô tội, giả tiết thanh lân không phải người vô tội, võ tác thiên càng không phải người vô tội. địch quang lỗi muốn cứu vớt chỉ có một người, vì báo thủ bán đi thân thể, cuối cùng bị cứu hận ép vỡ, bước điên cầm nương. truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ. linh giới mô tả video nhé chương 50, thanh lân. truy cập trang web để nghe chọn bộ. linh giới mô tả video nhé chương 50, thiết thanh lân. Truy cập trang web cuối xuân tháng 3, cỏ mọc én bay phơi phơi ánh mặt trời rải rắc ở tầm dương trên mặt sông gió nhẹ phơ phất thổi tới trên mặt nước gợn sóng dập dờn một chiếc du thuyền chầm rãi tiến lên đầu thuyền trên đứng thẳng một người mặt như thoa phấn mục như lang tinh chính là địch quang lỗi viên hiểu mai bưng một chén trà đi lên phía trước công tử trà được rồi địch quang lỗi đoan lại đây nhẹ nhàng toát một cái khen không sai tay nghề có tiến bộ cái thời đại này người uống nhiều là nước trà càng là thế gia đại tộc pha trà thang kỹ xảo cái đỉnh cái phức tạp nước trà vị đạo cổ quái uống quen thuộc chính là mỹ vị uống không quen một cái liền thổ Địch Quang lỗi đối với uống luôn luôn không đáng kể, có trà uống trà, có thang ăn canh, có nước uống nước, có uống rượu rượu. Viên Hiểu Mai gần nhất yêu pha trà, lấy này đến tu thân dương tính. Địch Quang lỗi liền theo nàng đi. Nghe được Địch Quang lỗi tán thưởng, Viên Hiểu Mai cười nói, công tử hôm nay hét ra thật đến rồi. Hương, hương vị nồng nặc, trước tiên khổ sau ngọt, không sai, không sai. Đây là Trương Hoàn lá trà bọt, không nghĩ đến công tử thích uống cái này. Củ cải cải trắng, mỗi người có yêu, lá trà bọt cũng gọi là cao nát, bên trong có đủ loại kiểu dáng trà, ẩn chứa đủ loại kiểu dáng vị, ta ăn mặn, cái này thích hợp nhất ta. Trương Hoàn nào có tiền mua nhiều như vậy trà. Trương Hoàn là Thiên Nhu vệ quân đầu, trong ngày thường ở hoàng cung người hầu. Người hoàng tử này còn lại giữa tiền, cái kia nữ quan còn lại một tiền, không phải tích góp lại đến đến rồi. Viên hiểu Mai trêu kẹo nói, công tử nếu là đi mỏ mỡ, định là một tay hảo thủ. Không hiểu mỏ mỡ thủ đoạn, làm sao đối phó mỏ mỡ người? Công tử lần này ra ngoài chính là đối phó những người mỏ mỡ người, sao một đường dung loạn, một người đều không xử trí? Biết cái gì gọi là tuần tra sao? Nghe nhiều nhìn nhiều, nhìn rõ mọi việc. Viên Hiệu Mai để sát vào một chút, nhỏ giọng nói rằng, bệ hạ có thể hay không không cao hứng? Sẽ không, những người quan lại quán gặp dấu trên lừa dưới. chỉ có nghe xong, xem xong hiểu, hiểu rõ tất cả, mới có thể làm ra hoàn mỹ nhất xử trí. ngài lúc nào công khai thân phận, nhanh hơn, nơi này chính là ta chạm cuối cùng. không lâu lắm, du thuyền đến mở, địch quang lỗi mang theo trương hoàn viên hiểu mai tiến vào ngũ bình huyện. ngũ bình huyện huyện lệnh tên là hoàng văn việt, là năm xưa cái kia hỏa thổ phỉ một thành viên, hộ tống giả tiết thanh lân đồng thời viết vua cáo tin, nhân công từ bạch thân thăng chức vì là huyện lệnh. ngoài ra, còn lại ba cái thủy tặc, phùng vạn xuân đương nhiệm giang châu trưởng sử, nô thuận đương nhiệm giang châu nhân tảo, các bân đương nhiệm giang châu tư mã, cái kia viết dùn thư tín tiên sinh trương hiển cùng đương nhiệm giang châu phát tảo. Sáu người này bên trong, lấy Trương Hiền cùng đọc sách nhiều nhất, tính cách tối hung tàn. Là hắn liếc mắt là đã nhìn ra cái kia Phong tin đại biểu Phú Quý, cũng là hắn khuyến khích năm cái thủy tặc giả trang tiết Thanh Lân viết vu cáo tin, dùng người khác máu tươi đổi lấy vinh hoa. Sau đó, bọn họ vào Bình Nam hầu phủ chính họa, cũng là hắn trước hết không tín nhiệm giả tiết Thanh Lân, khuyến khích người khác rời đi. Phán đoán của hắn là đúng, giả tiết Thanh Lân quả thật rất muốn giết chết bọn hắn. Phán đoán của hắn là sai, chân chính động thủ giết người chính là may mắn còn sống thật tiết Thanh Lân. Đối với những người kia, Địch Quang Lỗi không có bất kỳ đồng tình, liền cái chết tử tế đều không dự định cho bọn họ. hoàng văn việt cùng tiết thanh lân là mặc chung một quần một cái hầu ra một cái huệ lệ đem ngũ bình huyện vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay ngăn ngắn thời gian mấy năm hoàng văn việt tài sản liền vượt qua 50 mươi 2, hai tiết thanh lân tự nhiên càng nhiều ngũ bình huyện tình huống căn bản không cần đến xem lấy đi mật tin khai đao giết người địch quang lỗi đi chính là quanh thân thôn trấn muốn mau chân đến xem cẩm đường có hay không bị cướp giật vào bình nam hậu phụ hoa như thế cô nương cũng không thể bị tiết thanh lân trả đạp cũng không biết là không phải đúng nhịp địch quang lỗi tâm tưởng sự thành được rồi một lúc vừa vặn gặp phải trắng trận cấp đoạt dân nữ nam xem ra là cái quản gia phía sau theo mấy cái khuôn mặt hung ác nô, nữ quần áo phổ thông giữa hai lông mày có nhàn nhạt vẻ u sầu ban ngày ban mặt trắng trận cướp đoạt dân nữ ngươi tên khốn này trượng chính là ai thế nô đỗ nhị ỉ vào tiết thanh lân quyền thế luôn luôn coi trời bằng vùng nghe vậy cười lạnh nói từ đâu tới thỏ nhi tướng công cũng dám quản lao ra chuyện vô bổ cẩn thận nhìn qua đỗ nhị hai mắt tỏa sáng nói ngươi này thỏ nhi tướng công dài đến còn rất tuấn tiểu nha đầu này sinh cũng không sai đại gia ta yêu thích ngày hôm nay thực sự là nhặt được bảo ngày hôm nay xem như là mở mang kiến thức còn có như thế vội vã đi chịu chết đỗ nhị cười lạnh nói lão gia là bình nam hầu quảng già, theo lão gia ăn ngon mặc đẹp, ngươi nhưng một mực muốn tìm chết, chúng tiểu nhân đánh chết hắn. Kẻ ngu xuẩn đều là yêu thích tự tìm đường chết. Nói, địch quang lỗi tiến lên một bước, một cước đá vào trùng cao nhất ác nô trên đùi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ác nô chân trái bẻ gãy, lộ ra sáng ung tùm mạnh xương, bưng chân không được địa kêu rên. địch quang lỗi mặt không biến sắc, ngay lập tức lại là một bước, lại là một tiếng răng rắc, ác nô chân phải cũng đứt đoạn mất. đưa tay trộn một cái, nắm lấy một cái khác ác nô nằm đấm, nhẹ nhàng một bài, xương cổ tay bẻ gãy, một cước đá ra, đem hắn đá bay cách xa hơn một trượng. đi một bước. ra một chiêu đoạn một cái xương đi tới đỗ nhị trước người thời điểm mỗi cái ác nô chí ít đứt đoạn mất hai cái xương nằm trên đất kêu rền không ngừng đỗ nhị tùy tùng tiết thanh lân nhiều năm bắt nạt đàn ông tròng gẹo đàn bà không chuyện ác nào không làm ngoại trừ nhân sự cái gì đều làm nhiều năm như vậy còn có thể thư thư phục phục không bị tiết thanh lân đổi đi cũng là bởi vì hắn có nhãn lực tuy rằng không biết này tuấn công tử là ai nhưng không trở ngại hắn biết lần này đã đến tấm sát công tử tham mạ chuyện hôm nay đều là hiểu lầm kính xin công tử xem ở hầu ra trên mặt tha tiểu nhân trước nạo sau kính khiến người ta cười bình nam hầu mặt mũi để Bình Nam hầu chính mình đến. Địch Quang Lỗi một cước đá ra, đem đố nhị hai chân đá gãy. Quên thân bách tính lo lắng chịu đến liên lụy, từ lâu xa xa rút đi, có điều những người Ác nô bên trong có một cái chỉ gãy mất cánh tay, chân cũng gãy, còn có thể đi báo tin. Viên Hiểu Mai từ một cái nào đó hộ nông ra đưa đến một cái ghế để Địch Quang Lỗi ngồi xuống, Trương hoàng đứng hầu ở bên, đối với kêu tên Ác nô nửa điểm không thèm để ý, phản phất không nghe, không thấy. Đợi ước chừng nửa cái canh giờ, một đám người đến nơi này. Đầu lĩnh chính là Bình Nam hầu Tiết Thanh lần, phía sau là một cái tân mang huyện lệnh quan phủ người, chính là Ngũ Bình huyện khiến Hoàng Văn Viện lại sau này nhưng là hơn 30 mươi ác nô cùng hơn 10 bộ khoái một đám người dầm một hồi đem địch quang lỗi hoàn toàn vây quanh đỗ nhị thấy chỗ dựa đến rồi ngọ nghệ tiến lên hầu ra ngài cho ta làm chủ a giết tiểu tử này giết tiểu tử này làm nhiều năm như vậy hầu ra tiết thanh lân từ lâu không phải lúc trước thủy tặc nhãn lực xa phi thường người có thể so với chỉ xem địch quang lỗi bình tĩnh liền biết người đến không tầm thường hơn nữa rất khả năng là hướng về phía hàn đến chính chính quần áo tiết thanh lân đi lên phía trước nói xin hỏi công tử tên họ vì sao đả thương bản hầu quản gia tôi tớ địch quang lỗi Thiết thanh lân cả kinh nói giang nam đạo tuần sát xứ địch học viên chương 51, vũ khí mạnh mẽ nhất chương 51, vũ khí mạnh mẽ nhất địch quang lỗi cười nói làm sao không tin có muốn nhìn một chút hay không thánh chỉ tiết thanh lân rất muốn nhìn một chút thánh chỉ nhưng cũng biết không hợp quy củ lập tức cho hoàng văn việt liếc mắt ra hiệu hoàng văn việt vội vàng tiến lên túi chào hạ quan ngũ bình huyện lệnh hoàng văn việt nhìn thấy tuần sát xứ đại nhân không biết đại nhân vì sao đánh đập hầu ra Gia gian đô địch quang lỗi cười lạnh nói ban ngày ban mặt trắng trợn cấp đoạt dân nữ bản quan quát bảo lại dám hướng về bản quan quyền lý do này đủ sao hoàng văn việt vừa định cãi lại trương hoàng cầm trên thánh chỉ trước một bước quát lên bình nam hầu tiết thanh lân ngũ bình huyện lệnh hoàng văn việt tiếp chỉ. nhìn thấy thánh chỉ hai người cuốn quýt quỳ xuống chế viết xưa nay thánh vương chỉ thế lại có hiền thần Chu, triệu lấy hàng có Yến anh bách lý hề, tôn thúc nao chi thuộc hán có tiêu hạ tào tham vắng tục thần nâng thì lại quân chính thiên hạ chỉ yên chấm tư trong triều ưu châu huyền trình đốn lại chị tùy cơ ứng biến khâm thử tuy rằng không có đến địa phương như chấm tự mình làm nhưng cũng cho địch quang lỗi tùy cơ ứng biến quyền lực đương nhiên quyền lực này cũng không phải là có thể làm sàng làm bậy chơi quá đáng cũng sẽ bị ngự sử tham tấu địch quang lỗi biết võ tắc thiên phái hắn đến giang nam mục đích lựa chọn ở ngũ bình huyện lượng thân phận Lượng nhanh lượng gấp không cho tiết thanh lân cùng hoàng văn việt bất kỳ cơ hội phản ứng hai người trước đây là thủy tặc có mấy phần huyết tính nhưng mấy năm qua quen sống trong nhung lụa giúp khí kém xa tít tắp năm đó địch quang lỗi lấy ra thánh chỉ hai người nửa câu nói cũng không dám nói hầu ra có thể nghe được rõ ràng rõ ràng rõ ràng cái kia là được rồi ngươi này ác nô đỗ nhị bắt nạt hành bá thị làm sang làm bậy làm đủ trò xấu hôm nay bị bản quan tự tay nắm lấy hầu ra cảm thấy nên xử trí như thế nào đại nhân cảm thấy thế nào cỡ này ác nô giữ lại cũng là bại hoại hầu ra danh tiếng tiết thanh lân trên người còn giữ một ít thổ phỉ thời kỳ quen thuộc tích chữ tí xíu nghĩa khí muốn bảo vệ đố nhị một mạng đại nhân đã xử phạt quá đố nhị hai chân tàn tật không bằng tha cho hắn một mạng bản quan đại thiên tuần sát muốn tra đồ vật nhiều vô cùng không chừng liền biết hỏi một chút này đố nhị hầu ra không sợ hắn nói bậy sao hoàng huyện lệnh cảm thấy thế nào đỗ nhị là tiết thanh lân người không phải hoàng văn việt người hoàng văn việt làm sao có nửa điểm lưu ý lúc này nói rằng Đại nhân nói đúng lắm, người đến, đem Đỗ Nhị chẳng thủ, thủ cấp lơ lửng ở cửa thành, dán bố cáo, lấy tiết dân phân tiêu ca. Được, liền theo hoàng huyện lệnh nói làm. Đỗ Nhị thế mới biết, chính mình triệt để không đường sống, nổi giận mắng. Tiết Thanh Lân, con mẹ nó ngươi không phải người, lão tử vì ngươi làm hết chuyện tất đức, ngươi dĩ nhiên thấy chết mà không cứu, ngươi, con mẹ nó ngươi không chết tử thế được. Địch Quang lỗi cười nói, bản quan nói không sai chứ, này tắc chắc chắn lung tung cắn xé, hầu ra không phải như hắn nói tới chứ. Tuyết Thanh Lân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng mạnh mẽ cắn răng, này ác nô đánh bản hầu cờ hiệu ở trong huyện làm sàng làm bậy, tội ác tại trời. Đại nhân không cần chần chờ, lập tức đem này tặc chính pháp. Nay là được rồi, hầu gia ngàn vạn nhớ kỹ, không muốn dưỡng bại hoại môn phong ác đồ, miễn cho liên lụy chính mình. Hoàng Văn Việt đánh cái giảng hòa, đại nhân tới gấp một chút, hạ quan không có an bài, xin mời đại nhân tạm cư huyện nhà, làm sao? Địch Quang Lỗi khoát tay hó một cái, Tiết Hầu gia, bản quan hôm nay vì người ngoại trừ ác đồ, ngươi có phải là nên xin mời bản quan uống đốn rượu à? Tiết Thanh Lân nắm đấm nắm trắng bệnh, một hơi nhịn lại nhẫn, vẫn là nuốt trở vào. Đại nhân không chê hàn xá đơn sơ, bản hầu đương nhiên hoang neng. Nghe Tiết Thanh Lân dùng tức vị ép người, Địch Quang Lỗi nói. Tiết hầu gia không cần khách khí, ngươi là Bình Nam hầu, ta là Vĩnh Sương Huyền hầu, đều là hầu tước, nên thân cận. Tiết Thanh Lân tâm nói ta cờ mở nở thân cận cài rắm, có so với sao? Sắp thực không có cách nào so với. Tiết Thanh Lân tước vị là dựa vào chủ bán cầu vinh chiếm được, chỉ có phẩm trật, không có thực quyền, chỉ là Giang Châu này địa phương nhỏ hầu gia. Địch Quang Lỗi tức vị là trên chiến trường liều đến, vừa có phẩm trật, còn có hai cái thực quyền chức quan, đất phong ở Thần Đều là kinh hầu. Tiết Thanh Lân đối với triều cục cũng không mẫn cảm, cũng không hiểu được quan chức lên xuống cụ thể ý nghĩa, lại biết kinh thành hầu gia so với hắn này địa phương nhỏ hầu gia quý. Tuy nói Tiết Thanh Lân cùng Lương Vương võ Tam Tư Giao Hảo cũng nhát gan cứng đối cứng đắc tội Địch Quang Lỗi, cẩn thận từng ly từng tí một đem Địch Quang Lỗi mời về Bình Nam hậu phủ, đại ba Yến Yến tỉ mỉ chiêu đãi, vẫn bận sống đến nửa đêm mới rút ra không cùng Hoàng Văn Việt thường nghị đối sách. Ngũ ca chỉ nghe nói Địch Quang Lỗi được bổ nhiệm làm Giang Nam đạo tuần sát xứ, làm sao âm thầm tuần tới nơi này? Hoàng Văn Việt chỉ cảm thấy tất cầu, lại có thêm nửa năm hắn liền có thể chuyển việc rời đi, hiện tại gặp sự cố, tất cả liền đều xong xôi Tiết Thanh Lân cười nói, với hắn cha học chứ, Địch Nhân kiện phá án yêu thích cải trang, với bách tính bên trong cha hỏi quan chức thi chính tình huống. lời còn chưa nói hết hoàng văn việt cũng quýt đánh gãy ngũ ca ngươi cũng biết tiểu đệ ở bách tính bên trong danh tiếng vạn nhất có người ăn nói linh tinh này có thể để ta như thế nào cho phải hoàng cái gì nếu là địch nhân kiệt tự thân tới chúng ta đối phó không được địch quang lỗi cưỡi ngựa đánh trận là một tay hào thủ nhưng khác hắn biết cái gì ngươi nhìn hắn hôm nay thành thiệu liền biết hắn không hề thành phủ không đáng nhắc tới hoàng văn việt cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng ngũ ca hắn có thể hay không chính là lúc trước sự kiện kia đến Tiết thanh lân biên sắc ngược lại khôi phục bình thường an nói nếu là thật muốn qua cầu rút ván chúng ta sao có thể sống đến hiện tại hoàng văn việt trong mắt tinh quang lóe lên nói ngũ ca nghe nói trong tay ngươi có một vật có thể trên mang thiên tử dưới chấn địa phương nếu thật sự có chuyện kính xin cứu tiểu đệ một mạng lời này công khai là cầu cứu mệnh kỳ thực là uy hiếp tiết thanh lân đổ vật trong tay người khác không biết hoàng văn việt còn không biết sao chuyện lúc ban đầu phủi xuống ra một điểm tất cả mọi người đều muốn mất mạng vì phòng ngừa tiết thanh lân giết người diệt khẩu còn lại mấy cái huynh đệ mới sẽ ở nơi khác nhậm chức một khi tiết thanh lân dám giết hoàng văn việt bọn họ lập tức thoát đi dùng ẩn náu nhiều năm bí mật đổi lấy chương giản chi hoặc là địch công che chở Tiết Thanh Lân nghe vậy giận dữ, so với hôm nay bị Địch Quang Lỗi cưỡng bức phẫn nộ gấp trăm lần, cũng chính là hắn đã sớm nghĩ tới tương tự sự, phủ thì đã bạo phát. Đệ xuống tức giận, Tiết Thanh Lân ôn nhu trấn an, trong lòng dĩ nhiên tràn đầy sắc cơ. Khác một đầu, Địch Quang Lỗi cùng Viên Hiểu Mai cũng ở thương nghị đối sách. Viên Hiểu Mai có thể giấu giếm được Tiếu Thanh Phương nhiều năm như vậy, trí kế có thể tưởng tượng được. Kết hợp hôm nay Địch Quang Lỗi gây nên, lập tức biết Địch Quang Lỗi hoặc là nói võ tắc thiên mục tiêu chính là Tiết Thanh Lân. "Công tử, Tiết Thanh Lân cùng Lương Vương giao hảo, xem như là vũ phái, vậy hạ vì sao phải ngoại trừ hắn?" "Bởi vì hắn muốn chết, cái này sau này hãy nói." ta khá là kỳ quái chính là xà linh bên trong không có hoàng quốc công hậu nhân sao vì sao không giết hắn tầng dưới chốt không quyền lực ra tay cao tầng nghĩ tới đều là bọn họ đại nghiệp báo thủ ai sẽ đi báo thủ vì lẽ đó xà linh nhất định thất bại tiếu thanh phương tử vừa mới bắt đầu liền từ bỏ vũ khí mạnh mẽ nhất chương 52, mươi mật tin chương 52, mươi mật tin vũ khí mạnh mẽ nhất chỉ bằng tiết thanh lân mặc dù chỉ gặp qua một hai lần mặt viên hiệu mai cũng thăm dò tiết thanh lân tính tình tham bị háo sắc tàn bạo hung tàn tâm cơ nông cạn một chuỗi lớn nghĩa xấu đều có thể còn đâu tiết thanh lân trên người xà linh bên trong không xưng được là nhân tài đông đúc mạnh hơn tiết thanh lân chí ít cũng có ba vị mấy viên hiểu mai suy nghĩ nát tóc cũng không nghĩ ra tiết thanh lân trên người có cái gì quý giá bí mật nếu là thật có vàng hoàng đế trong tay nội vệ dùng không được ba ngày liền có thể tìm ra cái nào còn có xà linh phận. nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn cản trở ngạo mạn mới là ngạo mạn gặp mê hoặc hai mắt của ngươi quấy dày lý trí của ngươi nhường ngươi lời biếng nhường ngươi lời biếng khi đau của ngươi trở nên chậm chậm phản ứng trở nên chỉ độn đối với nguy hiểm nhận biết cũng biến thành mất cảm giác khoảng cách tử vong cũng sẽ không xa hiểu không đối với địch quang lỗi gian dạy, viên hiểu mai có lòng bịa giải dù sao tiết thanh lân thật sự không cái gì là thù không phải cái gì tầm cơ sâu không lường được gâm như lớn nhà nhưng nàng không có cái lại nàng đã quen hầu gái thân phận đồng thời nàng cũng rất chờ mong địch quang lỗi đón lấy còn có thể nói cái gì viên hiểu mai nhất định phải thất vọng địch quang lỗi nói rồi một đoạn đạo lý lớn sau khi liền làm cho nàng về đi ngủ tiết thanh lân những năm này cùng hoàng văn việt siêu cao thế nặng tụ tập lượng lớn của cải hầu phụ cực hạn xa hoa cho địch quang lỗi sắp xếp phòng khách rất lớn không chỉ có phòng ngủ chính còn có nha hoàn ngủ đến giường nhỏ ngày mai địch quang lỗi ngủ thẳng mặt trời lên cao mới rời giường sau đó mang theo viên hiểu mai đi ra ngoài đi dạo lưu trương hoàn ở bình nam hậu phủ hoàng văn việt thủy tặc xuất thân trong mắt ngoại trừ tiền không có thứ gì ngũ bình huyện không nói trăm nghề heo tản cũng không kém là bao nhiêu là giang châu huyện nghèo nhất thành hiểu mai nếu là ngươi làm huệ lệnh có thể thống trị càng tốt hơn sao công tử nói dỡn nô thì chỉ có thể giết người cái nào hiểu được thống trị châu huyện? liên cái thị trấn đều thống trị không được còn muốn cái gì đại nghiệp tiếu thanh phương liền không bồi dưỡng một ít thống trị nhân tại sao không có tâm nhìn hạn hẹp vâng vâng vân. Diêu Thanh Phương tầm nhìn hạn hẹp, không sánh được công tử văn nhất, nếu là công tử, nên làm gì thống trị ngũ bình huyện. Ta làm sao biết? Ta là võ tướng, không phải quan văn, thống trị Châu Huyền là đại ca ta, nhị ca học đồ vật. Địch Quang tự hiện tại đã là sùng châu thứ sử, chờ làm ra một ít chính tích, liền có thể triệu hồi ở một ít phú thứ châu làm thứ sử hoặc là vào tỉnh. Đại ca tiền đồ tự cẩm, nhị ca đương nhiên cũng phải có cái thật tiền đồ. Đương nhiên, lấy địch ra quyền thế, Địch Quang Viễn không thể ngoại phái đến 5 bình này địa phương nhỏ làm huyện lệnh, coi như là bên ngoài, cũng hẳn là Giang Châu tư mã, Giang Châu trưởng sử một loại chức quan. Vừa vặn Giang Châu Trường Sử, Giang Châu Tư Mã, Phát Tảo, Ngân Tảo đều không đúng vật gì tốt, vừa vặn toàn bộ đều thu thập cho nhị ca để chống vị trí. Đi dạo một ngày, Địch Quang Lỗi buổi tối vẫn cứ ở tại Bình Nam Hầu Phủ, liên tiếp ba ngày đều là như vậy, để Tiết Thanh Lân cùng Hoàng Văn Việt không tìm được manh mối. Bọn họ không tìm được manh mối, có người mò đầu góc, người kia chính là Tiết Thanh Lân mới nhất cưới Tiểu Thiếp Vân Phu Nhân. Vân Phu Nhân ở bề ngoài là bị Tiết Thanh Lân mua vào Hầu Phủ Hoa Khôi, trên thực tế là mai hoa nội vệ. Tiết Thanh Lân trong lúc vô tình nói ra bản thân vẫn cứ bảo lưu cái tia phong mật tin sau khi võ Tát thiên trong phái vệ đánh cắp mật tin. chỉ có điều vị này vân phu nhân thủ đoạn liệt một chút dĩ nhiên dùng mỹ nhân kế đáng tiếc nàng tính sai tiết thanh lân tâm cơ không hẳn so với được với nàng đối với bảo mệnh lá bài tẩy nhưng xem rất nghiêm vân phu nhân vẫn không thể thành công đêm địch quang lỗi phòng ngủ ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ viên hiệu mai lập tức mở mắt giũi tay một cái một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay một cái bóng đen nhẹ nhàng mở cửa sổ ra dường như linh miêu bình thường nhảy vào vừa định tới gần địch quang lối giường một cây chủy thủ đã nằm ngang ở trên cổ của nàng viên hiệu mai lạnh lùng nói tiết hầu gia cũng thật là hiếu khách lo lắng đại nhân nhà ta buổi tối đi ngủ lạnh để chính mình tiểu tiếp lại đây làm ấm giường người đến không phải người khác chính là vân phu nhân nàng là phượng hoàng dưới trướng một vị các lĩnh thủ hạ gần đây nội vệ phụ thịnh chuyển phượng hoàng cùng địch quang lỗi có tư tình nàng tới xem một chút có thể hay không hợp tác dù sao địch quang lỗi mấy ngày nay biểu hiện quá mức quái lạ hắn rất có thể có thể biết mật tin sự vạn không nghĩ đến mới vừa tiến vào gian phòng liền bị người một chiêu cầm nã Còn không phải là bị địch quang lỗi cầm nã là bị người ta nha hoàn cầm nã một chiêu bắt giữ không còn sức đánh trả chút nào vân phu nhân nói ta không phải đến ám sát ta là tới cầu hợp tác viên hiểu mai cười lạnh nói ngươi có tư cách gì hợp tác với chúng ta chỉ bằng ta là phượng hoàng các lính thuộc hạ. thuộc hạ? đừng nói một mình ngươi thuộc hạ, coi như là phượng hoàng các lính cũng không tư cách nửa đêm vào đại nhân nhà ta phòng ngủ lời này ta gặp nói cho các lính ngươi đang ép ta giết ngươi diệt khẩu chúng ta như vậy lẫn nhau thăm dò thú vị sao ngươi cảm thấy vô vị ta cảm thấy rất thú vị đang ở trong tay ta vì lẽ đó không cần ngươi cảm thấy chỉ cần ta cảm thấy Vân phu nhân tựa hầu nghĩ tới điều gì cười nói quả nhiên lợi hại nếu là ta không đoán sai địch đại nhân không ở trong phòng chứ phản ứng vẫn tính không chậm ở đại nhân nhà ta trở về trước phiền phức ngươi lưu lại địch đại nhân cần ta dẫn đường không đại nhân so với ngươi tưởng tượng thông minh ngươi đi chỉ có thể thêm phiền bị người liên tục châm trọc vân phu nhân bay lên mấy phần tức giận châm trọng nói đã như vậy địch đại nhân vì sao bận bịu ba ngày không thu hoạch được gì không tối nay là đại nhân lần đầu ra ngoài dựa theo đại nhân tính tình tất nhiên có thu hàng vậy chúng ta xem có thể thanh đao thả xuống sao có thể ngươi muốn hoàn thủ có thể tùy đêm dài rằng giặc có ngươi theo ta giải buồn cũng là chuyện tốt viên hiểu mai đầy mặt đều là không đáng kể thu hồi đao nằm trở về trên giường ta không có hứng thú chơi với người mẹo bắt chuột trò chơi vân phu nhân trâm trọc một câu dựa vào cây cột ngồi dưới đất không cho bên ngoài dò xét hộ viện phát hiện nàng anh tử địch quang lỗi xác thực không ở trong phòng ba ngày địch quang lỗi đã thăm dò bình nam hầu phủ ở trong đầu vẽ ra hầu phủ bà coi đồ căn cứ không gian phân bố phân tích ra mật thất vị trí vệ đội khâm sai gần như cũng nên đến nên động thủ quần đen áo đen cái khăn đen che mặt địch quang lỗi lặng yên không một tiếng động vòng qua bình nam hầu phủ thị vệ dường như bặt mạn bình thường xẹt qua bầu trời đêm không kinh động một người ung dung đến bên trong mật thất tiết thanh lân xin mời người làm cơ quan không tính tinh vi bị địch quang lỗi tiện tay phá giải mở ra phòng tối một viên lưu tinh truy bắn lại đây địch quang lỗi tiện tay một nhóm đỡ lấy lưu tinh truy đem lưu tinh truy phục vị đưa tay một đảo lấy đi một cái túi gấm túi gấm trên thêu năm cái màu đỏ thấm phi long bên trong là lúc trước cái kia phòng mặt tin thu hồi tin địch quang lỗi thanh lý tất cả dấu vết nhanh chóng rời đi trở lại phòng ngủ địch quang lỗi bỗng nhiên phát giác bên trong nhiều hơn một người Hiểu mai người đang làm cái gì không phải nô tỳ sự là có người chủ động đầu hoài tốn bão chương năm mươi kháng Long giản một đôi người là phượng hoàng người vâng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi các lính ngày kia thì sẽ đến năm Bình. phượng hoàng lúc nào đến năm Bình, cùng ngươi có phải là nàng người không có quan hệ trực tiếp nội vệ phủ bên trong có người đồn các lính cùng ngài có tư tỉnh đây là tối kỵ đại nhân phải làm cấm kỵ mà này phong mật tin dính đến hoàng gia việc đại nhân nghĩ đến cũng không muốn dính hữu không bằng làm cái thuận nước dòng thuyền ngươi có tư cách cùng ta muốn nhân tình sao chỉ cần là người sống liền có giá trị lợi dụng xin mời đại nhân công khai ngày mai buổi sáng ta sẽ đem hoàng văn việt hạ ngục sau đó tìm một cơ hội để hắn chạy trốn ra năm bình sau khi ngươi đem hắn giết hiểu không rõ ràng làm tốt lắm này phong mật tin ta chưa từng thấy tất cả công lao đều là ngươi làm không được ngươi lần này tiền vốn nhưng là đến hết nói xong địch quang lội phất phất tay vân phu nhân túi chảo, nhanh chóng rời đi viên hiểu mai tò mò hỏi đại nhân vì sao phải đem công lao tặng cho nàng nàng không phải cái an phận người muốn chính là không an phận ở nội vệ phủ cái loại địa phương đó an phận làm sao leo lên trên đại nhân không sợ nàng qua cầu giúp ván ta liền ngươi cũng không sợ ta sợ nàng làm chi Đại nhân nói nợ nụ cười, nô tỳ chỉ là một đứa nha hoàn, tại sao đáng sợ địa phương? Ngươi xem, nói nói liền đến, nhiều đáng sợ. Địch Quang Lỗi vươn mình lên giường, kéo lên chăn đi ngủ. Viên Hiểu Mai hử một tiếng, bỏ lại giường nhỏ. Ở chung một quãng thời gian, giữa hai người tín nhiệm nhiều hơn một chút, làm tóm lại còn nằm ngang một cây gai. Xà Linh một ngày bất diện, Viên Thiên Cương một ngày bất tử, Địch Quang Lỗi liền một ngày sẽ không tin tưởng Viên Hiểu Mai. Tương tự như vậy, dù cho trong lòng đã nhận định Xà Linh khó thành đại sự, có thể mọi việc đều có vất nhất, một khi Viên Thiên Cương thoát thân, Viên Hiểu Mai cũng không biết chính mình sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. có điều so ra viên hiểu mai nghiêng về địch quang lỗi viên thiên cương tuy có công ơn nuôi dưỡng dù sao phân biệt mười năm ký ức đã mơ hồ nàng vì là xà linh bán mạng nhiều năm ân tình đã trả gần đủ rồi cho địch quang lỗi làm nha hoàn tuy rằng không địa vị gì nhưng ít ra ăn được hương ngủ đến không cần đi ngủ lúc trong miệng ngậm lấy hoa quả mạnh phòng ngừa nói nói mơ địch quang lỗi cũng không bạc đái nàng chỉ ít đến hiện tại cũng chưa hề đem nàng kéo lên giường địch quang lỗi bắt được mật tin ngủ say sưa viên hiệu mai nhưng có chút ngủ không được vẫn bước lên đến buổi sáng mới nhợt nhạt ngủ đi sáng sớm hôm sau vệ đội khâm sai đến địch quang lỗi triệu tập giang châu quan lại nghị sự giang châu thứ sử cũng không phải là cùng liếm linh tằng thái cân sức ngang tài phùng linh ôn mở địch quang lỗi đến quá sớm ôn mở hiện nay còn ở liêu châu làm thứ sử trương hoàn mời ra thánh chỉ, trước mặt mọi người tuyên đọc lần này trên thánh chỉ có thêm đến địa phương như chấm tự mình làm có thêm này tám chữ quyền lực to lớn hơn nhiều chư vị đồng liêu bản quan mông thanh nhân để giang nam đạo tuần sát xứ chính là dân sinh lại trị việc một đường đi tới rất có cảm xúc nói địch quang lỗi quát lên ngũ bình huyện lệnh hoàng văn việt ở đâu hoàng văn việt nơm nớp lo sợ ra khỏi hàng Nã tụy ở mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bản quan ở Nam Bình cải trang mấy ngày, nghe thấy đều là ngươi vị này ngũ bình huyện lệnh hoành hung bá đạo, bắt nạn hành bá thị, khiến Nam Bình trăm nghề héo tàn, bách tính khổ không thể tả. Hoàng Văn Việt, ngươi có biết tội của ngươi không? Chuyện này, bằng chứng như núi, ngươi còn muốn ngụy biện không được, chẳng lẽ muốn bản quan ngay ở trước mặt chư vị đồng liêu trước mặt, xin mời Nam Bình bách tính công thẩm ngươi. Hoàng Văn Việt nghiêng đầu nhìn Tiết Thanh Lân trong nháy mắt thấy, tâm nói Tiết Thanh Lân có phải là dự định mượn đao giết người. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, địch quang lỗi lại là một tiếng quát lớn. Bình Nam hầu Tiết Thanh Lân cùng Hoàng Văn Việt cùng mở ruột cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiết hầu ra, ngươi làm sao lại nói? Tiết Thanh Lân tâm nói ngươi con mẹ nó ăn lão tử uống lao tử được lão tử. Vệ đội khâm sai, sau khi đến ngay lập tức sẽ tìm lão tử phiến phức, có phải là quá không phải người? Đinh đại nhân, bản hầu quả thật có chút quản dạy không nghiêm, nhưng này chút ác nô đều bị xử trí. Mấy ngày nay bản hầu ở trong nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, đại nhân là biết đến. Hầu gia tuy đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, nhưng xâm chiếm bách tính thổ địa tài vật vẫn không có trả. Này quy định mười ngày, diện tích người còn địa với dân, xâm vật người còn vật đến người, oan tục người chặt chẽ thẩm lý. hầu ra có thể rõ ràng Tiết thanh lân cả giận nói bản hầu nhưng là có công lớn với thánh thượng chính là địch các lao để đến, đến rồi cũng không có quyền như vậy địch quang lỗi cười lạnh nói đây là bệ hạ ban tặng kháng long giản ngươi cũng biết vật ấy ý nghĩa kháng long giản đã sớm bị thu hồi bệ hạ một lần nữa ban tặng có điều là một cái vũ khí mà thôi chớ có dọn người Tiết hầu ra tổ tiên cũng là sông pha chiến đấu sao không biết binh khí kỹ xảo tiên là đưa tiên giản nhưng là sông giản nói địch quang lỗi hảo thuật như thế lại móc ra một cái giống như lúc kháng long giản quát lên cây này kháng long giản là bản quan xuất hành thời gian bệ hạ cấp tứ gian tặc các định tiền trạm hậu tấu chính là đem ngươi đánh chết, bản quan cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. Ngươi có công lớn với thánh thượng, nói thật hay, có muốn hay không, bản quan thay ngươi cùng bệ hạ nói một chút. Bản quan không đoạt ngươi rất xác đã xem như là để lại mấy phần mặt mũi, còn dám cung nôn, bản quan quyết không khoan dung. Tiết Thanh Lân nghe nói rất sắc còn có thể bảo lưu, tâm nói tiểu tử này không phải vì chuyện lúc ban đầu đến, chỉ là vì cha tham hủ, liền nhận hắn một nhẫn. Ngày sau cầu lương vương tính toán hắn. Với vãn, nhân cơ hội này diệt trừ lão lục cũng có thể đi một việc tâm bệnh. Quyết định chủ ý, Thiết Thanh Lân giả vờ phẫn nộ, oán hận lui ra. Địch Quang Lỗi chỉ tay một cái, điểm hướng về một cái khác châu huyền huyện lệnh. Ngũ Bình huyện là trạm cuối cùng, phía trước mấy trạm đều đi chơi quá, tất cả vấn đề ghi nhớ ở trong lòng, lúc này từng cái điểm ra, chính là Giang Châu Thứ Sử cũng bị dọa sững sờ. Liên tiếp điểm hơn 10 con trước, Địch Quang Lỗi mới dừng lại. Giang Châu Thứ Sử xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, tiến lên một bước, khen, nghe tiếng đã lâu địch các lao đấu nam một người, đáng tiếc chưa từng nhìn thấy, hôm nay thấy địch đại nhân, mới biết nói không loa, khâm phục, khâm phục. Thứ sử đại nhân quá khen rồi, Giang Nghiêm thường ngày có bao nhiêu giáo dục, ý dạng họa hồ lỗ thôi. Buổi tối địch quang lỗi mang người tham gia Giàng Châu quan lại tổ bữa tiệc tiết thanh lân không có tới hắn hóa trang một phen đi lại lao bên trong thấy hoàng văn việt hoàng văn việt luôn luôn cẩn thận mà chỉ tham tài không háo sắc gia sản vượt qua 50 mươi vạn hai nhưng liền một cái chính quy phu nhân đều không có vệ đội khâm sai ăn cắp nhà của hắn ngoại trừ tiền cái gì đều không sao đến bốn ngũ ca không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên sẽ đến xem ta lục đệ lời này nhưng là khách khí hôm nay ngươi cũng nhìn thấy chúng ta là một cái thẳng trên châu chấu cứu ngươi chính là cứu chính ta ngũ ca nghĩa khí tiểu đệ nhờ ơn bây giờ nên làm gì vượt ngục Cái kia chẳng phải là không đánh đã đá khai, tự tìm đường chết. Ngươi không chạy, địch quang lỗi liền không giết ngươi sao? Ngươi nhưng là công lao của hắn a. Hoàng Văn Việt không kịp ngâm nghĩ nữa, ở Thiết Thanh Lân an bài xuống, cùng một tù nhân hay, nhanh chóng thoát đi. Chương 54, từng cái đánh tan. Chương 54, từng cái đánh tan. Đêm, dịch quán. Hoàng Văn Việt ngồi ở trên ghế, uống một hớp dịch quán cung cấp thấp kém nước trà, trong lòng buồn khổ không dứt. Mười năm khổ cực cướp đoạt gia tài, bị người một ngày liền tìm đi, người cũng rơi xuống nhà tù. Nếu không có còn biết điểm bí mật, lão ngũ không dám làm quá phận quá đáng, lúc này sợ là còn ở ngục bên trong. Hoàng Văn Việt đương nhiên sẽ không tin tưởng Tiết Thanh Lân, rời đi năm bình sau khi, hắn trước tiên đi tới sớm an bài trước phòng an toàn, nơi đó có quần áo, ngân lượng cùng thân phận giả văn điệp, liên tiếp dùng mấy cái canh giờ, mới miễn cưỡng chạy tới quanh thân thị trấn và ở dịch quán. Đây là chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, e sợ không ai có thể nghĩ đến chính mình gặp ở tại dịch quán đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Văn Việt trong lòng có chút đắc ý, thô nhạt nước trà cũng biến thành có tư có vị. Hoàng Văn Việt không biết, sau lưng hắn, có hai con mắt vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Một đôi mắt là Tiết Thanh Lân sư gia trương nghĩa, ở bề ngoài là Tiết Thanh Lân tâm phúc, trên thực tế là nằm vùng. Hắn là vị kia thật Tiết Thanh Lân thư đồng, vào hầu phụ làm nằm vùng. Hắn phụng thật giả hai vị Tiết Thanh Lân mệnh lệnh theo dõi Hoàng Văn Việt. Hoàng Văn Việt không có nửa giây thời gian thoát ly tầm mắt của hắn. Một đôi mắt là vân phu nhân, phụ địch quang lỗi mệnh lệnh ra ngoài giết người. Có điều nàng ra ngoài muộn một chút, cũng càng thêm tinh tế, nhìn thấy theo dõi Hoàng Văn Việt Trương nghĩa, dự định đến cái biết thời biết thế, mượn đao giết người. Chính là bởi vì ý định này, nàng mới nhìn thấy càng nhiều bí mật bốn. Dịch quán bên trong, Hoàng Văn Việt nhìn trước mắt đấu đồng đen người xa lạ cùng với Trương Liễu, lạnh lùng nói, là lao ngũ nhử ngươi đến giết ta. đấu đồng đen người âm thanh phảng phất đến từ chính cửu lũ địa phủ, không, là tiết thanh lân để cho ta tới giết ngươi. vị tiên sinh này, ta nói lão ngũ chính là tiết thanh lân, hắn ra bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi, ngươi giết trương nghĩa, ta cho bốn lần. không, tiết thanh lân không phải lão ngũ, lão ngũ cũng không phải tiết thanh lân. cái kia tiết thanh lân là ai? là ta. đấu đồng đen người đột nhiên rơi lên tràn đầy đinh đâm đại búa, bay về hoàng văn việt đầu đập ầm ầm dưới. âm một tiếng, huyết quang bắn ra, hoàng văn việt xương sọ vỡ vụn, óc dù, tử thi ngã xuống đất. đấu đồng đen người trường thở dài một hơi, mang theo trương nghĩa rời đi. chén trà nhỏ thời gian sau vân phu Úi nhân đến đó tham dò một hồi xác nhận hoàng văn việt xác thực chết rồi lúc này mới bước nhanh rời đi chuyện vừa rồi nàng cũng nghe được nhìn thấy dựa theo cái kia đấu đồng đen người từng nói cùng hoàng văn việt xưng minh gọi đệ cái kia không phải tiết thanh lân hắn mới là sao có thể có chuyện đó lẽ nào trên đời có hai cái tiết thanh lân sao cái kia phong mặt tin vân phu Úi nhân nghĩ đến sự tình hạt nhân cái kia phong kêu màu đỏ thấm phi long trong túi gấm ẩn nó mặt tin Thanh cựu nội vệ vân phu Úi nhân đối với võ tắc thiên khá là trung tâm nguyên bản không nghĩ là xem cái kia phong tin hiện tại nàng rất muốn xem phi thường nghĩ mặc dù khả năng bởi vậy mất mạng, nàng cũng hy vọng nhìn thấy chân tướng của chuyện. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, lòng hiếu kỳ càng có thể hại chết người. nhưng có mấy người mặc dù chết rồi, cũng phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ lại chết. ngày mai Hoàng Văn Việt vượt ngục cho đi, lại đang dịch quán bị rất tin tức truyền ra. ngày hôm qua Giang Châu quan lại ở Nam Bình mở đại hội, Phùng Vạn Xuân bọn người đến, nghe được tin tức này, bốn người suýt chút nữa đem nhịp tim đập ra cứu họng. không làm chuyện đối lý, không sợ quỷ gõ cửa. chuyện năm đó dường như cự sơn ép ở trong lòng, những người này những năm này không một nhật tiết ổn. lời nói không êm hay, hắn mấy cái huynh đệ một ngày bất tử. Bọn họ liền một ngày không an toàn. Hai người trở lên biết đến liền không phải bí mật, huống chi là sáu người biết đến. Phùng Vạn Xuân mọi người vừa lo lắng là Hoàng Quốc công hậu nhân đến báo thủ, lại lo lắng là Tiết Thanh Lân giết người diệt khẩu. Thương lượng một buổi tối cũng không có thương nghị ra đối sách, ban ngày lại bị Địch Quang Lỗi lấy ăn hối lộ trái pháp luật vì là do bắt được nô thuận. Buổi tối, Tiết Thanh Lân giúp nô thuận vượt ngục, nô thuận rời đi năm bình sau khi bị người bỏ giết, Địch Quang Lỗi phái người đi xét nhà. Lại tới ban ngày, Địch Quang Lỗi lại tìm lý do bắt được Cát Bân. Lại đến tối, Cát Bân vượt ngục mà ra, đi thủy lộ rời đi năm bình, bị người bỏ giết, Địch Quang Lỗi phái người đi xét nhà. Lão huynh đệ liên tục chết rồi ba cái, mỗi cái sau khi chết bị xét nhà, Phùng Vạn Xuân cùng Trương Hiển cũng như thế nào đi nữa tín nhiệm Tiết Thanh Lân cũng không chịu được. Thừa dịp địch quang lỗi vẫn không có làm có dễ, song song thoát đi, sau đó ở nửa đường trên bị Tiết Thanh Lân ngăn chặn. Không phải giả Tiết Thanh Lân, là thật Tiết Thanh Lân. Trương Hiển cũng liên tục xin khoan dung, Phùng Vạn Xuân sắc mặt như thường, giết người để mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa, ta đã sớm nghĩ đến sẽ có người đến báo thủ, không nghĩ đến đến chính là ngươi. Ngươi rất thất vọng. Không, ta rất trấn an, chết ở trên tay ngươi, dù sao cũng tốt hơn chết ở ta cái kia ác độc tàn nhẫn ngũ đệ trong tay. Trương Hiền cùng nói, đây là ngươi cùng Địch Quang lội dưới bẫy Liên Hoàn sao? Tiết Thanh Lân nói, không phải, ta nếu là có năng lực leo lên Khâm Sai Đại Nhân, sao để cho các ngươi sống đến ngày hôm nay? Vậy tại sao gặp trùng hợp như thế? Phùng Vạn Xuân nói, đừng hỏi, đây là ý trời, ông trời muốn thu đi chúng ta này mấy cái cô hồn giả quỷ, chúng ta làm sao phản kháng? Đại ca, ngươi làm sao? Quên đi, quên đi, đều quên đi, ta cũng sống được rồi. Tiết Thanh Lân, ngươi động thủ đi. Tiết Thanh Lân cười lạnh một tiếng, đại búa đập ầm mầm dưới, hai tiếng nhẹ vang lên sau khi, Phùng Vạn Xuân cùng Trương Hiền cùng ngã xuống đất bỏ mình. Cách đó không xa trong rừng cây, Vân Phu Nhân nhìn bên cạnh viên hiểu mai, cười lạnh nói, ngươi có thể thả ta ra sao? Có thể. Tất cả những thứ này đều là nhà ngươi đại nhân sắp xếp. Không, là ngươi cảm thấy ta kẻ nhạt, đến chơi với ta mèo bắt chuột trò chơi. Ta không cảm thấy cái trò chơi này thú vị. Vẫn là câu nói kia, đang ở trong tay ta, không cần ngươi cảm thấy, ta cảm thấy thú vị là được. Ta chỉ muốn biết lúc trước xảy ra chuyện gì. Cái kia không phải ngươi phải biết, biết quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt. Làm sao ngươi biết không có chỗ tốt? bởi vì đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng ngươi nếu là còn dám làm ra cách sự nghèo chuột trò chơi thì sẽ nên đón chu cuộc ngươi không sợ ta giả ý luồn túi thời điểm trả thù sao ngươi bất luận là võ công vẫn là năng lực đều rất bình thường chỉ có tâm tính đủ tàn nhẫn như có vật khí có thể trở thành các lĩnh bằng không trung thân đều là phổ thông nội vệ ngươi lấy cái gì cùng ta đấu viên hiểu mai trâm trọc một câu lặng yên không một tiếng động rời đi lưu lại sắc mặt lúc xanh lúc đỏ vân phu nhân bình nam hợp phủ giả tiết thanh lân đã đoán được địch quang lối kế hoạch biết mình khó thoát khỏi cái chết càng là ở hắn phát giác mật tin bị trộm sau khi đi, càng rõ ràng mình đã không có đường sống, không có ai cam tâm chờ chết, giả Tiết Thanh Lân lựa chọn buông tay một kích. Hắn ở bên ngoài nuôi một nhóm nhân thủ, gộp lại vượt qua trăm vị, cũng coi như là một nguồn sức mạnh không yếu. Địch Quang Lỗi muốn chính là hắn cá chết lưới rách, mặc cho hắn triệu tập người ngựa, chính mình nhưng ở dịch quán bên trong gặp riêng vượng hoàng. Họ quên, ngươi những thủ đoạn này có phải là quá mức hung tàn? Đối phó người khác, hung tàn chút, đối phó Tiết Thanh Lân, ta còn hiểu nhẹ. Trương năm mươi năm, biết quá nhiều không chỗ tốt. Trương năm mươi năm, biết quá nhiều không chỗ tốt. Đối nhân xử thế làm có lưu lại chỗ trống. Không cho người khác để lối thoát, cũng là đức đoạn mất đường lui của chính mình. Địch Quang Lỗi làm tất cả Phượng Hoàng đều nhìn ở trong mắt, nàng không biết lúc trước phát sinh cái gì, nhưng nhìn ra Địch Quang Lỗi muốn giết chết Tiết Thanh Lân. Tiết Thanh Lân phản kháng, vậy thì làm liêu phản, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Tiết Thanh Lân không phản kháng, vậy thì từng bước ép sát, ở vô tận nút ước bên trong ngất tức chết. Năm đó Tiết Thanh Lân lưng chủ vu cáo, liên lụy họ Lý Tôn thất bị giết hơn ba ngàn người, địch ra mọi người ủng đường, hận Tiết Thanh Lân chuyện đương nhiên, nhưng thủ đoạn này không khỏi hùng tàn một chút. Như thế nào đi nữa nói, vậy cũng là một vị hầu gia, hoàng đế khâm phong hầu gia. làm như thế sự không ngừng chịu thần gặp xa lánh hoàng đế cũng sẽ có chút tức giận vân phu nhân nộp lên mật tin sau phượng hoàng cũng không có xem tất nhiên là không biết hoàng đế lo lắng bí mật tiết lộ địch quang lỗi thủ đoạn càng khốc liệt hơn càng tốt nếu không có cũng đã không ở võ tác thiên thậm chí cảm thấy ứng cử viên phù hợp nhất là tác nguyên lễ lai tuấn Thần bốn triệu phú tài cảm giác mình này một đời chưa bao giờ có dũng khí lớn như vậy năm đó hắn chỉ là cái thủy tặc cướp một cái nhà giàu cầm thân phận của người ta văn điệp lại đang trương hiền cùng suối dục dưới vào kinh vu cáo lương vương đến rồi huynh đệ khác đều không dũng khí giả trang tiết thanh lân hắn dám. Trận này dùng tính mạng thành tựu thể đánh bạc mạo hiểm thành công. sau khi chuyện thành công, hắn được chỗ tốt nhiều nhất. huynh đệ khác đều là thất phẩm quan, hắn là hầu gia. những khác huynh đệ lo lắng sự tình bại lộ, liền lao bà cũng không dám cưới, có yêu cầu liền đi tìm hoa vấn liễu. trong ngày thường chuyên tâm một tiền, cuối cùng nửa cái hậu nhân đều không lưu lại. triệu phú tài cũng lo lắng sự tình bại lộ, nhưng hắn dám cưới lao bà, không chỉ có dám, còn liên tiếp cưới 10 cái. một cái bình thường thủy tặc, hại chết quá quốc công gia, làm qua hầu gia, ngủ quá mỹ nhân, cơ ngon áo đẹp hơn mười năm, hắn đã không có cái gì tương đối. nha, hay là còn có? vì không bị cắt xuống đầu lưỡi đưa vào kinh ngàn đao bầm thầy, hắn không thể dùng triệu phú tài cái này bảng danh chỉ có thể dùng cái kia cướp đến tên tiết thanh lân triệu phú tài đã điều tra tiết thanh lân là tiết vạn triệt tử tôn danh môn đời sau xuất thân so với hắn cái này thủy tặc mạnh ngàn lần vạn lần nhưng ta này nho nhỏ thủy tặc trước hết để cho ngươi bị kín lưng chủ gian thần tên lại cho ngươi tới một người tạo phản đại nịch, nhường ngươi này danh môn đời sau vĩnh viễn không vươn mình lên được xuất thân danh môn thì lại làm sao ta này nho nhỏ thủy tặc liền có thể cho ngươi để tiếng xấu muôn đời biết rõ rơi vào tình huống phải chết. triệu phú tài trong đầu dường như cửa quay như thế hồi tưởng chính mình một đời đắc ý đắc ý vẫn là đắc ý làm sao hồi tưởng làm sao đắc ý liền ngay cả hắn đánh dịch quán cửa lớn thời điểm đều là vô cùng đắc ý hắn đang làm một cái đừng nói hầu ra chính là vương ra đều chuyện không dám làm Tạo phản dịch quán cửa lớn ầm ầm rơi xuống đất bên trong là chỉnh tề liệt trận thiên lưu vệ phía trước nhất là mặc giáp trụ hoàn toàn địch quang lỗi đầu đội tam xoa thúc phát tử kim quan trên người mặc thép dòng liên hoàn khải dưới háng truy phong thiên lý câu cầm trong tay phượng xí lưu kim đẳng uy phong lấm lẫm dường như tiên thần tiếp hầu ra, đêm khuya dẫn người vây công vệ đội khâm sai người muốn tạo phản sao triệu phú tài cười như điên nói này không phải là khâm sai đại nhân chờ đợi sao chim tận lương cung tảng thọ không chết cho san thanh ta đã sớm nghĩ tới đây một ngày nghe nói ngươi cùng trong triệu một vị đại thần giao hảo ngươi khi biết buồn tướng quân danh hiệu chỉ bằng đám người ô hợp này ngươi cũng dám đi tìm cái chết buồn cười buồn cười ta chi hôm nay người chi ngày mai địch quang lỗi ngươi cho rằng ngươi gặp có cái gì tốt kết cục sao các huynh đệ cho ta trùng triệu phú tài lời còn chưa dứt địch quang lỗi đã trước tiên thúc ngựa vào tới Phượng sĩ Lưu Kim đảng ở dưới ánh trăng lập lóe lạnh lẽo Hàn Quang, dường như trên trời trăng lưỡi liềm từ cựu thiên ngân hà chút xuống hạ xuống. Hàn Quang lói lên, triệu phú tài đầu lâu bay lên giữa không trung, máu tươi từ lồng ngực bên trong dâng trào ra, vì là tràn ngập sát khí bóng đêm tăng thêm một phần đỏ như máu. Địch Quang lội hai chân dùng sức kẹp lại, truy phong tiếp tục vọt tới trước, Phượng sĩ Lưu Kim đảng tả phách lũy chém, trong chớp mắt chính là một chỗ chân tay cụt. Những người đám người ô hợp chưa từng gặp qua những này, không đủ chén trà nhỏ thời gian, liền bị giết tán loạn, dồn dập quỳ xuống đất xin hàng. Dọn dẹp xong tù bình sau khi, hoàn dẫn người đi Bình Nam Hầu phủ xét nhà. bình nam hầu bên trong phủ Vân phu Ú nhân đem một thanh mang huyết đinh đâm truy sát cùng một cái đấu đồng đen ném tới mặt thất sau đó ra ngoài cùng những khác thê thiếp cùng ngoan ngoãn được trói buộc bình nam hầu phủ ở ngoài một cái thân ảnh thon gầy xa xa mà nhìn hắn gọi lâm vĩnh trung hoàng văn việt bị hạ ngục sau địch quang lối để hắn bù vị ngũ bình huệ lệnh hắn cũng gọi là tiết thanh lân chân chính tiết thanh lân hoàng văn việt bọn người là bị hắn đua giết hiện tại kẻ thù đều chết rồi hắn có chút hoảng hốt không biết nên làm những gì hắn cũng hơi nghi hoặc một chút hắn không, hiểu, không sai đại nhân tại sao giúp hắn tại sao không tra những người kia nguyên nhân cái chết Hắn rất muốn hỏi một chút, nhưng hắn không có cơ hội. Ngũ Bình huyện đọc lại sự tình rất nhiều, hắn vẫn bận hơn một tháng mới có thời gian nghỉ ngơi. Vào lúc ấy, Địch Quang Lỗi cũng sớm đã rời đi bốn. Đêm, dịch quán, Địch Quang Lỗi phòng ngủ. Viên Hiệu Mai không ở. Địch Quang Lỗi biết đêm nay sẽ có người đến, đem Viên Hiệu Mai đánh phát ra ngoài. Đợi một lúc, theo một tiếng văn nhỏ, Phượng Hoàng nhảy cửa sổ mà vào. Địch Quang Lỗi đưa qua một chén trà, nói: Ngươi muốn vào đến lúc nào cũng có thể. Hà tất lặng lẽ lần mò. Phượng Hoàng nói: Ta đến muốn một cái giải thích, bằng không ta không cách nào cùng bệ hạ báo cáo kết quả. Được, ngươi hỏi đi. Ngày hôm nay ta tâm tính tốt, có thể trả lời ngươi, ta đều gặp trả lời ngươi. Làm sao ngươi biết mật tin sự tình? Mật tin? Không biết, chưa từng thấy. Đừng hỏi ta, ta là Phụng Chỉ Tuần Cha, không phải tìm cái gì mật tin. Cùng ta cũng phải như vậy ẩn dấu sao? Biết quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt. Ngọc Hà, có chút bí mật có thể bảo mệnh, có chút nhưng sẽ phải mệnh. Cái này chính là đòi mạng bí mật. Nghe được Địch Quang Lỗi gọi nàng Ngọc Hà, Phượng Hoàng biến sắc, nói: Ta tạm thời tiếp thu thuyết pháp này, có liên quan dấu vết, ta sẽ thay ngươi thanh trừ hết. Phiền phất ngươi. Dưới một vấn đề. Ta không tin ngươi không nhìn ra giết Phùng Vạn Xuân mọi người không phải Tiết Thanh Lân, vì sao phải giá họa cho hắn? Cái này gọi là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cho bệ hạ tấu chương cần phải đơn giản tinh luyện, không muốn biết những người phức tạp đổ vỡ. Tiết Thanh Lân làm đủ cho xấu, Tiêu Ca sôi chao, thêm bao nhiêu tội lỗi cũng không đáng kể, cần gì phải liên lụy người khác? Người khác, ngươi biết cái kia hung thủ? Đó là một việc cực kỳ lâu chuyện lúc trước, Phù Vân bình thường chuyện cũ, hiện tại còn không phải nói thời điểm, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết, không muốn đi thăm dò, nếu không sẽ thương tới rất thật vô tội. Ta không tra, người khác vẫn sẽ không tra sao? Sẽ không, thủ hạ ngươi cái kia Vân phu nhân, hiện tại không phải phu nhân, cải gọi Tiểu Vân, nàng biết rất nhiều trận tướng, nhưng nàng không dám nói. Nội vệ đối với bệ hạ trung thành người khó có thể tưởng tượng, tóm lại sẽ không vượt qua toàn gia tính mạng, cái kia phong mật tin nàng xem qua, nàng nếu dám nói ra, toàn gia đều sẽ bị diệt khẩu. Chương 56, bản vẽ. Chương 56, bản vẽ. Ho quyên, ngươi đều là tự tin như vậy? Không phải tự tin, mà là ta quen thuộc với để lại đường lui, mặc dù Tiểu Vân đem sự tình đăng báo, ta cũng chắc chắn bảo đảm chính mình an toàn. Giả chính là giả, luôn có tiết lộ thời điểm. Còn nhớ sủng châu an sao ta cùng cha ta đều phạm không ít kiêng kỵ ý của ngươi là ngươi sẽ bảo đảm không xúc phạm bệ hạ điểm mấu chốt vì lẽ đó coi như bị bệ hạ biết cũng không đáng kể thông minh ta vẫn là câu nói kia ngươi không có chút nào quan minh lỗi lạc tham quan gian thanh quan liền muốn càng gian bằng không như thế nào cùng bọn họ đấu ta nói không lại ngươi ngươi đều là có nhiều như vậy nguy biện đúng rồi kháng long giản làm sao thành một đôi ta cũng là mấy ngày trước mới biết kháng long giản là dùng thiên ngoại thiên thạch rèn đúc nguyên bản thiên hạ vô song vô đối có thể chúng ta vị kia bệ hạ bất kỳ địa phương nào đều muốn tranh cái số 1, dù cho là đặt năng hàng mấy năm trước cha ta bị lai tuấn thần vu hại hạng ngục, kháng long giản cũng bị thu hồi công bộ cao thủ thợ thủ công đem kháng long giản hòa tan tăng thêm nhiều loại chân kim loại hiếm rèn đúc một đôi giống như đúc trước kia ban cho ta cái kia một cái nhưng liền gọi làm kháng long giản lần này cho ta này một cái tên là vô hối giản phương Hoàng nói kháng long hư hối doanh bất khả cửu khiến người ta ghi nhớ đối nhân xử thế có lưu lại chỗ trống ngươi vốn là trẻ tuổi thắm tính lại tới nữa rồi cái kháng long vô hối danh tự này đã rất không may mắn a chức vị làm có lưu lại chỗ trống nhưng giản là vũ khí dùng cho võ đạo con đường võ đạo làm tiến bộ dũng mãnh tối kỵ trông trước trông sau vậy ngươi liền không sợ ra chiêu quá mức bị người bắt đến kẽ hở sao tiến bộ dũng mãnh chính là tầm, ra tay đương nhiên là cả công lẫn thủ vững như thái sơn nói thế nào đều là ngươi có lý ngươi lần này giang nam hành trình xem như là kết thúc sau khi trở về dự định làm cái gì tiếp tục khi ta thiên ngư vệ trung lang thương chứ gần đây xà linh an ồn không ít bọn họ không nhảy ra ta cũng không có cách nào đúng rồi ta ở hoàng thắng ngạn giới chướng sắp xếp người nói cho ta hắn gần nhất đang bận như thế nhiệm vụ bí mật đều là gặp mang ra một ít đặc thù bản vẽ, ngươi tinh thông cơ quan khí giới, có thể hay không giúp ta xem một chút? Địch Quang lỗi trong lòng dùng mình, Hoàng Thắng nạn phụ trách trông coi viên Thiên Cương, Phượng Hoàng nói bản vẽ, tất nhiên là viên Thiên Cương thiết kế đập nước. Toàn bộ xà linh án hạt nhân lạc hà thần dị có khác biệt vật tất yếu, một là thời gian cụ thể, hai là dẫn dắt sóng ngầm đập nước. Hai phương diện này ở thế giới hiện thực đều là nói mỏ. Sách cổ ghi chép không có như vậy tinh chuẩn, cuối cùng đề cử thời gian tất nhiên có thể khác biệt. Đừng nói toán mười năm, toán một năm cũng không thể đem khác biệt thu nhỏ lại đến loại trình độ đó. Đập nước thiết kế cũng là thế giới võ hiệp hắc khoa học kỹ thuật. thế giới hiện thực phát điện bằng sức nước phi thường phổ biến thủy triều có thể ứng dụng cũng không ít nhưng trực tiếp đem thủy triều sức mạnh dẫn dắt tụ với một điểm dùng cho công thành ngược lại địch quang lỗi không thiết kế ra được có điều đây là diễn nghĩa thế giới tất cả đều có khả năng bản thế giới còn chỉ là dẫn dắt sóng ngầm sơn hải kinh xuya di diệt thế vũ khí tiềm lòng có thể dẫn dắt đại dương sức mạnh một đòn tiêu diệt một tòa đảo địch quang lỗi đối với loại này hắc khoa học kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú nguyên bản kế hoạch hiện lộ phương diện máy móc thiên phú để võ tắc thiên chủ động xin hắn tham dự vào hiện tại phượng hoàng chủ động mời không lý do bỏ qua Hôm nay nghiên cứu viên thiên cương đập nước, ngày mai phân tích buôn lôi xe, ngày kia thấy rõ chìm loa chu, ngày kia liền có thể kết hợp nhiều thế giới hắc khoa học kỹ thuật, thiết kế ra càng mạnh hơn tiềm long. Ngươi nhớ tới cái kia bản vẽ dáng vẽ sao? Nhớ tới, ta chỗ này cũng có hai tấm, cố ý mang cho ngươi đến. Nói, Phượng Hoàng sờ tay vào ngực, lấy ra hai tấm bản vẽ. Địch Quang lỗi mũi giật giật, có chút thất vọng. Ai nói mỹ nữ đều có mùi thơm cơ thể, Phượng Hoàng sẽ không có. đương nhiên, cũng không có mùi mồ hôi. Phượng Hoàng đến trước tắm xong đổi qua quần áo, mùi mồ hôi đều bị rửa đi. Phượng Hoàng không rõ phong tình, không nhìn ra Địch Quang Lỗi mở ám. ánh mắt tất cả trên bản vẽ diện. Địch Quang Lỗi mở ra bản vẽ, nhìn mặt trên tinh chuẩn vẽ bản đồ, đối với Viên Thiên Cương không khỏi sinh ra mấy phần kinh ý. Bản thế giới tuy rằng có hắc khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nhưng nghiên cứu khoa học trình độ tổng thể mà nói cũng không vượt qua chính sự bao nhiêu. Ở nhiều loại lý luận thiếu nghiêm trọng thời đại, có thể vẽ ra như thế chính xác bản vẽ, Viên Thiên Cương làm thật là một kỳ nhân. Đương nhiên, kỳ nhân cũng chỉ là cái thời đại này kỳ nhân. Như lão gia tử đã nói, nếu như ta xem so với Đặt Cặc Tè xa một chút, là bởi vì ta đứng ở trên vai người khổng lồ. Địch Quang Lỗi sau lưng đứng vô số vị nghiên cứu khoa học người khổng lồ. Mặc dù là những người đặc tù hắc khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng không làm khó được địch Quang Lỗi. Nó áp bút ở nước trà bên trong một điểm, dính nước ở trên bàn viết viết vẽ vời. Không cần giấy bút, cũng không cần ghi chép số liệu. Theo chất toán, hai tấm trên bàn vẽ vẽ linh kiện đã ở địch Quang Lỗi trong đầu ra công đi ra. Không chỉ có như vậy, địch Quang Lỗi còn căn cứ hai người này, linh kiện địch đẩy ra ba cái những khác linh kiện. Cho tới đập nước hoàn chỉnh cấu tạo, cái kia dính đến hắc khoa học kỹ thuật quá nhiều, địch Quang Lỗi cần càng nhiều bản vẽ. Một lát, địch Quang Lỗi mở mắt ra, nói: "Hay, hay linh xảo vật." Phương Hoàng chỉ vào mặt bàn nói: "Đây là vật gì?" Ngươi viết chính là cái quỷ gì vẽ bừa. Cái này gọi là công thức, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Ngươi không nói, làm sao biết ta không hiểu? Vật này, hiểu được đều hiểu, không hiểu ta không có cách nào giải thích, tự mình biết là tốt rồi, lợi ích liên lụy quá lớn, nói rồi đối với ngươi ta đều không chỗ tốt, làm không biết là được. Phương Hoàng cười nói, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật gạt ta? Ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Nay không vừa vặn thử thách ngươi nội vệ năng lực sao? Có bản lĩnh liền đến tra đi. Cha được ta có ích lợi gì? Ngươi cha được, ta chính là ngươi, theo ngươi làm sao bây giờ? Ta nếu là không trà được đây, càng không tra được ngươi càng muốn cha ngươi gặp càng lớn càng sâu cuối cùng không thể tự kiềm chế chuyện này ngươi để lối thoát sao không phải ta lưu không để lối thoát là chính ngươi không để lối thoát phượng hoàng ngươi thủ đoạn này có phải là quá liệt một điểm ừ ta nếu là không gắt bậy hạ cho ngươi tứ hôn làm sao bây giờ ngươi này không lương tâm tất cả còn không phải là bởi vì ngươi ngươi lời này cùng ai học tiểu vân a nàng cùng ta nói nam nhân liền yêu thích nữ nhân như thế nói chuyện Hừm, ta xác thực rất yêu thích sau đó nhiều cùng nàng tiếp xúc một chút muốn bị đánh phượng hoàng đứng dậy một đánh địch quang lỗi thân tay kéo được nói không đội đánh Ta đến cho ngươi học một lớp, dạy dỗ ngươi làm sao nhận bản vẽ. Công tử, Phượng Hoàng thống lĩnh đây. Ta cho nàng lên hai cái canh giờ bản vẽ khóa, nàng nói nàng quá mệt mỏi, trở về phòng đi ngủ. Công tử, ngay trong ngóc ngoại trừ khí huyết chính là bản vẽ chứ? Như vậy cơ hội tốt, liền như thế từ bỏ. Cơ hội sau đó có chính là bản vẽ nhưng là cái kia hai tấm. Cái kia chính ngài xem đi, ta không có hứng thú. Ngươi đối với bản vẽ không có hứng thú, đối với vẽ chỉ người nhất định có hứng thú. Chương 57, Thiểm Long. Chương 57, Thiểm Long. Cổ đại không có vân tay phân biệt JN Ador lường kỹ thuật. Bút tích là trọng yếu nhận ra thân phận chứng cứ. Rất nhiều cổ đại tham án kịch cũng hữu dụng bút tích xác nhận nhân vật nội dung vở kịch. Tao cư mị ảnh án bên trong, địch công có thể xác nhận lỗ các anh là thiết thủ đoàn nằm vùng lâm dương, bút tích không thể không kể công. Viên Hiểu Mai đương nhiên nhận thức viên Thiên Cương bút tích, nhiều năm như vậy không thấy, viên Thiên Cương dáng dấp không nhớ rõ lắm, bút tích nhưng nhớ tới rất rõ ràng. Bởi vì xá linh bên trong có viên Thiên Cương lưu lại văn hiến tư liệu, rất nhiều cơ quan ám khí đều là dưới đây thiết kế ra được. Phương Hoàng Cái tia hai tấm bản vẽ là nguyên bản, mặt trên có viên Thiên Cương tự địch quang lối đem bản vẽ đưa cho viên Hiểu Mai. nàng ngay lập tức sẽ nhận ra đây là viên thiên cương quốc tích đây là là nhìn nói năng lộn xộn viên hiểu ai địch quang lỗi cười nói viên thiên cương phía trên thế giới này chỉ có hắn mới có thể thiết kế ra như vậy tinh xảo vận đúng chỉ có viên thiên cương không có địch quang lỗi địch quang lỗi đời trước chủ tu máy móc công trình học lý luận vững chắc thực tiễn năng lực càng vững chắc theo lý thuyết phải là mạnh hơn viên thiên cương gấp trăm lần nhưng diễn nghĩa tiểu thuyết thế giới tồn tại các loại hát khoa học kỹ thuật hoặc là thần bí vật liệu tỷ như kỳ môn chất pháp huyền thiết thiên thạch và năm hàn thiết địch công đối với cơ quan khí giới cũng không tính tinh thông trong nhà tàng thư cũng ít có liên quan với những phương diện này địch quang lỗi đối với những người hát khoa học kỹ thuật tiếp xúc không nhiều ở vài phương diện khác yếu hơn viên thiên cương có thể chỉ cần có thể bắt được viên thiên cương thiết kế đồ chỉ, hoặc là có liên quan thư tịch địch quang lỗi có thể cấp tốc hiểu rõ kết hợp các loại khoa học kỹ thuật lý luận làm càng tốt hơn càng hoàn thiện lao chủ nhân thật sự còn sống sót đương nhiên hắn còn sống rất tốt còn đang tiến hành hắn cái kế hoạch kia đây chính là hắn vì là lạc hà thần dị thiết kế viên hiểu mai suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên làm sao hình dung địch quang lỗi thấy thế thế nàng nhận nửa câu sau đây là hắn vì là lạc hà thần dị thiết kế đập nước vật này là phượng hoàng các cà vật đến giải thích lao chủ nhân vẫn ở bên trong vệ trong tay hắn vì sao phải thiết kế cái này không sợ bị nội vệ biết được mục đích của hắn sao nếu như không có ta ở ưu châu một phen hành động ngươi nói hiện tại nội vệ phủ đại các lính là ai thiếu thanh Vương, thì ra là như vậy cái này cũng là hắn sắp xếp không chỉ như vậy ở bên trong vệ có thể phát triển thực lực phí lời ta liền không nói nhiều viên thiên cương dám để cho bản vẽ chuyên đi cũng bởi vì hắn ngã đúng. Hắn cảm thấy phía trên thế giới này chỉ có hắn một người thông minh, ngoại trừ hắn không ai biết những thứ đồ này nguyên lý cùng tác dụng. Viên Hiểu Mai cười nói, công tử nhìn hiểu sao? Đương nhiên, ta không chỉ có nhìn hiểu, còn có thể làm được càng tốt hơn. Đáng tiếc, không có được viên Thiên Cương Tàng Thư. Những người Tàng Thư có ích lợi gì? Có những người Tàng Thư, ta liền có thể nịch đẩy toàn bộ cấu tạo, thậm chí thiết kế ra càng thêm tinh xảo, càng thêm hoàn mỹ cơ quan kết cấu. Sau đó thì sao? Nếu vật này có thể dẫn dắt nước xương sóng ngầm, có thể hay không dẫn dắt sóng biển? che ngập bầu trời sóng thần lớn nếu là bị xúc động, nên là cỡ nào uy năng? Viên Hiểu Mai trực tiếp nghe tròn váng, xúc động cơn sóng thần, đó là tiên nhân thủ đoạn. Nhân loại có thể làm được sao? Cơ quan khí rơi có thể làm được sao? Ta này Tân Chủ nhân không lại đột nhiên đã phát điên chứ? Thật sự có cái tiêu loại khả năng sao? đương nhiên, tất cả đều có khả năng. Xem hết ngươi có nguyện ý hay không vì cái mục tiêu này đi nỗ lực. Tuy tiện vì là Viên Hiểu Mai quán hai câu canh gà, Địch Quang Lỗi phất tay ra hiệu nàng đi thu dọn đồ đạc. Giang Nam sự tình đã xử lý tốt, Phượng Hoàng kế hoạch đi nhiều nắm vài tờ bản vẽ, sáng sớm cũng rời đi. Địch Quang Lỗi đương nhiên sẽ không ở lại Giang Châu. Trên đường trở về bình tĩnh vô sự. lâm vinh trung vẫn như cũng là lâm vinh trung hắn mãi mãi đều vậy lâm vinh trung cầm nương nhưng vẫn là cầm nương chỉ có điều đời này nàng không cần bán đi chính mình có thể gả một người tốt địch quang lỗi tràn đầy phấn khởi nghiên cứu cái kia hai tấm bản vẽ gắng đặt tới nghịch đầy ra càng nhiều trở lại thần đều sau khi trước tiên đi bẩm tấu lên chương báo cáo kết quả sau đó về nhà báo bình an địch quang lỗi thắng ngày khôi phục yên tĩnh cũng còn chưa hoàn toàn bình tĩnh chỉ ít môi cách mấy cái buổi tối phượng hoàng đều sẽ nhảy cửa sổ lại đây cùng địch quang lỗi nghiên cứu bản vẽ viên thiên cương tiêu tốn thời gian 10 năm thiết kế đương nhiên sẽ không là phim truyền hình biểu hiện cái kia giản dị đập nước mà là một cái do hàng trăm hàng ngàn linh kiện tạo thành máy tính lớn giới trang bị thông qua cái này trang bị đem sóng ngầm sức mạnh dẫn vào đường hầm tụ với một điểm hình thành bài sơn đảo hải sức mạnh không chỉ là cái này máy móc trang bị đường hầm cũng nhất định phải phù hợp cơ học nguyên lý hoặc là nói phù hợp thế giới võ hiệp cơ học nguyên lý đập nước cùng đường hầm kết hợp lên mới là hoàn chỉnh thiết bị lấy công bộ những người thợ thủ công năng lực liền linh kiện đều xem không hiểu chớ nói chi là tổ hợp thành hoàn chỉnh trang bị phương hoàng tiền tiền hậu, hậu đem ra hơn một trăm tấm bản vẽ Địch Quang Lỗi phân biệt nghiên cứu ở trong đầu thôi diễn hoàn thiện cũng chỉ là suy đoán ra một nửa trang bị những thứ đồ này để Địch Quang Lỗi ánh mắt đại đại chống trải, đối với thế giới võ hiệp tri thức hệ thống cũng có tương đối hệ thống hiểu rõ nếu như nói chư thiên thế giới võ hiệp là chung cơ sở lý luận cũng là chung như vậy viên thiên cương tri thức lý luận rõ ràng đã vượt qua bản thế giới chiều không gian đạt đến Trung võ cấp bậc nếu để cho hắn tiếp xúc càng nhiều tri thức hắn nhất định có thể thiết kế ra càng tinh danh hơn xảo cơ quan khí giới thậm chí Địch Quang Lỗi nghĩ đến thần thoại thế giới thông thường đồ vật pháp pháp khí. hàng trăm hàng ngàn linh kiện tổ hợp thành đập nước chính là pháp khí liên tiếp trên sóng ngầm cùng đường hầm liền thành trận pháp chỉ có điều những này đều quá mức cơ sở so với trong truyền thuyết những người khả mặc lên mấy trăm hơn một nghìn trận văn trận pháp pháp khí trinh lệch ngàn lần và lần trên đời không việc khó chỉ sợ người có quyết tâm hôm nay xem hiểu viên tiên cương đập nước ngày mai làm rõ vô tình cố kiệu xe đẩy ngày kia lại đi phá một hồi buôn lôi xe chìm loa chu cuối cùng sẽ có một ngày địch quang lỗi tin tưởng chính mình có thể thiết kế ra tiềm long nay không phải địch quang lỗi không làm việc đàng hoàng không chuyên tâm nghiên cứu võ đạo mà là giữa hai người cũng không mâu thuẫn Võ Dạ vốn là muốn sử dụng vũ khí, dùng vũ khí rất quá đáng sao? Hồng hoang thần thoại bên trong những người bất tử bất diệt thánh nhân đánh giá nhất dạng gặp dùng pháp khí, như thế gặp dùng trận pháp. Bản thế giới tốt nhất vũ khí kháng long giản đã tới tay, vẫn là một đôi võ đạo phương diện đã gần như đến đỉnh cao, chỉ còn dư lại chăm học khổ luyện, có thể cường hóa chính mình, có thể không chỉ còn dư lại hắc khoa học kỹ thuật sao? Địch Quang Lỗi đem mình nghiên cứu khoa học hạng mục mệnh danh là tiềm long, mặc dù là một thân một mình, cũng vui vẻ ở bên trong. Đừng nói địch công bực này thần thám, liền ngay cả trương hoàn lý lãng cũng nhận ra được địch quang biến hóa. Trương hoàn lý lãng đều có thể nhận ra được. Võ tác Thiên đương nhiên cũng nhận ra được. Ngày này, Địch Quang Lỗi đang làm nhiệm vụ, bị gọi đi thăm hỏi. "Học viên a, ngươi gần nhất có phải là luyện võ xảy ra sự cố?" Đa Tạ bệ hạ quan tâm, thần vô sự. "Vô sự, vô sự là tốt rồi." Võ tác Thiên sắc mặt đột nhiên một lạnh, "Vậy ngươi vì sao cả ngày ngủ gà ngủ gật?" Chương 58, Cam Lương đạo tuần sát sứ. Chương 58, Cam Lương đạo tuần sát sứ. "Không sinh bệnh, cũng không chê hoa ghẹo nguyệt lưu cốt thủy, cho chấm đang làm nhiệm vụ sáu cái canh giờ người đánh ba cái canh giờ buồn ngủ, Địch Học viên, ngươi chính là như thế báo lại chấm tiến nhiệm sao?" Trong hoàng cung cao thủ nhiều vô cùng. chưa hoàn cái kia cấp bậc vượt qua 300, Minh thiếu trạm gác ngầm hộ vệ đeo đao càng là nhiều không kể xiết. Địch Quang Lỗi đừng nói một nửa thời gian ngủ gà ngủ gật, coi như là toàn thiên ngủ gà ngủ gật đều không có chuyện gì. Ngược lại cũng không có gì tộc sứ giả đến tiến cống, không cần Địch Quang Lỗi loại này cao nhan trị chậm chàng, hàng ngày trách nhiệm thời điểm Địch Quang Lỗi quen thuộc màu cá. Ngày xưa đều không có chuyện gì, chỉ có điều gần đây nội vệ phủ thịnh chuyển vượng hoàng cung Địch Quang Lỗi có tư tình, Địch Quang Lỗi những ngày qua sai lầm lớn không đáng sai lầm nhỏ không ngừng. Thank you hàng đầu quân nhu cao thủ, Võ Tắc Thiên đương nhiên biết Địch Quang Lỗi không muốn kháng lòng hưu hối. Nhưng Địch Quang Lỗi biểu hiện quá thẳng thắn quá rõ ràng, ngự sử nha môn một ngày tham tấu mười bản võ tác thiên không giận thì có quỷ phượng hoàng thủ cung sa vẫn còn hơn nữa võ tác thiên cảm thấy địch công sẽ không cho phép nội vệ gả vào địch ra tư tình việc tạm thời đạt dưới những người sai lầm lớn tiểu sai liền hơi quá rồi muốn tự ô cũng không cần như vậy a vậy hạ thứ tội thần ngày sau tất nhiên cải chính thứ tội ngày sau địch học huyên a địch học huyên ngươi thật đúng là con trai của địch nhân kiệt ngươi so với hắn còn kẻ dối trá ngươi biết chấm mấy ngày nay thu được bao nhiêu tham tấu ngươi sổ con sao địch quang lỗi trong lòng không quan tâm chút nào ngoài miệng nhưng không ngừng nói lời hay cổ nhân trí tuệ không so với người hiện đại kém, nhưng văn hóa là chuyển thừa phát triển. Đường chiều người định hot thủ đoạn, khẳng định không bằng tống chiều người, tống chiều người không sánh được chiều nguyên người, chiều nguyên người không sánh được minh chiều người, minh chiều người không sánh được thanh chiều người. Ninh ngọt thần công đời đời truyền lại, chưa từng đoạn tuyệt. Thanh chiều người đương nhiên cũng so với không được người hiện đại. Mặc dù không có hệ thống học được làm sao ninh hot, phim truyền hình xem có thêm cũng có thể học được một, hai. Liên tiếp ninh ngọt đưa lên, võ tác thiên cuối cùng từ mặt rồng giận dữ biến thành mặt rồng vô cùng vui vẻ. Thưa, những chuyện này tạm thời để xuống, ngươi xem một chút cái này. nữ quan đem một phong tấu trương đưa đến địch quang lỗi trước mặt địch quang lỗi đưa tay tiếp nhận mở ra phát hiện là lương châu thứ xử bá trăm dặm khẩn cấp đưa tới lương châu thành bên trong hân tức quy nghĩa bá vương khải bị người ám sát thi thể tả tay chăm chú nắm một khối một bài mặt trên có xà linh đánh dấu địch quang lỗi thấy này trong lòng hồi hộp một tiếng tâm nói sợ điều gì sẽ gặp điều đó xà linh quả nhiên đi tìm ngoại viện hắc y xã vẫn luôn vọng muốn xưng bá cam lương tiếu thanh phương tìm hắc y xã kết minh xem như là cường cường liên hợp trong lòng dĩ nhiên đoán được tiếu thanh phương mục đích nhưng không thể ở võ tắc thiên trước mặt biểu thị tự mình biết theo liền cười ha, ha xà linh lần này mục tiêu là lương châu. hiện tại vẫn chưa thể xác định họ quên ngươi thấy thế nào ta cảm thấy việc này nên hỏi vạn năng nguyên phương địch quang lỗi trong lòng nói ra một câu tạo nói thần cảm thấy việc này ắt sẽ có kỳ lạ ngươi cảm thấy việc này nên giao cho ai xử lý loại sự kiện này nguyên bản cùng địch quang lỗi cái này thiên ngưu vệ trung lang tướng không quan hệ nhưng việc này việc quan hệ xà linh võ tác thiên muốn nghe một chút địch quang lỗi ý kiến địch quang lỗi đối với Hắc y xã rất có mấy phần kiên kỵ Hắc y xã cao thủ có điều nhưng thủ đoạn lén lút khiến người ta sợn cả tóc gáy hậu kỳ trực tiếp trên vũ khí sinh học mặc người vô công cái thế cũng không làm gì được cái tia tử vong chi thần vương khải bị giết đào tạo tử vong chi thần phương pháp hay là đã bị hắc y sát được hơn nữa xà linh lương châu thành nội định nhưng mà là đầm rồng hang hổ chính là địch công đi tới cũng sẽ cảm giác được phiền phức địch quang lỗi không muốn để cho cha tự mình mạo hiểm nhanh bảy mươi lão gia tử vẫn là ở thần đều tốt dưỡng lao đi bệ hạ thần nguyện đi cam lương đạo điều tra rõ chân tướng thanh trừ phản bội võ tác thiên cũng là ý nghĩ này đem địch quang lỗi điều đi một là tránh họa ngăn chặn những người ngự sử miệng hai là xà linh án can hệ trọng đại những người khác nàng không yên lòng vì để cho địch quang lỗi an tâm võ tác thiên bình lùi khoảng trường trái phải nói học viên ngươi lần này đi cam lương đạo dự định mang bao nhiêu người việc này nghi mật cha không thích hợp đại quân điều động thần mang trương hoàn lý lãng liền có thể khẩn cầu bệ hạ tứ hổ phụ như có ngoài ý muốn thần điều một bên quân bình định chỉ mang trương hoàn lý lãng không mang theo ngươi cái kia thiếp thân hầu cái sao thần thật là to gan lại dám đem xả linh bên trong người một mình lưu lại ngươi cho rằng chấm không dám giết ngươi sao địch quang lỗi tiếp tục trang túng đình hót võ tác thiên sắc mặt hơi hoãn nói lần này nàng nếu như có thể giết một cái đầu rắn chấm liền tứ nàng viên thị hiệu mai tên bằng không chấm liền ngươi cùng nhau xử trí vâng đa tạ bệ hạ tín nhiệm thần tất nhiên tận trung chức thủ tiêu diệt xà linh chỉ mang chương hoàn lý lãng khó tránh khỏi có chút thế đơn lực bạc thẩm thao tiêu báo cũng theo ngươi đi ngươi mới vừa nói muốn điều một bên quân nhưng là có manh mối Giang nghiêm đã từng cùng thần đã nói có đại thần dân thư gọi lương châu nhiều tà bạc vọng thần chi miếu bách tính tế tự bạc từ ta thần lâu tất sinh hoạt thần lo lắng việc này cùng xà linh có quan hệ cổ nhân đối với thần quỷ luôn luôn kính nghệ võ tác thiên càng là đại hành gia nàng nhìn thấy có liên quan tấu trương nhưng cũng không hề để ý lúc này địch quang lỗi đưa ra cũng cảm thấy có chút không thích hợp không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chỉ cần là cùng xà linh có liên hệ dù cho chỉ là tí xíu liên hệ cũng nhất định phải thanh trừ hết võ tác thiên nói nếu như thế điều binh việc chuẩn đấu. ngày mai võ tác thiên phong địch quang lỗi vì là cam lương đạo tuần sát xứ đi cam lương đạo tuần tra bốn một ngày ba trận phòng trong gió ngoại trừ hạt cắt vẫn là hạt cát ta hiện tại mới tin tưởng uống gió tây bắc thật có thể uống no trương hoàn nổ bãi nước bọn hùng hùng hổ hổ nói rằng thầm thao nói đi phía nam tuần tra thời điểm ngươi sao không những ngày phí lời đây ngươi còn có mặt mũi ở hai anh em chúng ta trước mặt tố khổ hai ta mới xui xẻo. chuyện tốt không gặp may chuyện hư hỏng vội vắng trên địch quang lôi nói hai người các ngươi khốn nạn cùng ai niệm sơn đâm đây a ta không cũng do tò thổi ni mà đại nhân chúng ta không phải ý kia càng không có quái ngại, chỉ trách những người chính sự không làm đánh giám một cái soạn ngự sử không phải ăn trộm cái lại sao có bọn họ chuyện gì tiêu báo nói theo ai bọn họ chính là dựa vào múa mép khua môi hôn đồng lộc ba ngày không chọn người tật xấu liền cả người không dễ chịu lý lăng nói nói cẩn thận nói cẩn thận những người này bệ hạ đều không trêu chọn nổi chớ nói chi là chúng ta mấy cái đại đầu binh Viên Hiểu Mai ngạc nhiên nói, bệ hạ vì sao không trêu chọc đuổi. Bọn họ không sợ chết sao?" Trương Hoàn giải thích, "Bọn họ sẽ chờ cái này đây." bệ Hạ giận dữ, muốn đánh muốn giết, bọn họ trực tiếp xúc cột mã chết, liền như vậy lưu danh sử sách. Cái kia bệ Hạ vì sao giữ lại bọn họ? Vì thật danh tiếng chứ, không nói cái này, chúng ta hiện tại đến Lương Châu, trước tiên đi phụ cận đi dạo, nhìn cái kia cái gọi là Hắc Ý Thiên Vương có bao nhiêu ảnh hưởng." Trương Hoàn nói, "Một cái ta thần mà tôi, thật dám hiện thân, ta liền chém hắn." Lý Lăng nói, "Có đại nhân ở, cần phải ngươi sao? Chỉ là ta thần, tiếc rằng đại nhân hạo nhiên chính khí." mọi người nghe vậy cùng cười to chương 59, mươi hắc y thiên vương miếu chương 59, mươi hắc y thiên vương miếu địch quang lỗi quen thuộc mấy cái thiên ngưu vệ quân đầu bên trong lấy trương hoàn tính cách nhất là rộng rãi lý lãng tên là lãng trên thực tế là cái hũ nút bây giờ cái này hũ nút há mồm chính là địch nọt mọi người cũng không nhịn được cười to địch quang lỗi trêu gẹo nói lý lãng lời này là ai dạy ngươi sau đó a sau đó nhiều cùng hắn học một ít ta rất yêu thích ngươi như thế trắng ra lời nói phúc trương hoàn văng nửa cái hắc ác, tâm nói lớn người ngải có thể khiêm tốn điểm sao trương hoàn Ngươi tự hồ đối với ta lời này có ý kiến a? Lý Lãng thực sự nói thật sao? Vâng vâng vâng, Lý Lãng nói đúng lắm, đại nhân nói càng đúng. Cái kia là được rồi, ngươi đi phía trước thăm dò đường, nhìn có không có chỗ ta túc. Ở Thẩm Thao mọi người cười vang bên trong, Trương Hoàn bước nhanh đi phía trước dò đường. Không lâu lắm, Trương Hoàn trở về, sắc mặt nghiêm túc, đại nhân, phía trước có cái thôn tràng, nhưng ra ra đóng cửa, nói là tế tự Hắc Y Thiên Vương, không ra khỏi cửa, không phát cáo, không làm thực, đương nhiên cũng không thể tiếp đón khách lạ. Thẩm Thao nói, làm sao còn có như vậy quy củ? Đây là cái gì thần tiên? Ta thân chứ? đại nhân còn có như vậy tà thần chân thần làm đạo người hướng thiện khiến người ta học giỏi phía trên thế giới này phàm là nghiền ép bách tính đều là tà thần đại nhân ngài lời này có chút bất công đi chùa miếu thắp hương bái phật cung phụng tiền nhăn đèn chẳng lẽ phật tổ cũng là tà thần ai nói cho ngươi phật tổ cần cung phụng ngươi nhìn thấy phật tổ sao cái kia đều là tăng nhân biên đi ra mặc kệ phật tổ có cần hay không cung phụng không sản xuất bọn họ khẳng định cần viên hiểu mai nói công tử lại ăn nói linh tinh dựa theo ngài lời giải thích thiên hạ còn có chân thần sao có lẽ có hay là không có ngươi cũng biết ta quê nhà là nơi nào ta trời sinh keo kiện để ta bỏ tiền ta đều không tin ta chỉ tin không cần ta bỏ tiền có như vậy thần tiên sao có a ngược lại không cần tiền bao nhiêu tin một điểm tuy nói xuyên việt đều phát sinh nhưng chỉ cần một ngày chưa thấy địch quang lỗi liền sẽ không quan tâm coi như phật tổ giáng lâm địch quang lỗi cũng sẽ không sản sinh loại kia tuyệt đối xung bái cái này cũng là đại đa số người xuyên việt tâm tính đối với cường giả lòng mang kính nghệ nhưng sẽ không quỳ bái đối với cái thời đại này người tới nói địch quang lỗi lời nói có thể nói là đại nghịch bất đạo nếu không có chương hoàn bọn người là anh em tốt khoác lắc đánh giám không đáng kể Địch Quang Lỗi chắc chắn sẽ không nói những câu nói này. Nội vệ chính là có thiên đại năng lực, ở chỗ này còn có thể nghe lén hay sao? Một đường nói vậy, mọi người quá thôn trấn, đến ngoài trấn Hắc Y Thiên vương miếu, Địch Quang Lỗi bốn phía nhìn một chút, nói, "Hiểu Mai, đem lá cờ lấy xuống." Viên Hiểu Mai bay người lên, nhảy đến cùng cột cờ đỉnh đều bằng nhau, đưa tay trộm một cái, đem quân cờ hái xuống. "Công tử, vật này có ích lợi gì?" "Chính là hiếu kỳ, nhìn ta hái được hắn quân cờ, này đại thần có thể hay không tức giận." Viên Hiểu Mai nghe vậy, đem quân cờ nhét vào Địch Quang Lỗi trong tay, lui lại mấy bước. Địch Quang Lỗi ngạc nhiên nói, "Ngươi làm cái gì?" công tử này một đường phỉ báng thần linh lại hái được thần linh quân cờ vạn nhất thần linh nổi giận hạ xuống thần phạt nô tỷ lận đi xa một chút miễn cho bị liên lụy tắc quái đi đi vào địch quang lỗi biết hắc y thiên vương trong miếu cơ quan tầm tầng vào miếu sau khi vội vàng chung quanh quan sát chùa miếu vách tường xa so với tầm thường vách tường dày hiển nhiên bên trong có mật đạo tu di tọa tiền mới điêu khắp tùng bên trong có mười mấy bài mấy trăm cái nho nhỏ độc khổng có thể dùng với phụt lên khói độc hắc y thiên vương tượng đắp nhìn như liền thành một khối kỳ thực nhiều chỗ khớp xương đều có thể hoạt động có thể thả ra phi tiêu ám khí lấy trình độ nguy hiểm mà nói. Hắc Y Thiên Vương miếu không thua gì Xà Linh tổng đàn Xà Huyệt. Nhân vật tầm thường tiến vào tòa miếu nhỏ này, tất nhiên là thập tử vô sinh. Có Địch Quang Lỗi đi đầu, trương hoàn mọi người tất nhiên là không có gì lo sợ, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra lương khô phân thực ăn được một nửa. Một cái như có như không âm thanh từ trong miếu vang lên, người nào lại dám xông vào Hắc Y Thiên Vương Thánh Điện? Thanh âm này tựa hồ là từ khe nước bên trong chui ra, ở bốn vách tường văng vọng. Cũng không thể nói là tựa hồ, bởi vì thanh âm này là Hắc Y Thánh sứ ở mật đạo bên trong nói. Sóng âm ở mật đạo bên trong truyền bá, vách tường các nơi đều có âm thanh, qua đường người. ở đây tá túc một đêm sáng sớm ngày mai liền đi địch quang lỗi không để ý chút nào trả lời một câu lời này rõ ràng chính là muốn tìm lôi đánh nhau trong mật đạo hắc y thánh sứ cười lạnh một tiếng khởi động cơ quan một đoàn khói thuốc bị thổi ra bao phủ ở hắc y thiên vương tượng thần bên trên theo mấy khối to lớn thấu kính phản xạ khúc xạ hắc y thánh sứ bị hình chiếu ở khói thuốc bên trên cùng lúc đó cửa miếu chạm một tiếng đóng lại đem mọi người niêm phong ở bên trong tòa thần miếu người thường liếc thấy giữa không trung huyền mang mặt nạ đầu lâu tự nhiên sẽ sinh ra hoảng sợ nhưng địch quang lỗi là nhân vật nào sao sợ cái này hình chiếu cái đầu mà thôi có bản lĩnh ngươi hình chiếu cái bờ luôn adviser dạc gồng địch quang lỗi không sợ chưng hoàn mọi người nhưng có chút sợ hãi liền ngay cả viên hiểu mai đều không tự chủ được run dày lên công tử chuyện này đây là quỷ đi quỷ Có đời này không có quỷ chỉ có người giả thần giả quỷ buồn công tử kháng long giản chuyên đánh giả thần giả quỷ người nói địch quang lỗi bay người lên tay trái vô hối giản tay phải kháng long giản song giản một trên một dưới hai bên trái phải một trước một sau tay trái phòng ngự tay phải tấn công kháng long giản từ thiên mà rơi thẳng tắp bổ vào hắc y thiên vương tượng thần đầu lâu bên trên bài sơn đảo hải lực lượng khổng lồ chút xuống mà ra tượng đắp đầu lâu bị một giản đánh bay dị đoan tà thần sao dám nói dũng có loại đi ra đánh một trận kẻ độc thần ngươi sẽ hồn phi phách tán vĩnh viễn không vươn mình lên được giữa không trung bay đầu lâu vẫn còn phát sinh phảng phất đến từ chính cựu ưu địa ngục cầm thanh hắc y thiên vương tượng đắp các nơi khớp xương mở ra song chịu bắn ra lưu tinh phiêu hai đầu gối bắn ra hồi nhà tiêu trước ngực nhưng là mạnh mẽ nọ tiễn địch quang lỗi song giản vung vẩy dường như một cái kim cương cháo gió thổi không lọn đem bắn tới ám khí hết mức đánh rơi ám khí này một phát bắn trương hoàn mọi người trái lại không sợ. giả thân giả quỷ có thể dọa người, phi tiêu ám khí có thể dọa không được cái đám này kinh nghiệm lâu năm chiến trận cao thủ. Năm người rút ra dao thép, cùng địch quang lỗi cùng chống đỡ ám khí. Ám khí số lượng có hạn, nhanh chóng tiêu hao hết. Hắc y thánh sứ dừng lại kích phát, phóng thích độc khí. Địch quang lỗi đã sớm chuẩn bị, đem nước chiếu vào quân cờ trên, dùng thấp quân cờ ngăn chặn tu di tòa lỗ nhỏ. Độc khí tán không đi ra ngoài, hết mức trở về. Hắc xã độc khí có thể khiến người sản sinh ảo giác, điên cuồng mà chết. Người bình thường chúng rồi chết, hắc thánh sứ chúng rồi cũng sẽ chết. Độc khí đi ngược chiều, hắc y thánh sứ trúng độc điên cuồng, không người khống chế cơ quan. địch quang lỗi nhân cơ hội tiến lên một giản đem hắc ý thiên vương tượng đắp triệt để đánh nát tượng đắp là bên ngoài cơ quan không chế hạt nhân tượng đắp phá nát cửa miếu đóng kín không được tự động mở ra mọi người lập tức bay người nhảy ra thần miếu trương hoàn Vũ ngực nói thật hung hãn cơ quan à, này tuyệt không là bình thường giang hồ tổ chức có thể kiến tạo chương 60, phá thiêu chương 60, phá thiêu viên hiểu mai lòng vẫn còn sợ hai nói rằng như vậy tinh xảo cơ quan đừng nói giang hồ tổ chức cùng xà linh lẫn nhau so sánh cũng không kém chút nào ở giả thần giả quỷ phương diện xà linh cũng so với bất quá bọn hắn trương hoàn mọi người đối với viên hiệu mai lai lịch cũng có suy đoán chỉ là việc này không phải bọn họ có thể quản bọn họ đương nhiên sẽ không tự gây phiền phức nghe viên hiệu mai nói nơi này cơ quan có thể so với xà linh trương hoàn ngạc như nói xà linh cũng có như thế ác liệt cơ quan sao có xà linh tổng đàn cơ quan nằm dày đặc nếu như không có dẫn đường người một vạn tinh binh đi vào nhiều nhất có thể đi ra một ngàn thầm thao nói đại nhân đất này nguy hiểm không thích hợp ở lâu không bằng mau chóng rời đi chúng ta này một chuyến mục tiêu chính là bọn họ hiện tại phá một tòa thần miếu cơ quan không vào xem xem sao được tiêu báo nói Chúng ta hiện tại liền đi vào. Đương nhiên không, phát hiện những cơ quan kia đều là liên thông, trong mật đạo còn có độc khí lưu lại, chờ độc khí tan hết chúng ta lại đi vào. Cái kia những người ở bên trong thanh lý dấu vết chạy làm sao bây giờ? Farm đi qua, tất lưu lại dấu vết, nào có như vậy dễ dàng dọn dẹp sạch sẽ. Hạ độc người tất có thuốc giải, đây là đại đa số người ý nghĩ, Viên Hiểu Mai cũng là như thế cho rằng. Cơ quan ác liệt có thể so với xà linh tổ chức, làm sao có khả năng hạ độc không có giải dược? Có thể hấp y sáng một mực chính là như vậy, có thể hợp thành lợi hại đến cực điểm độc dược, nhưng chế tạo không ra hữu hiệu thuốc giải. Loại độc chất này dược tên là Hoan Nhạc Tiếu, vừa có thể chế tác thành độc khí, cũng có thể giưới ở bên trong nước. Một khi hấp thu hoặc lán ướt thì sẽ tự kích phấn, không kìm lòng được cuồng hô hát vang, thua tay múa chân, điên cuồng nhập ma, hoặc là ở điên cuồng bên trong tươi sống mẹ chết, hoặc là dừng lại, dược độc ngâm vào phủ tạng mà chết. Những chuyện này địch quang lỗi không tốt nói rõ, chỉ có thể đẩy nói tham dò. Đợi một lúc, mọi người dọc theo thần miếu cha xét, tìm được tiến vào mật đạo cơ quan. Tiến vào mật đạo, được rồi hơn 10m, đến một chỗ mật thất. Trương Hoàn rút đao ở tay, dùng đao thép đẩy ra cửa lớn. Mật thất cửa lớn mở ra, đem Trương Hoàn sợ đến liền lùi mấy bước. không phải có mai phục mà là quá mức quỷ dị khiến người ta sợn cả tóc gáy hai cái thân mặc áo bào đen đầu đội mặt nạ bằng đồng xanh người khua tay múa chân ngay cả hát mang nhảy trong miệng không ngừng mà ha ha cười khúc thích. nhìn thấy địch quang lỗi mọi người một cái người áo đen vọt tới lý lãng một cước đá ra, đem hắn đá ngã xuống đất vừa muốn quát hỏi đã thấy người kia đầu lại đi ngực cũng không còn chập trùng trương hoàn quát hỏi còn ở khua tay múa chân người các ngươi là ai vì sao ở chỗ này giả thần giả quỷ hắc ý thiên vương ta là hắc ý thiên vương sứ giả kẻ này là bị hóa điên sao trương hoàn lời còn chưa dứt người áo đen dừng lại múa. ngã xuống đất không còn hô hấp địch quang lội ra hiệu một hồi trương hoàn lý lãng tiến lên dùng đao thép đánh bay hai người mặt nạ bên trong một người khuôn mặt cùng người thường không khác tên còn lại chu lông mày mặt trắng mũi cao mắt xanh xui xẻo trương hoàn lại bị sợ hết hồn từ đâu tới quỷ lông vàng nhai răng trứng mắt chết rồi cũng phải hù dọa lao tử nay không phải quỷ lông vàng bọn họ đến từ chính vạn dặm ở ngoài vạn dặm ở ngoài đúng tây Hà lúc trương kiên đi sứ tây vực mở ra con đường tơ lụa vẫn chuyển tới vạn dặm ở ngoài quốc gia người ở đó chính là như vậy vẫn là đại nhân ngài hiểu nhiều lắm đại nhân đây là vật gì Trương hoàn chỉ vào mấy cái to lớn thấu kính hỏi, cái này gọi là thấu kính, có thể đem người hình dạng đầu bán ra, vừa mới tấm kia lơ lửng giữa trời mặt chính là như thế đến. Địch Quang Lỗi Tâm nói vật này cũng là hắc khoa học kỹ thuật bên trong hắc khoa học kỹ thuật, như thế một tòa miếu nhỏ, dính đến khoa học, thanh học, máy móc truyền lực chờ nhiều loại ngành học tri thức. Nay mấy khối đại thấu kính càng làm cho người cảm thấy như dái, có thể lượng lớn mài chế lớn như vậy thấu kính, kỹ thuật vượt qua cái thời đại này hơn 1000 năm. Tuy rằng hắc y xã bên trong có rất nhiều người nước ngoài, nhưng cái thời đại này, những người hóa học vật lý đại như còn đều không sinh ra đây, cũng quá siêu trước một chút. có điều vật này tuy rằng siêu trước nhưng thật không có tác dụng gì có thể mài chế thời đại giá trị thấp không thể mài chế thời đại chỉ có thể dùng cho giả thần giả quỷ lương châu cảnh nội có 32 tòa hắc y thiên vương miếu mỗi tòa miếu đều có loại này thấu kính địch quang lỗi cũng không cần trước mặt nhiều người như vậy bên trong no túi tiền riêng song giản cùng xuất hiện đem mấy mặt thấu kính đập thành phấn nát tìm kiếm một phen phát hiện không cái gì có giá trị manh mối sau khi mọi người đồng loạt độc thủ đem toàn bộ cơ quan phá hủy trương hoàn lý lãng thẩm thao tiêu báo càng làm trong miếu có thể phá đều hủy đi dỡ xuống vật liệu gỗ tập trung cùng nhau sáng sớm hôm sau mọi người trước khi rời đi Điểm lên đại hỏa, đem tòa này Hắc Ý Thiên Vương miếu triệt để tiêu hủy. Hắc Ý xã tổ chức kết cấu cực kỳ nghiêm mật, nơi này chuyện đã xảy ra rất nhanh bị cao tầng biết được. Hắc Cám Chí Sơn, Nguyên Nghị Nhật. Hắc Ý Thiên Vương cùng tám vị thánh kỵ sĩ lại lần nữa tập hợp, chỉ có điều lần này, chủ trì nguyện nghị không phải Hắc Ý Thiên Vương, mà là Tiếu Thanh Vương. Hai bên ở Lương Châu thành bên trong quay chung quanh Vương Khải đột pháp. Hắc Ý xã tuy rằng sân nhà tác chiến, tổ chức nghiêm mật, cao tầng một lòng đoàn kết, nhưng Hắc Ý Thiên Vương chung quy không có Tiếu Thanh Vương giàu hoạt lão lạc. Cuối cùng, Sà Linh bên trong người đánh chết Vương Khải tin tức truyền ra, Hắc Ý xã triệt để go lên Sà Linh chiến sa. Đào tạo tử vong chi thần phương pháp vẫn cứ dấu ở quy nghĩa bá phủ, Vương Sắc cùng Vi Nhi đem quy nghĩa bá phủ phiên cái lộn trồng vó lên trời cũng không thể tìm được. Thật vất vả bắt được vẽ ra Lương Châu lòng đất lít nha lít nhít mạng đạo bản đồ, Sa Linh cao thủ chim sẻ ở đằng sau, đem bản đồ cấp đi. Mấy lần tính toán, khắp nơi chịu thiệt, Hắc Ý Thiên Vương chỉ được túi đầu. Đương nhiên, một khi tìm đến tử vong chi thần đạo tạo phương pháp, hoặc là triều đỉnh trọng thương Sa Linh, Hắc Ý xã chắc chắn trở mặt. Tiếu thanh Phương tự nhiên biết điểm này, nhân cơ hội này hướng về Hắc Ý xã bên trong trộn hạt, để hoàn toàn khống chế Hắc Ý xã. Lúc này giờ khắc này, hai bên duy trì tạm thời hòa bình. tiếu thanh phương lấy minh chủ thân phận chủ trì lần này mượn nghị hai hào thần miếu bị phá hủy phá hủy thần miếu cộng 6 người năm nam một nữ chấn vị thánh kỵ sĩ âm thanh không có một chút nào sóng lớn tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng tiếu thanh phương cười nói 27 hào thần miếu khoảng cách vương ra bảo rất gần không vị thánh kỵ sĩ ngươi có thể tìm rõ 6 người kia tình huống không vị thánh kỵ sĩ vương sắp nói về đại tỷ thuộc hạ vô năng chỉ thám thính đến đám người chuyến này đầu lĩnh chính là cái tuấn công tử cô gái kia là hắn nha hoàn còn lại bốn người là hộ vệ của hắn vương sắc cũng không phải cố ý xuất công không xuất lực cho tiếu thanh phương trên thuốc nhỏ mắt mà là xác thực không tra được tin tức tương quan địch quang lỗi nghiêm lệnh bảo mật không người thời điểm trương hoàn mọi người khẩu gọi đại nhân đến thôn trấn dù cho đóng cửa đóng cửa cũng phải xưng là công tử hơn người đều là lao trương lao lý xưng hô binh khí gói kỹ thu hồi ý vật cũng ít đặc thù địa phương hắc y xã người ở lâu cam lương đối với người của triều đình không như vậy quen thuộc không cách nào từ ngôn hành cử chỉ bên trong nhìn ra mấy người xuất thân đội thành xa linh thám tử hay là đã nhìn ra trương hoàn mọi người là thiên như vệ chương sáu lẫn nhau tính toán mươi 61, lẫn nhau tính toán. H. Y xã cơ quan khí giới không thua gì xà linh, nhưng gốc gác cùng xà linh không có cách nào so với. Từ cạn tới sâu bí tịch võ công, H. Y xã không có, xà linh có. Thành thục nhân tài bồi dưỡng hệ thống, bồi dưỡng các thức nằm vùng, H. Y xã không thể, xà linh có thể. Nếu là chỉ cảnh tỉnh cam lương đạo, vậy dĩ nhiên vô sự, có thể đưa ánh mắt xem càng dài, càng xa hơn, vậy thì gặp sự cố. Liên tỷ như hiện tại, vương sắc dưới trướng thám tử không nhìn ra địch quang lỗi mọi người lai lịch. đội làm xà linh thắng tử định có thể nhìn ra trương hoàn mọi người xuất thân binh nghiệp thậm chí có thể từ bọn họ theo bản năng hành động phán đoán ra bọn họ là thiên ngưu vệ không chỉ có như vậy còn có cao thủ họa sĩ vẽ ra 6 người trần dung cung nội bộ nhân viên điều tra xà linh bồi dưỡng được như yến có thể đi gia đình giàu có giả mạo đại tiểu thư hắc y xã bên trong người mặc dù là thánh kỵ sĩ thậm chí là hắc y thiên vương giả mạo danh môn đại tiểu thư cũng sẽ bị người trong nháy mắt thấy nhận ra gốc gác trinh lệch tự nhiên chạy không thoát tiếu thanh phương con mắt đại di dùng ngăn ngắn mấy ngày liền dùng xà linh thâm hậu gốc gác lôi kéo mấy vị trung tầng nhân vật. hắc y thiên vương đối với này khá là ước ao có thể gốc gác không phải ba lạng nhật có thể bồi dưỡng chỉ có thể một bên học tập một bên tận lực duy trì thủ hạ trung thành nàng cũng không biết cách làm như vậy vừa vặn chúng rồi tiếu thanh phương tính toán học được càng nhiều hãm đến càng sâu đã từng hắc y thiên vương kiến thức không đủ giá tâm chỉ giới hạn ở cam lương nói mà khi tầm mắt của nàng bị chống trải nhảy ra miệng giếng nhìn thấy càng bao lan nơi phồn hoa nàng còn cam tâm như vậy sao không có ai gặp cam tâm hắc y thiên vương đương nhiên cũng không biết đến lúc đó thánh kỵ sĩ cùng đầu rắn hắc y thiên vương cùng xà linh đại tỷ, hắc y xã cùng xà linh còn khác nhau ở chỗ nào Tiểu Thanh Phương cười híp mắt nghe 8 vị thánh kỵ sĩ báo cáo các loại tình báo, hai ngay báo cáo, khẩu tuyên mệnh lệnh. Từng việc từng việc từng kiện trật tự rõ ràng, dường như dán vào linh kiện, đem mỗi một vị thánh kỵ sĩ, Hắc Ý Thánh Sư sứ sức mạnh tất cả tập hợp lên. Không có nhân thủ lãng phí, không có nhân thủ thiếu hụt, hiệu suất tăng lên chí ít 5 phần 10. Phần này xử lý sự vụ năng lực, để Hắc Ý Thiên Vương lại ước cao lại kiên kỵ, mấy vị thánh kỵ sĩ cũng là tâm tư khác nhau. Trung thành là có điều kiện, Hắc Ý xã không phải là cái gì lương thiện tổ chức. Hắc Ý Thiên Vương sở dĩ là Thiên Vương, chính là bởi vì nàng đánh bại toàn bộ đối thủ cạnh tranh, là Hắc Ý xã năng lực mạnh nhất người. hiện tại một cái năng lực càng mạnh hơn người xuất hiện ở trước mặt mọi người nếu như người này có thể trợ giúp các nàng xưng bá cam lương đạo đổi một cái đầu lĩnh lại có cái gì quá mức duy nhất không cam lòng, chính là không biết đầu chạy tới sau khi sẽ là địa vị gì nếu như tiếu thanh phương có thể đưa ra đầy đủ thẻ đánh bạc chí ít có thể mời trả quá khứ ba người nhưng đã như thế hai bên liền triệt để cắt đứt tiếu thanh phương mục tiêu là toàn bộ hắc y xã đương nhiên sẽ không vào lúc này cắt đứt xử lý tốt tất cả sau khi tiếu thanh phương nói không bị thánh kỵ sĩ đám người kia rất có thể sẽ trải qua vương gia bảo người rất chiêu đãi không thể cùng bọn họ phát sinh bất kỳ xung đột hiểu không vương sắc nói vì sao không giết chết bọn họ tiếu thanh vương hiếp mắt lại dài nhỏ con mắt bắn ra hàng quang vương sắc chỉ cảm thấy bị rắn độc nhìn chằm chằm trên trời dưới đất không một nơi an toàn ta nói chính là mệnh lệnh ngươi muốn làm chính là chấp hành không phải nghi vấn hiểu không rõ ràng rõ ràng đây là một lần cuối cùng tiếu thanh vương lạnh lạnh nhìn vương sắc trong nháy mắt thấy đứng dậy rời đi ma linh theo sát sau hắc y thiên vương xoa xoa mồ hôi chán cùng tâm phúc của nàng vị thánh kỵ sĩ vi nhi liếc mắt nhìn nhau hai người trong ánh mắt đều là sợ hãi tiếu thanh phương uy hiếp vương sắc không có nghĩa là vương sắc gặp hận trên tiếu thanh phương không chấp nhận nàng mời chào ngược lại này chứng minh vương sắc đối với tiếu thanh phương đã phi thường tín phục liền nghi vấn dũng khí đều không có điều này cũng không trách vương sắc xương sống lương nguyễn vi nhi cũng có trách nhiệm hai người mặc dù là phu thê nhưng vi nhi võ công càng cao hơn địa vị càng cao hơn vương sắc càng như là một cái người ở rể, ở trong nhà không hề địa vị đối với hung hăng nữ nhân vương sắc vẫn luôn khá là hoảng sợ tiếu thanh phương cường thế hơn vi nhi gấp trăm lần vương sắc cái nào dám phản đối nàng vi nhi nói thiên vương chúng ta nên làm như thế nào còn tiếp tục như vậy, Hắc Y Xã nên nổi họ. Vi Nhi ở Hắc Y Xã dưới một người trên và người, đến xà linh tuyệt đối không thể như vậy, tự nhiên không cam lòng bị xà linh chiếm đoạt. vô sự, thiếu Thanh Vương tự tìm đường chết mà thôi. Xin mời Thiên Vương chỉ điểm. Xà Linh thích khách giết chết Vương Khải tin tức nên đã chuyển tới Thần Cung. Ngươi nói, võ tắc thiên có thể hay không phái người đến xử trí? Thiên Vương ý tứ là, sáu người kia là không sai. Không sai, xà linh mục tiêu xa so với Hắc Y Xã lớn, một khi không sai phát hiện xà linh tung tích, nàng thiếu Thanh Vương còn có đường sống hay sao? Thiếu Thanh Vương vừa chết, xà linh chính là chúng ta. Đại tỷ. đám người kia rất khả năng là triều đình khâm sai. Tiêu Thanh Phương nói, đương nhiên, ta không chỉ có biết bọn họ là khâm sai, cũng biết đầu lĩnh cái kia Tuấn Công Tử là Địch Quang Lỗi. Địch Quang Lỗi tuổi tác còn chưa đủ Tiêu Thanh Phương một nửa, Tiêu Thanh Vương cũng không dám khinh thường người trẻ tuổi này. Những ngày qua, Tiêu Thanh Vương cẩn thận phục bàn quá U Châu cùng Sùng Châu thất bại, phát hiện Địch Quang Lỗi ở bên trong phát huy quan trọng nhất tác dụng. Hắn đều là có thể nắm lấy biết bí mật nhân vật cao tầng, một cái cắn một cái, đào ra càng nhiều cá lớn. Bắt được Vu Phong, thậm ra mấy xả linh phân đàn, nàng cái này nội vệ phủ đại các lính không thể không sớm chạy trốn. bắt được ảnh tử thẩm gia khâu tính, khâu tính cắn ra tô hoành huy tống vô cực trong quân nằm vùng đều bị trào, xuống châu đại chiến sắp thành lại bại không chỉ có như vậy xa linh lục đại xạ thủ địch gia phụ tử thu rồi hai cái địch nhân kiệt thu rồi như hiến làm cháu gái cái này tiếu thanh phương nhận tài địch quang lỗi trực tiếp để huyết linh làm nha hoàn tiếu thanh phương nghĩ như thế nào đều cảm thấy quỷ dị đường đường huyết linh dĩ nhiên thật liền an tâm ngay ở trước mặt tiểu nha hoàn toàn tâm toàn ý hầu hạ địch quang lỗi tiểu thanh phương thậm chí cảm thấy địch quang lỗi gặp ngao chế thuốc mê bằng không hoàn toàn không có cách nào giải thích tất cả những thứ này một lần lại một lần thất bại, để Tiếu Thanh Vương càng ngày càng coi trọng Địch Quang Lỗi. nàng cũng không cảm thấy chỉ bằng xà Linh ở Lương Châu nhân mã là có thể vượt qua Địch Quang Lỗi. coi như thêm vào Hắc Y Xã cũng chưa chắc có thể thắng. Tiếu Thanh Vương trong lòng dĩ nhiên có kế hoạch, lợi dụng Địch Quang Lỗi phá tan Hắc Y Xã, nàng trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đã lợi, đem Hắc Y Xã tinh nhuệ một cái nuốt vào. Theo Địch Quang Lỗi đến, Hắc Y Thiên Vương cùng Tiếu Thanh Vương hai vòng tính toán chính thức bắt đầu. lần này ai thắng ai thua, không có ai biết. Địch Quang Lỗi cũng không biết, bởi vì Địch Quang Lỗi không công phu muốn những người. Địch Quang Lỗi chính đang thuận đường tiến, lần lượt từng cái phá hủy Hắc Những này miếu thờ cơ quan quá mức hung ác, không có cao thủ dẫn đường rất dễ dàng tạo thành thương vong. Địch Quang Lỗi không muốn để cho biên quan tướng sĩ không công hy sinh, thẳng thắn khổ cực một ít, đến lương châu trước tận lực nhiều phá mấy cái. Vì phàm miếu, Địch Quang Lỗi tiến lên con đường thay đổi, căn bản cũng không có trải qua Vương Gia Bảo, để Vương sắc bạch đợi mấy ngày. Tiếu Thanh Vương cùng Hắc Y Thiên Vương cũng không thể không thay đổi kế hoạch. Chương 62 Tiểu đảo Chương 62 Tiểu đảo Không một vì là trực trung tất loan, nuôi sói làm khuyển giữ nhà khó. Mặc nhiễm lô từ hắc không lâu, chất phấn quả đen bạch không tiên. hoa quả hoàng liên trung cần cổ, cường hái dưa quả không thể ngọn. chuyện tốt thế nào cũng phải người lương thiện làm, nào có phạm nhân làm thần tiên. trên sân đạo, địch quang lỗi dung đùi lắc ý, nhắc tới kể chuyện nghệ nhân niệm thơ sưu danh. cái thời đại này vẫn không có bình thư, ca cơ sướng khúc lấy thơ ca làm chủ, tài hoa tung bay đại thi nhân phi thường được hâm nên. địch quang lỗi niệm thơ xương danh thuộc về vẻ, là dùng cho ở bãi, thuận miệng, nhưng không cái gì tài hoa. trương hoàng khen, công tử thơ hay, thật tài hoa. lý lăng nói, cái nào thật? trương hoàng suýt chút nữa bị ngẹn chết, tâm nói ta nào có biết cái nào được, đem mặt nín đỏ miễn cưỡng nghĩ ra chỗ tốt, thuận miệng, đặc biệt thuận. Thẩm Thao nói, "Công tử là đang trào phúng những người muốn làm thần tiên người ngu ngốc." "Không, ta chính là cảm thấy chạy đi quá thẻ nhạt, tùy tiện tìm cái đề tài." Tiêu Báo nói, "Ta liền nói đây, cùng mấy người chúng ta đại lao thô tán gấu cái gì thơ từ à, công tử, cái kia mức hoa quả hoàng liên ăn ngon sao?" "Ăn ngon, chờ ta rảnh rỗi làm cho ngươi, làm bao nhiêu ăn bao nhiêu, ăn không hết không cho ngừng." Tiêu Báo xấu tính, cười nói, "Có ăn ngon chính là muốn cùng huynh đệ tốt chia sẻ, chúng ta bốn người một khối ăn, ngài làm 10 cân chúng ta cùng ăn." Lời còn chưa nói hết, Trương Hoàn một cái tắt đem hắn nửa câu nói sau vô xuống đi. Mấy người tuy rằng đả đả nháo nhưng mắt xem sáu đường, hai ngay bắt phương, không bông tha tí xíu động tĩnh, khẩu gọi công tử mà không phải đại nhân, chính là bởi vì này vùng hoang dã là có người, người kia ngay ở sáu người phía sau cách đó không xa, săn thú thôn dân cũng được, hắc y xã thám tử cũng được, mặc kệ là một loại nào, địch quang lỗi đều không muốn tiếp xúc. Có thể sự tình không phải địch quang lỗi có thể không chế, địch quang lỗi có điều đi, người kia liền dựa vào lại đây. Chỉ nghe một tiếng dây cung hưởng, một con thợ khéo thô giáp mũi tên bay ra, bắn chết cách đó không xa một con thỏ. Một người tuổi còn trẻ thợ săn nhảy ra ngoài, bước nhanh chạy tới, cầm lấy thỏ liền muốn rời khỏi. Địch Quang Lỗi tâm nói không gặp trùng hợp như vậy chứ, có liên quan nội dung vợ kịch đã lung ta lung tung, làm sao còn lại đây đưa. Thoáng suy tư một hồi, Địch Quang Lỗi liếc nhìn người đến trong nháy mắt thấy, không có đi hướng về thôn trấn, mà là đi ngoài thôn Hắc Y Thiên Vương Miếu. Hắc xã võ đạo truyền thừa phi thường kém, luyện khí bí tịch chỉ có một bản không trọn vẹn. Toàn bộ Hắc Ý xã chỉ có càn vị thánh kỵ sĩ Vi Nhi đánh bại đánh bại luyện được nội khí, còn lại luyện được đều là phương Tây truyền đến võ đạo. Có chút tương tự với Tây viện thế giới thánh kỵ sĩ, người mặc trọng giáp, cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, thân thể xa so với người thường cường tráng. Đương nhiên, luyện không ra đấu khí càng luyện không ra cầu khẩn thuật, quang minh phép thuật chính là bởi vì trong cơ thể không có nội khí, hắc thiên vương mới cảm giác mình có thể ngụy trang thành tầm thường thợ săn. Có thể nàng đã quên, nàng thở nhỏ võ, thân thể từ lâu hình thành bắp thịt phản xạ, theo bản năng mở ám bại lộ nàng. Coi như không biết nội dung vở kịch, địch quang lỗi cũng có thể phán đoán ra nàng là giả. ẩn nút ngụy trang là một môn phi thường phi thường phức tạp nên học, hắc y xã hiển nhiên bồi dưỡng không ra như hiến cấp bậc cao cấp đặc công. thấy địch quang lỗi mọi người phải đi, hắc y thiên vương vội vàng gọi lại, này, các ngươi là quê người đến sao? địch quang lỗi lần này triệt để xác nhận nàng là nằm vùng, dừng bước. nói đúng đấy nơi này ra ra muốn tế cái gì dám chó hắc y thiên vương không chiêu đại khách lạ chúng ta chỉ có thể đi tìm hắc y thiên vương một cái nơi ở ở nơi nào a hàn miếu tuyệt đối đừng đêm nay là cho hắc y thiên vương bày đổ cúng tháng này có hắc y thánh sứ chủ trì tế tự các ngươi đi tới liền không về được trương hoàng nói làm sao cái không về được bọn họ gặp nắm lấy các ngươi đem các ngươi quấn vào trên cuộc cờ mổ bụng moi tim đừng đi tuyệt đối đừng đi các ngươi đi nhà ta ở một buổi chiều đi người tiểu cô nương này đúng là thiện tâm không sợ chúng ta là kẻ xấu sao làm sao ngươi biết ta là tiểu cô nương nhìn ra Nha đầu, ngươi tên là gì? Ra tên Tiểu Đào, ai nha, các ngươi yêu có tới hay không? Nói, Tiểu Đào quay đầu rời đi, địch quang lỗi chép miệng, mọi người bước nhanh đuổi tới. Tiểu Đào không thấy, địch quang lỗi trong mắt cái nào còn có nửa điểm ý cười, tràn đầy đều là hảng quang. Tiểu Đào cũng không phải là Hắc Y thiên Vương vì nằm vùng địa đặt thân phận, mà là thật có người. Hắc Y thiên Vương giết Tiểu Đào, ngụy trang thân phận của nàng tiến hành nằm vùng. Trong nguyên bản kịch tình, vì không bị địch công phát giác, nàng thả tử vong chi thần tàn sát thôn dân, đem toàn chấn thôn dân hết mức giết chết. Lòng dạ độc ác, tàn bạo vô cùng. càng khỏi nói hắc y xã ở lương châu siêu cao thế nặng thôn dân muốn giao nộp vượt qua triệu đình thuế má gấp ba thuế nặng một khi trước không lên đi thì sẽ bị trước mặt mọi người mổ ngực phá bụng tô hiển nhi từng làm không ít sai sự tiểu mai giết qua không ít vô tội nhưng các nàng đồng ý cải biết sai có thể thay đổi thiện mặt đại yên tô hiển nhi thành địch như hiến tiểu mai thành viên hiểu mai các nàng đều có thể dùng thân phận mới hoặc dưới ánh mặt trời nhưng hắc y thiên vương tâm đã sớm bị giã tâm lấp kín tuyệt không nửa điểm hối cải khả năng địch quang lỗi sẽ không cho nàng bất kỳ sống sót cơ hội tiểu đào thân phận này là tuyển chọn tỉ mỉ cha mẹ bị hắc y xã giết chết đối với hắc y xã tràn ngập cửu hận tính cách quái gở bỏ đàn sống riêng một người như vậy gia đình điều kiện tự nhiên không ra sao trong nhà trang hoàng cũ nát không như thế ra dáng đổ nội thất trương hoàn hỏi một câu hắc y thiên vương hành động bạo phát khóc sức mướt nói ra hắc y xã tàn bạo hành vi tựa hồ tất cả những thứ này đều không đúng nàng làm nàng là người bị hại trương hoàn lạnh lùng hư một tiếng mắng tà thần lén lút người người phải trừ diệt lương châu quan lại không biết mách tính khó khăn không tiêu diệt tà thần thất trách nghiêm trọng thất trách lý lãng lôi trương hoàn một hồi hỏi tiểu đạo các ngươi bị hắc y thiên vương hại thảm như vậy vì sao không đi cáo quan tiểu đào nói cái kia đều là thần tiên sự tình quan lão gia quản không được sau khi đến ăn uống thỏa thuê phủi mông một cái rời đi cáo quan lại bị trói lại phá phúc đào tâm ăn mấy lần thiệt thòi liền không ai dám đi tới mấy vị bị thức mắng hai câu vẫn được nhưng ngàn vạn nhỏ dọn một chút bị người nghe được đó là muốn mất mạng địch quang lỗi cười lạnh nói chỉ bằng đám kia giả thần giả quỷ rắc rưởi, thương không được chúng ta một sợi lông ta này một đường hủy đi vài tòa miếu không cũng sống rất tốt sao tiểu đào nghe vậy mừng rỡ trong lòng các vị đại ca các ngươi dám cùng hắc y thánh xứ đối nghịch Trương Hoàng nói, giết đều giết không ít, chớ nói chi là đuổi nghịch, Nha đầu, người tối hôm nay trợn mắt lên xem thật kỹ, xem ta làm sao một đao một cái giải quyết những người gian tặc các đồ. Không thể không nói, Hắc Y Thiên Vương dưỡng khí công phu rất tốt. Địch quang lỗi mọi người há mồm tạ thần ngậm miệng át tặc, không một cú lời hay. Nàng không chỉ có không có bất kỳ tức giận gì, trái lại theo cùng phá mạ Hắc Y Thiên Vương. thôn chúng ta bên trong cũng có các vị đại ca muốn cùng Hắc Y Thánh sứ làm, các ngươi chờ, ta đi gọi người. Không cần, có mấy người chúng ta đã đủ rồi. Chương sáu mươi giả thần giả quỷ, giết. Chương sáu mươi giả thần giả quỷ. đêm hắc y tiên vương miếu bách tính tập trung tất cả ngoài miếu quảng trường các gia tướng chuẩn bị kỹ càng tiền lương đặt ở tượng thật trước sau đó quỳ bái đông nhiên lòng đất truyền ra vạn người uống gọi hồng thanh hộ pháp tôn giả giáng lâm chúng bách tính lập tức câm như hến trên quảng trường yên lặng như tờ theo tiếng này giống to một tên hắc y thánh sứ mặt trầm dai ở trong không khí biến ảo ra đến trôi nổi với giữa không trung chúng bách tính ở trong thôn trưởng giả xuất lĩnh quỳ xuống thành một mảnh cao giọng hô khấu nên hộ pháp tôn giả bản tọa phụng hắc y tiên vương thánh dụ chuyên tới để kiểm tra tế lễ phàm trong thôn bảy mươi năm hộ có thể có chưa giao tế lễ người địch quang lỗi vượt ra khỏi mọi người quát lên lão tử không giao người phương nào dám quấy dậy tế tự người đến bắt hắn cho ta trói lại đến phá phúc đào tâm chỉ bằng ngươi này dã con đường ma thần cũng dám cùng bổn công tử đọc thủ ngươi cũng biết ta là ai hãy xưng tên ra ta chính là đương triệu tể tướng tri tử mông thanh nhân thủ cam lương đạo tuần sát xứ ngự tứ kháng long giản trên đuổi tà ma túy tà thần dưới đánh gian định các bá tà thần nể tình ngươi tu hành không dễ cho ngươi ba ngày thời gian rời đi sau ba ngày lương châu cảnh nội nếu là còn có thần miếu bản quan tất nhường ngươi hồn phi phế tán vĩnh viễn không được siêu sinh Địch Quang lỗi lời này quang minh lắm liệt, hạo nhiên đường hoàng, dường như long ngâm hồ khiếu, đem mật thất bên trong hắc y thánh sứ sợ hết hồn. Này lời kịch là Địch Quang lỗi căn cứ Hàn Dũ tế cá sấu văn cải. Bây giờ cách Hàn Dũ sinh ra còn có 70 năm sau, tự nhiên không người nghe qua lời tương tự. Hàn Dũ nho học đại sư, hạo nhiên chính khí, chu tả tránh lui, có thể vì văn trùng ngạc. Địch Quang lỗi không thì ra so với thánh hiển, nhưng thấy chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong sung phong tích góp sát khí thả ra ngoài, vẫn cứ khiến người ta cảm thấy trong lòng rún sợ. Những hắc y thánh sứ đó là hắc y Tiên vương sắp xếp, chính là vì thăm dò Địch Quang lỗi thực lực. Trong lòng có sợ hãi, nhưng Hắc Ý Thiên Vương mệnh lệnh không thể không nghe. Hắc Ý thánh sứ quát lên, bất luận người nào không được quấy rầy tế tự, người đến, đem hắn nắm lên đến trị tội. Lời còn chưa dứt, hơn 10 người mặc áo đen cầm trong tay dao thép vào tới, phía sau của bọn họ, theo sát một đội trọng giáp bộ binh. Những người kia thân hình cao lớn, thấp nhất cũng có một M9, thân mang trọng giáp, cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, bắt đầu chạy dường như tiểu xe tăng bình thường. Trương Hoàn cả kinh nói, đây là Ngụy Vũ tốt sao? Ngụy Vũ tốt là sớm nhất trọng giáp bộ binh, do thời kỳ chiến quốc binh pháp đại gia Ngô khởi huấn luyện mà thành. Xuyên ba tầng trọng giáp, lưng 50 mũi tên, nắm mâu mâu lợi kiếm, mang theo 3 ngày quân lương, một ngày hành quân gấp trăm giảm, sức chiến đấu mạnh mẽ, đại chiến bảy mươi hai, tháng 8 bình, không một bại trận, chỉ có điều yêu cầu quá cao, huấn luyện quá khó, tầm thường các nước chư hầu cũng không mua nổi, bởi vậy bị nhanh chóng đào thải. Trương Hoàn cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy ngụy vũ tốt. Địch Quang lối quát lên, cái gì ngụy vũ tốt? Được kêu là thánh kỵ sĩ, là phương tây một cái nào đó giáo phái vệ sĩ, liền giống với Phật môn võ tăng, ta đến đối phó bọn họ, các ngươi đối phó người mặc áo đen. Mặc kệ là ngụy vũ tốt vẫn là thánh kỵ sĩ, đặc điểm lớn nhất chính là phòng ngự cao. dày đặc khôi giáp đủ để chống lại đao chém kiếm gai trừ phi là ưu lan kiếm trúc đồng đao loại kia lợi khí bằng không 10 đao tám đao chém không phá địch quang lỗi nhưng không có cái này lo lắng địch quang lỗi vũ khí là giản mà giản loại vũ khí này chính là dùng cho phá giáp ở lực lượng khổng lồ ra chỉ dưới cách dày đặc khôi giáp một giản xuống có thể đánh đoạn kẻ địch xương sườn dù sao cũng là thiết giáp không phải áo giáp không có giảm sóc hệ thống không ngăn được địch quang lỗi song giản song giản ở tay địch quang lỗi tâm như chỉ thủy phản phất trùng thiên lửa giận không chút nào tồn tại xông lên đằng trước nhất người dơ lên cao kỵ sĩ kiếm tầng tầng đánh xuống, địch quang lỗi không tránh không né, tay trái giản hướng lên trên một đường, tách ra kỵ sĩ kiếm, tay phải giản bạch vân xuất tụ, điểm ở đây người trên ngực, lực lượng khổng lồ thông qua khôi giáp truyền vào trong cơ thể, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương sườn gãy vỡ, gai xương đâm vào phụ tạng, tử thi ngã xuống đất, đánh chết một người, địch quang lỗi trong lòng vẫn cứ không hề dao động, tay phải giản thuận thế vẩy lên, ngăn trở hai cái kiếm, tay trái giản bổ xuống, đánh gãy một cái kẻ địch xương gãy, địch gia gia truyền võ nghệ là đơn giản, nhưng song giản sáo lộ địch quang lỗi cũng biết, đồng thời dùng tinh song giản một công một thủ mỗi một phút mỗi một giây đều ở tấn công mỗi một phút mỗi một giây đều ở phòng ngự công kích nặng như thái sơn phòng thủ kín kẽ không một lỗ hổng hai cái bốn cạnh giản dường như thanh lâu hoa khôi xanh tươi ngón tay ngọc nhẹ nhàng vạch một cái chính là tươi đẹp tâm phủ nơi này không có đàn tranh không có tỷ bà chỉ có người mặc trọng giáp kẻ địch nhưng những kẻ địch này tử vong trước kêu trên so với tiên nhạc càng nghêm thai địch quang lội ra tay rồi trương hoàn mấy người cũng không nhàn rỗi chỉ là hấp y thành làm sao cùng thiên như vệ quân đầu đánh đồng với nhau bốn người lương tựa lưng kết thành trận thế dường như cối say bình thường xoay tròn tiến lên đao thép vung lên chính là một đoá hoa máu không đủ chén trài nhỏ thời gian hắc y xã phái ra cao thủ liền bị đánh chết hơn nữa các thôn dân cũng đều phản ứng lại bọn họ ngày xưa quỷ bái không phải thần tiên mà là người bị đao chém gặp chảy máu thân trước khi chết sẽ buồn hảo đã như vậy vậy còn có cái gì đáng sợ này không phải còn có mấy cái triều đình đến đại quan hỗ trợ sao bốn năm cái gan lớn thôn dân nhấc theo đòn gánh cầm cái quốc sông lên phía trước vây quanh bị trương hoàn mọi người chém ngã mấy cái hắc y thánh sứ đánh lung tung tiên sư nó để cho các ngươi lừa gạt lao tử muốn không phải vì cho các ngươi bày đổ cúng lao nương ta làm sao sẽ chết đói ta đánh chết các ngươi đánh chết ngươi đánh chết ngươi vì ta cái kia số khổ con gái báo thủ tránh ra điểm tránh ra điểm ta muốn vì ta cha báo thủ bốn năm cái gan lớn kéo hơn mười người ở địch quang lỗi đem cái kia hỏa trọng giáp người giết chỉ còn dư lại hai cái thời điểm các thôn dân đã quần tính xúc động phấn khởi phản kháng tiện tay hai chiêu bắt giữ hai người địch quang lỗi quát lên các hương thân dừng tay bản quan còn có việc muốn hỏi bọn họ cho bản quan lưu mấy cái người sống mấy cái lao nhân vội vàng quỳ xuống đa tạ đại nhân dân cứu mạng ngừng tay đều ngừng tay, nghe đại nhân dặn dò, những lao nhân này rất có hy vọng, bọn họ đã mở miệng, các thôn dân lập tức dừng tay, chỉ có điều có mấy người mắt buốt lửa tinh, hiển nhiên là giết bỏ mắt, người như thế, nếu là không để bọn họ yên ổn, ngày sau tất nhiên sinh ra tâm lý vấn đề, rất có thể trở thành ác bá. Địch Quang lội ra hiệu một hồi, hiểu Mai lôi kéo một lão già nói rồi vài câu, ông già kia nhanh chóng gật gật đầu, đem viên náo sướng nhất mấy người lôi đi. Hắc Y Thiên Vương miếu trước, vẫn là cái kia quảng trường, đã từng quỳ xuống chính là Bách Tính, hiện tại quỳ xuống chính là Thánh sứ, Bách Tính quỳ xuống thời điểm nơm nớp lo sợ, lo lắng bị Thánh sứ giết chết. Thánh sứ quỳ xuống thời điểm nơm nớp lo sợ, lo lắng bị bách tính giết chết. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Địch Quang Lỗi chỉ vào bên trong một người, quát lên: Ta hỏi, người đáp, nhưng có nửa câu nói dối. Ta liền đem đầu ngươi vặn xuống treo ở trên của cửa. Vân vân vâng, đại nhân ngài nói, các ngươi tổ chức, Hắc Y xã, thủ lĩnh, Hắc Y Thiên Vương. Chương 64, trước tiên đối phó ở bên ngoài. Chương 64, trước tiên đối phó ở bên ngoài. Nói một chút Hắc Y xã cơ cấu. Chuyện này, Địch Quang Lỗi quát lên, lớn mật gian tộc chuyện đến nước này còn muốn ẩn giấu. chân thực là lẽ nào có lý đó kéo ra ngoài chém thẩm thao tiểu báo tiến lên một người bắt một cái cánh tay đem hắn kéo đi trương hoàn đao thép ra khỏi vỏ mắt mạo hàn quang đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng tiểu nhân vậy thì nói vậy thì nói viên hiểu mai nói đại nhân không bằng đem bọn họ tách ra thẩm vấn được trương hoàn lý lãng thẩm thao tiểu báo bốn người các ngươi mỗi người thẩm một cái xem xong nói cho ta địch quang lỗi vừa mới thẩm vấn chỉ là vì hù dọa người sợ mất mật sau khi trương hoàn bốn người đầy đủ thẩm hỏi bọn họ hiểu mai ngươi theo ta đi một chuyến trong miếu trong miếu còn có người đương nhiên, địch quang lỗi chẳng muốn đi phá giải cơ quan, từ tường chết mật đạo tiến vào, bắt giữ hai cái hắc y thánh xứ. chỗ này miếu thờ nhân thủ đều là hắc y thiên vương sắp xếp, cũng không có bất luận cái gì thực chất manh mối. địch quang lỗi cũng lười tìm, đem cơ quan đều phá giải, sau đó để cái kia hai cái hắc y thánh xứ đem thấu tính rời ra ngoài. bên ngoài vừa mới giết đỏ cả mắt rồi mấy cái hán tử đẩy xe ngựa chờ đợi, nhìn thấy địch quang lỗi trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. những người này đều là phổ thông thôn dân, nhân hắc y xã siêu cao thế nặng trở nên khổ, lại nhân phản kháng hắc y xã đại khai xa giới, chưa từng giết người là hoàn toàn khác nhau. địch quang lỗi đương nhiên sẽ không để bọn họ liền như thế lưu lại vậy rất có thể sinh ra mối họa địch quang lỗi dùng tiền thuê bọn họ vận chuyển chiến lợi phẩm không chỉ có trả thù lao còn để bọn họ ở thứ sử nha môn làm một người tiểu bộ khoái bộ khoái địa vị ở cổ đại cũng không cao nhưng này cũng chia người đối với dân chúng tầm thường mà nói cái kia đã phi thường tốt vô cùng Hắc y xã lưu lại chiến lợi phẩm nhiều vô cùng mười mấy bộ trọng giáp mười mấy thanh kỵ sĩ kiếm mười mấy thanh đao thép mấy khối thấu kính hơn nữa sáu cái tù binh không thuê xe cũng chỉ có thể ngay tại chỗ hủy diện nhưng khắc cũng còn tốt trọng giáp quá mức đáng tiếc bên trong tòa thần miếu cơ quan đều bị địch quang lỗi hủy đi, hơn 20 cái thôn dân cầm búa cây búa đi dỡ nhà. Phá sau khi xong, thả trên đại bó cỏ khô, điểm lên đại hỏa, đem thần miếu đốt thành phế tích. Hắc Y Thiên Vương nhìn tất cả những thứ này, trong ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có chân an. Kỹ xảo của nàng tốt vô cùng, đã đem chính mình hoàn toàn đại vào tiểu đảo. Đây là năm đó xâm lấn người Tây Dương lưu lại một loại tinh thần bí pháp, tương tự với thuật thôi miên. Vừa có thể thôi miên chính mình kích phát tiềm năng, lại có thể ở nằm vùng thời điểm che lấp chân thực tâm tình. Trung Nguyên cũng có tương tự pháp môn, gọi là mê hồn thần ánh Đại thể đều là dùng thuốc mê mới có thể triển khai tà thuật, hại người hại mình. Địch Quang Lỗi cũng đã luyện tinh thần pháp môn, có điều đến nay vẫn không có thể tiểu thành, nhiều nhất xem như là nhập môn. Pháp môn này tên là Hạo Như Khí, là nho ra phương pháp tu hành. Chỉ có phân rõ tự thân, người mang chính khí nhân tài có thể tu hành, ý chí kiên định, trừ tà bất sông Địch Công là phương diện này cao thủ, mặc dù võ công mất hết, chỉ cần ngưng thần quát to một tiếng, liền có thể quát lui lén lút tiểu nhân. Trong nguyên bản kịch tình Địch Công quát mắng quá không ít người, liền ngay cả Viên Thiên Cương đều bị mắng sắc mặt xanh tím, suýt chút nữa có tới. địch quang lỗi không có địch công chính khí cũng không có địch công lòng dạ tu vi không đến nơi đến chốn, chỉ có thể dựa vào thiết huyết sắc khí hiệu quả cũng xem là tốt một tiếng kéo ra ngoài chém liền đem hắc y thánh sứ sợ đến suýt chút nữa kẻ ra quần lại không lòng phản kháng không lâu lắm trương hoàn bốn người thẩm vấn xong xuôi cùng lại đây báo cáo kết quả nội dung đại khái giống nhau những này hắc y thánh sứ biết đến đồ vật không nhiều có điều bọn họ cũng đều biết xà linh bên trong một cái thậm chí biết xà linh cùng hắc y xã kết minh, xà linh đại tỷ tiếu thanh phương làm minh chủ nằm ở vị trí chủ đạo hiểu mai chúng ta này một đường ngươi phát hiện xà linh thám từ sao viên hiệu mai thành tựu huyết linh hết sức quen thuộc xà linh lối làm việc bất kỳ thám tử đều chạy không thoát con mắt của nàng không có quanh thân không có bất kỳ xà linh thám tử địch quang lỗi gật gật đầu này là được rồi trương hoàn hỏi cái gì đúng rồi lương châu quả thật có xà linh người vậy bọn họ vì sao không phái ra thám tử bởi vì nơi này là Hắc y xã xào huyện cùng mất công sức phát triển mạng lưới tình báo không bằng hấp thu Hắc y xã viên hiệu mai giải thích quy nghĩa bá vương khải bị xà linh sát thủ ám sát nơi đây nhưng không xả linh thám tử quá mức hoàn mỹ không có cái hở trái lại là to lớn nhất cái hở vậy chúng ta làm sao bây giờ trước tiên đi lương châu xem xem hắc y xã đối với lương châu thẩm thấu nghiêm trọng đến mức nào không trước tiên xử lý xà linh sao xà linh ở cam lương đạo cũng không thế lực đến không được bao nhiêu người tìm một chỗ một tảng ngươi đi đâu vậy tìm không thể tìm được người có thể tàng miếu tàng không được cùng hao hết tâm lực đi tìm xà linh không bằng trước tiên đem hắc y xã thần miếu hết mức phá hủy Thẩm thao nói đại nhân nói đúng lắm dọc theo con đường này tức chết ta rồi chính là xà linh cũng không có như thế độc các đi hắc y so với linh còn kém xa lắm hắc y siêu cao thế nặng nghiền ép bách tính nhưng chỉ giới hạn ở một chỗ Xà Linh muốn dẫn ngoại địch xâm lớn, một khi thành công, vậy thì là sinh linh đổ Thắn máu chạy thành sông. Trương Hoàn mọi người đều trải qua sùng châu chiến trường, dồn dập gật đầu tán thành Địch Quang Lỗi lời nói. Viên Hiểu Mai sắc mặt như thường, nàng đã tẩy trắng, ngày xưa tội ác hết mức bỏ qua. Như Yến gặp tận tâm làm tốt hơn sự vì là ngày xưa sai lầm chỗ tội, Viên Hiểu Mai chỉ là bị động đi làm. Địch Quang Lỗi làm cho nàng đi, nàng liền đi, Địch Quang Lỗi không hạ lệnh, nàng cũng không sẽ chủ động. Luận cùng trung thành, đối với Viên Thiên Cương còn còn lại một phút giới phân, đối với Địch Quang Lỗi có ba bốn phân. xử lý tốt bản địa hắc y thiên vương miếu địch quang lỗi mọi người chuẩn bị đi lương châu tiểu đào hai đầu gối quỳ xuống khẩn cầu tiểu đào phụ mẫu đều mất không chỗ nương tựa hôm nay thấy công tử liền cảm thấy được như là thân nhân tiểu đào muốn mời công tử đem ta mang theo bên người chính là làm ra người ta cũng đồng ý địch quang lỗi còn không nói gì viên hiểu mai đã đưa tay nâng dậy tiểu đào đại nhân dù sao cũng là nhà giàu nhà giàu bên người chỉ có nô tỳ một cái hầu gái sợ là sẽ phải bị người nhà bán vị mội mội này cơ linh đáng yêu liền giữ ở bên người đi trương hoàn cũng cứ nhủ đúng đấy đứa nhỏ này đáng thương ngài liền nhận lấy đi địch quang lôi nói ta xem không phải ta nghĩ nhận lấy là ngươi muốn nhận lấy đi không sợ nhà ngươi có cái trương hoàn từ lâu kết hôn cưới được là cha hắn chiến hữu cũ khuê nữ thở nhỏ luyện võ võ công còn cao hơn trương hoàn trương hoàn ở bên ngoài là uy phong lấm lâm thiên như vệ quân đầu về đến nhà chính là một con mèo con nhu thuận đừng nói nạp thiếp liền thuê cái nha hoàn cũng không dám nhắc tới cũng kỳ bên người này bốn cái thiên như vệ quân đầu chỉ có tiếu báo không kết hôn kết hôn ba cái đều là thai mềm trêu ghẹo trương hoàn một câu địch quang lôi nói nếu như thế ta liền tạm thời nhận lấy ngươi ngày sau ngươi muốn rời đi bất cứ lúc nào có thể đã tạ công tử." Viên Hiểu Mai nói, "Muội muội, chúng ta những ngày làm nha hoàn, muốn tự gọi nô tỳ." "Vâng, nô tỳ đã tạ công tử thu nhận giúp đỡ." Hắc Y Thiên Vương trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Chương 65, Vương sắc. Chương 65, Vương sắc. Nếu như dùng một câu hình dung Hắc Y Thiên Vương lúc này tâm tình, cái kia nhất định là, trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Nàng tự mình mạo hiểm, ở địch quang lỗi bên người nằm vùng, chính là muốn mượn chiều đỉnh sức mạnh diệt trừ Tiếu Thanh Vương, nuốt vào xà linh. Vạn không nghĩ đến, Nam Vùng là nằm vùng đi vào, người cũng thành nha hoàn. ngươi liền không thể khách khí một chút sao ta nói cam tâm làm người hầu ngươi liền để ta làm nha hoàn a hắc y thiên vương ở lâu cam lương đối với thế gia lễ pháp cũng chưa quen thuộc nàng nhưng là không biết đối với tóc hối cua bách tính mà nói có thể đi một đại gia tộc cho con trai trưởng làm nha hoàn là may mắn người bình thường căn bản không có cơ hội chớ nói chi là địch quang lỗi có chính tứ phẩm thực quyền chức quan thiếp thân hầu gái nên nghĩ là tuyển chọn tỉ mỉ tiểu đao loại này sơn giã dân nữ đi ngang qua nghiêm ngặt huấn luyện trước bưng trả rót nước tư cách đều không có vẫn là hai chữ kia gốc gác hắc y xã chính là hương giã nhà quê Cái nào hiểu thế ra đại tộc nhà giàu nhà giàu sinh hoạt. Chỗ tốt duy nhất chính là liền Hắc Y Thiên Vương đều là như vậy thuần phát thuần phác để trong nguyên bản kịch tình địch công đều khó mà phán đoán là diễn hay là thật. Viên Hiểu Mai cười nói, "Em gái, nhà chúng ta công tử là hầu già, trong nhà quy củ không ít, ngươi đừng nhà ghét phiền phức." "Hừ, tỷ tỷ, ta gặp trăm chú học, ta rất cơ linh rất chăm chỉ nhanh." "Vậy thì tốt, xem ngươi dáng dấp kia liền thông minh." "Hiểu Mai, ngươi dạy nhiều dạy nàng quy củ, đem nàng dạy dỗ đến ngươi liền mất việc. Chỉ sợ công tử có người mới quên người cũ, giáo hội người mới, ta này người cũ liền bị ném." tắc quái, được rồi." chạy đi đi Hắc Y Thiên Vương ở trong đội ngũ trên đường đi tự nhiên vô sự Địch Quang Lỗi cũng không có vi phục Tư Phong ý Tứ đến Lương Châu sau khi thẳng đến thứ sử phụ lượng thân phận Lương Châu thứ sử xem như là người quen tiếp xúc không nhiều nhưng Địch Quang Lỗi hết sức quen thuộc hắn chính là Đại danh Đỉnh Đỉnh Liếm Linh Tăng Thái liên lụy địch ra sau khi Tăng Thái không chỉ có tẩy trắng nội vệ thân phận còn bốc thẳng lên trước quan một đường tăng gọn. một tháng trước Tăng Thái được bổ nhiệm làm Lương Châu thứ sử chính tứ phẩm thực quyền đại quan nơi này có một vấn đề tương tự là thứ sử tại sao có chính là tứ phẩm có chính là tam phẩm bởi vì châu to nhỏ nhân khẩu không giống châu thứ sử thống đốc sử châu thư mã trở chức quan cấp bậc tùy theo không giống cơ bản trên chia làm ba loại cấp bậc các có sự khác biệt trên châu thứ sử từ tam phẩm trung châu thứ sử chính tứ phẩm trên dưới châu thứ sử chính tứ phẩm dưới còn có một cái ngoại lệ lạc châu thứ sử lạc châu là kinh châu phẩm chất cao đến đâu nửa ô lạc châu thứ sử là chính tam phẩm dưới tuyên đọc xong xuôi thánh chỉ sau khi tăng thái lập tức tiến lên lôi kéo địch quang lỗi tay xương huynh gọi lệ. lão ca cùng ta nói giúp một chút hướng vương khải đã chết rồi hơn 10 ngày thi thể đã trôn cất mở quán nghiệm thi cũng nghiệm không ra cái gì địch quang lỗi trực tiếp hỏi tình huống ai ta cái này cũng là xui xẻo mỗi lần một ổn định lại lập tức liền có án mạng hồ châu thời điểm như vậy vĩnh sương thời điểm như vậy đến lương châu còn như vậy địch quang lỗi cười nói vụ án làm không xong là tội lỗi làm tốt nhưng dù là công lao lao ca ngươi chức quan này còn có thể lại thật dài không phạm sai lầm là được công lao ta cũng không dám nghĩ lương châu chỗ này cả ngày ăn hạt cát gió thổi mặt đau nhưng thanh tịnh, ta còn thực sự không nỡ lòng bỏ rời đi nơi này địch quang lỗi tâm nói ngươi trang cái gì bức cho ngươi cái lạc châu thứ sử ngươi không phải là đảng hoàng tiền nhiệm đi tới tăng thái hoán giận vài câu nỗ tắc đem ra thi cách lúc này khoảng cách tống tử sinh ra còn có mấy trăm năm nỗ tác nghiệm thi vẫn không có tổng kết ra hoàn thiện hệ thống nhiều là dựa vào gia tộc truyền thừa điểm này đừng nói Tăng thái địch công cũng không có cách nào thi cách viết rất tỉ mỉ nhưng đại thể là vô dụng nội dung vương khải bị xà linh cao thủ một đao mất mạng nghiệm thi nghiệm không ra cái gì có giá trị manh mối tăng thái hỏi hoặc Quyên, có phát hiện gì không có, ta dự định đi quy nghĩa bá phủ nhìn ngươi có đi hay không ta liền không đi mấy ngày nay trong thành đến không ít nước ngoài đội buôn, bọn họ không hiểu quy củ gây ra không ý chuyện ta muốn đi xử lý một chút đội buôn càng nhiều thành càng phấn hoa thành càng phấn hoa nhân khẩu càng nhiều chờ lương châu thành trên châu lão ca chức quan tự động liền thăng lên đi tới Thưa ngươi chúc lành tăng thái thuộc về khá là thanh liên quan không thích làm cảnh tượng hoành tráng chỉ sắp xếp một trận đơn giản tiệc chào đón buổi chiều địch quang lỗi bị chút lễ vật đi hướng về quy nghĩa bá phủ quy nghĩa bá phủ ở vào lương châu thành tây các tường hạng toàn bộ ngõ nhỏ chỉ có nơi này phủ đệ sơn son ca môn trước cửa bậc thang có hai mươi cấp nhiều quy nghĩa bá là ngũ phẩm hơn tước, tước vị này ở kinh thành không tính là gì, ở lương châu nhưng là hàng đầu nhà giàu. tiểu đào cả kinh nói, hoa, thật lớn nha, người gia chủ này người chức quan nhất định rất lớn. viên hiệu mai nói, này có cái gì, một cái ngũ phẩm hơn tước mà thôi, vẫn là kế thừa đến, nhà chúng ta đại nhân nhưng là một đao một thương giết ra đến tứ phẩm hầu tước, nhà chúng ta đại nhân thật là lợi hại, tòa nhà nhất định so với cái này càng to lớn hơn. Hiểu mai, người đã chết rồi, ở người ta cửa nhà nói chuyện này để làm gì? quy nghĩa bá phủ cửa lớn giam giữ, trương hoàn tiến lên gõ gõ cửa, lớn tiếng nói, không sai đại nhân đến, tốc tới đón tiếp. liên tục hô ba bốn thanh không gặp bất kỳ đáp lại trương hoàn nói lớn như vậy cái tòa nhà mời không nổi phòng gác cổng sao sao còn không ra chính nói cửa lớn mở ra đi ra một nam một nữ nam một bộ áo bào đen đầu văn song hoàng kế hóa trang cực cổ điển thậm chí có chút quái dị sắc mặt trắng bệnh tâm trưởng rất giống là trong truyền thuyết dở dạ cụ lạ nữ tóc mây cao gầy đồ trang sức cực điểm phức tạp sở trường thân mang nền đen bạch văn rộng lớn bảo phục hai người nhìn địch quang lỗi mọi người trong nháy mắt thấy tiến lên chào. thảo dân vương sắc mang theo phu nhân vi nhi tham kiến khâm sai đại nhân Vương Khải là ngũ phẩm hơn tước, vương sắc không có tư vị, cũng không có quyền kế thừa vương Khải tư vị, không dám cùng địch quang lỗi sĩ diện. Ngươi là vương Khải người nào? Thảo dân là quy nghĩa bá đệ đệ cùng cha khác mẹ, trước đây vẫn ở tại Lương Châu thành ở ngoài, gia huynh gặp nạn, đến thao lo hậu sự. Quy nghĩa bá bị đâm hiện trường còn bảo lưu. Phụ thứ Sử đại nhất hiến, vẫn luôn bảo lưu, đại nhân có thể đi kiểm tra. Dẫn đường. Mọi người tiến vào quy nghĩa bá phủ, trong viện hồ sen khúc nước, đình đài lâu tạm, bố trí đến cực kỳ nhã trí. Viên hiệu Mai nói, không nghĩ đến Lương Châu còn có bực này nhã trí vị trí, vị này quy nghĩa bá cũng là cái phong nhã diệu nhân. vương sắc nói đa tạ cô nương tán thưởng đây là tổ tiên lưu lại tổ trạch gia huynh nhưng là không thông kiến trúc phong cảnh vương khải thi thể đã chôn cất hiện trường càng không có manh mối địch quang lỗi cũng không thất vọng chuyến này chính là nhìn vương sắc vi nhi có ở hay không không phải vì tra án lấy tra án làm tên ở quy nghĩa bá phủ đi vòng hai vòng cuối cùng thẳng thắn kiếm cớ ở lại bốn đêm quy nghĩa bá phủ vương sắc cùng vi nhi vẫn chưa ngủ đi bọn họ đang chờ người chờ Hắc ý thiên vương địch quang lỗi không theo sáo lộ ra bài để bọn họ có chút bị động muốn nhân cơ hội này thương nghị đón lấy nên làm gì chương sáu Vương Khải lưu lại hậu chiêu. Chương 66, Vương Khải lưu lại hậu chiêu. Tham kiến thiên vương. Không cần đa lễ, Vi Nhi, người đối với Địch Quang Lỗi thấy thế nào? Hắc Y Thiên Vương không phải yêu thích tự cao tự đại người, lúc này cũng không phải tự cao tự đại thời điểm. Vi Nhi nói, Địch Quang Lỗi tựa hồ có hơi ngông chiều từ bé, bằng không vì sao không ở tại thứ sử phụ, mà là muốn ở tại quy nghĩa bá phủ, cũng không thể chính là tòa này tòa nhà chứ? Vương sắc phản bác, không, người này là binh nghiệp xuất thân, hành quân đánh trận thời điểm cái gì khổ chưa từng ăn, sao ham muốn điểm ấy hưởng lạc? Ta cảm thấy hắn phát hiện một vài vấn đề. Vấn đề gì? Vương Hải cùng chúng ta có bao nhiêu tranh chấp, đã có tranh đấu, tất nhiên có dấu vết, hắn tất nhiên là nhận ra được cái gì, quyết định lưu lại xem xem. Dấu vết có từng thanh trừ sạch sẽ, cơ quan ám khí hết mức thanh trừ, coi như hắn tìm, cũng chỉ có thể tìm tới một ít mật thất. Ta ở nơi nào chút mật thất bên trong thả chút tài bảo, hắn như nhấc lên, liền nói là tàng bảo cổ phòng. Hắc Y Thiên Vương cười nói, ngươi làm việc càng ngày càng tinh tế, việc này ký ngươi một công. Vương Sát trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, cười không nói. Vi Nhi cười lạnh nói, đây là tiếu Thanh Phương dạy ngươi chứ. Vương Sát nói, Thánh Nhân nói rằng, nhóm ba người át sẽ có thời ta. Chỉ cần có chỗ tốt, có cái gì không thể học. Đoạn thời gian gần đây, Vương Sắc cùng Tiếu Thanh Phương học không ít, thủ đoạn càng thêm cẩn thận tàn nhẫn, đối mặt Vi Nhi thời điểm cũng kiên cường rất nhiều. Vi Nhi đối với này tự nhiên mang trong lòng bất mãn, mặc dù thời gian khẩn cấp, cũng không quên chê cười. Hắc Y Thiên Vương nói, năm đó Thiên Vương học những người người Tây Dương thủ đoạn mới có hôm nay Hắc Y xã, chúng ta không thể quên tổ tiên giáo hấn, chỉ cần có chỗ tốt, bất luận địch ta, nhất định phải học tập, Vương Sắc làm không tệ, lại ký một công. Vương Sắc trên mặt vẻ đắc ý càng đồng, Vi Nhi mặt trầm như nước, nhưng vẫn là gật đầu tán thành. Ta cường điệu đến đâu một lần, Ta là tới tìm các ngươi thương nghị đối sách, không phải tới nghe phí lời, ai còn dám nói phí lời, ngày sau chắc chắn xử trí." Hắc Ý Thiên Vương lạnh giọng nói rồi vài câu, sau đó nói, "Địch Quang Lỗi muốn phá hủy Lương Châu cảnh nội Hắc Ý Thiên Vương miếu, các ngươi thấy thế nào?" Vi nhi nói, "Hắn không phải nên trước tiên trà xả linh sao? Triều Đình không phải càng để ý xả linh sao?" Vương sắp nói, "Xả linh liền như vậy mấy người, thường ngày đều ở Hắc chi sơn, tìm cũng không không tìm được, cùng mất công sức tìm người, không bằng thẳng thắn phá miếu, trước tiên đem công lao nằm tới tay." Hắc Thiên Vương nói, "Ta cũng là như thế xem, Địch Quang Lỗi vô công cao thầm. thuần nữa lương châu một bên quân liều mạng tất nhiên không phải là đối thủ chỉ có thể tạm thời lui giữ hắc giám chi sơn thiên vương chúng ta có thể nhân cơ hội này đem xà linh manh mối lộ ra đi hoặc là dụ dỗ xà linh cao thủ ra tay vừa có thể rời đi địch quang lỗi tầm mắt có thể mượn cơ hội diệt trừ xà linh cao thủ vương sắc sắc mặt hung tàn con mắt mị dài nhỏ xem ra phảng phất rơi cùng rắn độc kết hợp thể vi nhi cùng vương sắc làm nhiều năm phu thê, năm đó chính là dựa vào mỹ nhân kế dụ dỗ vương sắc gia nhập hắc y xã cung dương cùng gối lâu như vậy vi nhi lần thứ nhất cảm thấy vương sắc đáng sợ như thế so với tử vong chi thần càng độc hơn So với mạng xà càng ngắt hơn, hắn tâm là lệnh, huyết là lệnh, tinh thần ý thức cũng là lệnh. Vi Nhi đã từng cảm thấy Vương sắc muốn phản bội Hắc Y xã nương nhờ vào Tiếu Thanh Vương, hiện tại lại cảm thấy Vương sắc muốn tính toán chết xà Linh. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn còn mang bao nhiêu mặt nạ? Hắc Y Thiên Vương đối với này không để ý chút nào. Vương sắc nếu thật có thể đem xà Linh bản lĩnh đều học được, cho hắn càn vị thánh kỵ sĩ vị trí cũng không phải không được. Được, liền theo lời ngươi nói làm. Đêm nay ngươi đi liên hệ Tốn vị thánh kỵ sĩ, truyền đạt ta mệnh lệnh. Tốn vị thánh kỵ sĩ là Hắc Y Thiên Vương của đoàn. nếu như nói Hắc Y xã có một người sẽ không phản bội, cái tiêu nhất định không phải Vi Nhi, mà là Tốn Vị Thánh Kỵ Sĩ. Lương Châu thành giới có bốn phương thông suốt mạng đạo, bản đồ tuy rằng bị xà linh cao thủ cướp đi, Vi Nhi cũng nhớ rồi một phần. Vương Khải chết rồi, bọn họ quang minh chính đại và ở quy nghĩa bá phủ, lại tìm rõ một phần lớn. Hắc Y Thiên Vương từ lâu lập kế hoạch, thông qua mạng đạo lan truyền tin tức. Không lâu lắm, ba người thương nghị được rồi, Hắc Y Thiên Vương rời đi, Vương sắc Vương mình tiến vào mật đạo. Hắc Y Thiên Vương đi không lâu sau, một cái bóng đen chậm rãi hiện hình. Tiểu Nha đầu này thật biết điều, vốn tưởng rằng là Hắc Y Thánh sứ. không nghĩ đến dĩ nhiên là hắc y thiên vương thú vị so với tiểu vân thú vị hơn nhiều ánh trăng chiếu ra bóng đen dung mạo không phải người khác chính là viên hiểu mai có câu nói đều là hồ ly ngàn năm ngươi cùng ta chơi cái gì liêu trai viên hiểu mai nhân vật cỡ nào Nam vùng ở tiếu thanh phương bên người đem tiếu thanh phương chơi xoay quanh nếu như không có địch quang lỗi đưa tin vật trần tiếu thanh phương đến chết cũng sẽ không biết viên hiểu mai là Nam vùng so với Nam vùng năng lực so với tâm cơ thâm trầm hắc y thiên vương làm sao có khả năng hơn được viên hiểu mai bởi vì kiến thức vấn đề hắc y thiên vương rất vấn phác nhưng nàng biết võ công bắc thịt phản ứng rất khó khắc chế ở lâu địa vị cao nuôi thành khí thế cũng không phải như vậy dễ dàng ẩn giấu ngoại trừ không biết nàng thân phận thực sự những khác nội tình sớm đã bị tìm rõ đêm nay nhất định có rất nhiều người mất ngủ không chỉ là hắc y thiên vương vương sắc vi nhi viên hiểu mai lương châu một chỗ tầm thường nhà dân bên trong một cái 15, 16 tuổi tiểu cô nương đang xè mặt trăng nàng gọi mai hương là vương khải phải đi hắc y xã nằm vùng nàng đem hắc y xã xà linh muốn giết vương khải tin tức đưa ra ngoài sau đó liền ở tại nơi này nơi bí mật nhà dân bên trong kết quả vương khải vẫn bị giết Nàng biết không sai đại nhân đến rồi, nhưng nàng hiện tại rất do dự. Nàng có thể tìm cơ hội thấy địch quan lỗi, bàn giao ra nàng biết đến tất cả. Nàng cũng có thể không hề làm gì, bí mật nơi ở bên trong ngân lượng đầy đủ nàng thư thư phục phục quá xong này một đời. Có thể bị phái đi làm nằm vùng, Mai Hương đối với Vương Khải cực kỳ trung thành, nhưng Vương Khải đã chết rồi, nàng còn có thể chung với ai? Báo thủ. Nàng luyện cả đời vũ cũng không báo được thủ. Mê man, Mai Hương giờ khắc này trạng thái chính là mê man. Nàng quyết định lại chờ đợi quan sát, nếu là vị này không sai đại nhân cương trực công chính, vậy liền đem đồ vật đưa trước đi. nếu như vị này không sai đại nhân tham bị vô năng cái kia nàng chỉ có thể liền như vậy ẩn cư trung thành là có điều kiện cũng là có thời hạn ngày mai địch quang lỗi cầm hổ phù đi lương châu một bên quân nơi đó điều năm trăm tinh binh cùng một mẩu kỵ binh đi tới như gió một ngày có thể phá vài tòa hắc y thiên vương miếu hắc y thiên vương trơ mắt nhìn mình ở lương châu siêu cao thế nặng công cụ hết mức hủy hoại lòng đang nhỏ máu trên mặt nhưng không ngừng khen hay năm ngày sau toàn bộ lương châu cảnh nội hắc y thiên vương miếu đều bị phá hủy tăng thái phát sinh thứ sự phủ khiến thanh minh hắc y thiên vương vì là tà thần nghiêm cấm cắp nơi bách tính túi chào tế tự Như có phát hiện, có thể lẫn nhau báo cáo, báo cáo người trọng thường, tế tự người nghiêm trị. Tướng quân, chúng ta ở mặt trước phát hiện một chỗ lâu đài, có nên đi vào hay không nhìn? Qua xem một chút, nếu là gia đình lương thiện, liền mượn địa phương tu sửa; nếu là hắc ý xã cử điểm, liền châm lửa đốt. Cái kia nơi lâu đài không phải những khác, chính là vương sắt trụ sở. Trong tháo đài cổ có hơn trăm hắc ý xã thành viên, bọn họ là con rơi, tính toán xả linh con rơi. Chương 67, Bù Vị Thiểm Linh. Chương 67, Bù Vị Thiểm Linh. Bất kỳ kịch lịch sử vì nội dung vợ kịch đều sẽ có lịch sử bờ u mặc dù là chính kịch cũng là như thế. Thần thám địch nhân kiệt đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Cả xưa di vụ án bên trong, viên thiên cương đập nước, vô ảnh châm có thể tính là thế giới võ hiệp hắc khoa học kỹ thuật, hắc ý xã án là tối vượt thời đại một cái. Không nói những thứ khác, chỉ trước mắt tòa này gỗ thịt lâu đài. Trong lịch sử gỗ thịt kiến trúc hưng khởi với 11 thế kỷ, hưng thịnh thời điểm đã là đại minh triều. Địch Quang lỗi không biết có liên quan lịch sử, cũng biết hiện ở thời đại này không thể có gỗ thịt kiến trúc. Thuận miệng nổ nước bỏ hai câu, ra hiệu viên hiểu Mai đi gõ cửa. Bên người thuộc hạ đắc lực bên trong, lấy viên hiểu Mai võ công cao nhất, nếu là bên trong có Mai phục, cũng có thể cấp tốc né tránh. Không giống nhau. không chờ viên hiệu mai gõ cửa cũ kỹ tùng một nạm thiết trang cửa lớn tự động mở ra cùng lúc đó hai bên lầu canh cùng trong cửa lớn đồng thời tránh ra hắc y xã thành viên mấy chục con mũi tên bắn về phía viên hiệu mai viên hiệu mai đối với này đã sớm chuẩn bị thả người tránh lui hai tay mỗi bên nắm một thanh cương đao vung vậy thành kim sắt thép cháo Ken ken ken thanh âm văng lên mũi tên bị hết mức đánh rơi trong tháo đài cổ hắc y xã cao thủ chuẩn bị đã lâu đương nhiên sẽ không chỉ có một đợt mưa tên viên hiệu mai lực cũ đã tá lực mới chưa sinh chỉ lát nữa là phải mất mạng ở mưa tên bên dưới Một cái tinh tế xích sắt đột nhiên bay ra, chói chặt Viên Hiểu Mai eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng lôi kéo, vì nàng thêm 5 phần sức mạnh. Viên Hiểu Mai mượn lực lùi về sau, hai cái lên xuống liền lui về quân trận. Quân trước trận diện sĩ tốt từ lâu dựng thẳng lên tấm khiên, đem mũi tên hết mức ngăn cản. Địch Quang Lỗi cười lạnh nói, đám người ô hợp, không đáng nhắc tới. Địch Quang Lỗi chuyện tống lệnh có thể chứa đủ, nhưng không thể bại lộ. Bên người mang theo một trọi 4 lăng giảng không tính là gì, tiện tay móc ra một cây phượng sĩ lưu kim Đảng liền quá đáng. Cũng may, đối mặt mưa tên, song giản so với phượng lưu kim Đảng càng tiện dụng. Hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã đột nhiên xung phong tiến lên. Địch Quang Lỗi song giản vung dậy, kín kẽ không một lỗ hổng, đón chỗ cửa lớn mũi tên nhảy vào lâu đài. Cái này cũng là Địch Quang Lỗi không lọt mắt cái đám này hắc ý xã thành viên nguyên nhân. Lâu đài có phòng ngự lầu canh, mà bên trong tất nhiên cơ quan tầng tầng, nếu là đóng chặt cửa lớn, lấy mũi tên phòng ngự, Địch Quang Lỗi tuyệt không dám lớn mật như thế xung phong. Mở ra cửa lớn, mở cửa lên chiến, tương đương với chủ động từ bỏ địa lợi. Đang không có địa lợi tình huống, làm sao có khả năng đánh thắng được Địch Quang Lỗi dẫn dắt tinh nhuệ kỷ binh. Địch Quang Lỗi song lên trước, xong giản chỉ đông đánh đây, dường như hai cái ngân long rít gào bay lượn mỗi một lần hạ xuống tất nhiên mang theo một đoá hoa máu một người một ngựa uy thế nhưng dường như thiên quân vạn mã qua nơi không một người có thể ngăn cản không đủ năm giây địch quang lỗi liền phá tan cửa lớn trận hình phòng ngự hắc y tiên vương khiếp sợ nhìn địch quang lỗi bóng lưng những ngày qua phá hủy hắc y tiên vương miếu địch quang lỗi chỉ hiện lộ cá nhân võ nghệ cũng không gì khác biểu hiện có thể hôm nay nảy vọt một cái phong làm cho nàng đã được kiến thức địch quang lỗi đáng sợ ở trong mắt nàng kiên cố không phá trận hình bị địch quang lỗi một hồi phá tan không còn sức đánh trả chút nào bất luận kỵ sĩ kiếm vẫn là mũi tên đều không làm gì được địch quang lỗi nửa phần vậy thì xem xứng sở viên hiểu mai trên mặt mang theo nụ cười cổ quái, trong ánh mắt cất dấu ba điểm trào phúng hai phần xem thường. con tưởng rằng là cùng xà linh một cái cấp bậc tổ chức không nghĩ đến như thế không có kiến thức cái gì hắc y thiên vương có điều là vây ở hết ngồi đại giếng hắc y thiên vương không biết mình đã bại lộ vội vàng lộ ra thuộc về tiểu đảo sùng bái vẻ mặt đại nhân như thế lợi hại à nhiều người như vậy một hồi liền xung ra lợi hại quá lợi hại nay tính là gì năm ngoái sùng châu đại chiến đại nhân một tay kháng long giản một tay phượng sĩ lưu kim đảng ở mấy vạn đại quân bên trong lôi kéo khắp nơi không gì cả nổi giết khiết đan tặc tử kêu cha gọi mẹ phượng sĩ lưu kim đảng đó là vật gì đó là đại nhân quán dùng vũ khí có người nói là giết một nhóm phản tặc được chiến lợi phẩm địch quang lỗi một ngựa trước tiên tách ra hắc ý xã trận hình sau khi lại tìm người trở về đem hắc ý xã trận hình sẽ ra cái nát tan cùng lúc đó trương hoàn lý lang thẩm thao tiểu báo hai người một tổ mang theo tinh nhuệ sĩ tốt xông lên lầu canh đem lầu canh bắn cung hết mức giết chết mắt thấy lâu đài ở ngoài chiến đấu đã ổn địch quang lỗi rơi xuống chiến mã vào lâu đài bên trong. Tòa này lâu đài cơ quan tầng tầng, để sĩ tốt đi tham dò quá mức mạo hiểm, địch quang lỗi không muốn tạo thành không có ý nghĩa hy sinh. Vì khanh xà linh một cái, hắc y xã lần này rơi xuống với bản. Trọng yếu trung chuyển trạm thâm sơn lâu đài, bỏ quên. Hơn 100 trăm hắc y xã tinh luyện, bỏ quên. Mấy ngày trước đây thu tới cung phụng tế lễ, chất đầy hai cái kho hàng lương thảo vàng bạc, bỏ quên. Liên ngay cả thánh kỵ sĩ đều bỏ quên một cái. Bị vứt bỏ chính là đoái vị thánh kỵ sĩ, gần đây cùng xà linh đi gần nhất, trong lời nói hoàn toàn kể ra xà linh chỗ tốt, thậm chí giúp xà linh ước hắc y xã bên trong cao tầng lén lút gặp mặt. Đoái vị thánh kỵ sĩ ước vương sắc. vương sắc giả ý đáp ứng đem địa điểm định vì lâu đài bởi vậy ở địch quang lỗi nhảy vào lâu đài sau khi bên trong không chỉ có đoái vị thánh kỵ sĩ còn có xà linh tao thủ xà linh bên trong người hóa trang đại thể là bạch tý từ áo choàng tóc cao cao trải lên dường như một cái hốn lượn rắn đen chỉ xem trang phục địch quang lỗi liền biết hắn là xà linh bên trong người bốn địch quang lỗi ngươi quá bất cẩn nếu đến rồi cũng đừng muốn đi không giới thiệu một chút sao Hắc y xã đoái vị thánh kỵ sĩ xà linh thiểm linh thiểm linh sớm đã bị ta giết làm sao bù vị tới đầu rắn còn dùng cái tên này Ngươi có điều là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bỏ đá xuống giếng, hôm nay ta liền bóc trần ngươi bộ mặt thật." Thiểm Linh hét lớn một tiếng, xoay tay một cái, một thanh cương đao xuất hiện ở trong tay. Bóng người của hắn dường như khói thuốc, mờ mờ ảo ảo, lưỡi đao với lơ đãng trong lúc đó đến địch quang lỗi cổ. Chỉ xem này một đao, địch quang lỗi liền biết hắn luyện chính là giống như hủy văn trùng công phu, chỉ có điều kém xa hủy văn trùng cao thâm. Hắn rất khả năng là trong nguyên bản kịch tình cái kia giả trang hủy văn trùng dẫn ra Lý Nguyên Vương, cuối cùng bị Lý Nguyên Vương một đao chém con ma đen đuổi. Người này võ công ở đối vị thánh kỵ sĩ trong mắt sâu không lường được, ở trong mắt địch quang lỗi nhưng chỉ đến như thế. lấy nỗ lực đánh gục phồn, lấy cường kích ngược. Quản hắn làm sao thay đổi thất thường, làm sao hư thực kết hợp, chặt chẽ vững vàng một giản nổ ra, hắn hoặc là biến chiêu, hoặc là liều mạng. Tay trái giản nằm ngang ở trước ngực thành tựu phong ngự tay phải kháng long giản vẽ cái vòng cung, mang theo gào thét tiếng gió đánh về phía thiểm linh dưới sườn chỗ yếu. Dòng dọc theo vung vẩy nhanh chóng xoay tròn, gào thét tiếng gió cùng dòng dọc chuyển động âm thanh kết hợp với nhau, so với trung gió càng dễ nghe, so với trung cổ càng náo cuồng. Vị này bùa vị thiểm linh khinh công thân pháp kém xa tít tắp hủy vạn trùng, năng lực ứng biến càng là kém xa tít tắp. Kháng long giản hạ xuống, hắn không dám gắng nữa. Cuốn quyết chết gì? Địch Quang Lỗi nằm ngang ở lực tay trái giản thuận thế quét ngang, tay phải giản vẩy lên, xong giản hiện thập tự hình công kích, tụ hợp điểm chính là hắn điểm dừng chân. Cong. Tay trái giản kẹt lại dao thép. Ca. Tay phải giản tầng tầng đánh vào tân tiệm linh trên cánh tay trái. Chương 68, chuyện thú vị nhất. Chương 68, chuyện thú vị nhất. Nói vị thánh kỵ sĩ há To mồm, tựa hồ đã đình chỉ suy nghĩ. Một chiêu, chỉ một chiêu. Cái kia nàng luyện cả đời vũ cũng không đổi kịp đại cao thủ liền bị đánh đổ. Địch Quang Lỗi chiêu kia có cái gì thần diệu, có biến hóa gì đó, nàng nửa điểm đều xem không hiểu. nhưng nàng biết nếu là không mau nhanh tự cứu nàng chắc chắn phải chết Địch Quang lỗi một chiêu đánh bại tân tiểm Linh sau khi lại bù đắp một cước để hắn triệt để không thể động đậy sau đó Địch Quang lỗi xoa xoa vừa mới xung phong lúc dính vào huyết cười nói ta không muốn đánh ngươi quỳ xuống đất đầu hàng ta bảo đảm ngươi an toàn trong tháo đài cổ cơ quan tầng tầng tùy tiện một cái ngọn đèn một cái bình hoa cũng có thể là nọ tiên khai quan nói vị thánh kỵ sĩ bên người thì có một cái khai quan ngay ở bên tay nàng đưa tay liền có thể gặp được phát động chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái liền có thể kích thích ra ba cây mũi tên hai hồ đìa tiêu hai người khoảng cách có tới ba trượng, địch quang lỗi không thể ở nàng phát động cơ quan chức chế phục nàng nhưng nàng không dám không phản kháng tạm thời có thể sống sót phản kháng rất khả năng ngay lập tức sẽ chết thành hắc y xã bên trong cái đầu tiên tập trung vào xà linh ôm ấp thánh kỵ sĩ đoái vị thánh kỵ sĩ xương cũng không cứng địch quang lỗi thấy bái vị thánh kỵ sĩ sắc mặt xoắn suýt quát lên gian tặc còn không quỳ xuống đất đầu hàng Này quát to một tiếng dường như long ngâm hồ khiếu để người tê cả ra đầu sát khí thả ra ngoài tràn ngập ở lâu đài bên trong nói vị thánh kỵ sĩ không tự chủ được hai chân mềm đúng, phu phu một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. nay là được rồi, nói, nơi này còn có bao nhiêu người? không, không còn, tất cả mọi người đều ở bên ngoài thủ vệ. địch quang lỗi tâm nói vương tiện năm đó đánh nhiều như vậy trượng, một điểm binh pháp đều không chuyển xuống sao? dù cho xem qua tí xíu cũng không đến nỗi dùng như thế ngớ ngẩn chiến thuật chứ? một tòa cơ quan tầng tầng lâu đài, nếu là có mấy chục người mai phục tại bên trong đánh hạ chiến, địch quang lỗi chỉ có thể nhân màn đêm lẻn vào đi vào, đánh lẻn ám sát, tuyệt đối không thể mạnh mẽ tấn công đi vào, chí ít không thể dùng kỵ binh tấn công vào đi. không đúng? Không phải bọn họ muốn dùng bực này ngớ ngẩn chiến thuật, mà là bởi vì bọn họ cũng chưa quen thuộc tòa này lâu đài. Địch quang lỗi này mới phản ứng được. Này lâu đài thường ngày là vương sắc cùng vi nhi quản lý, những khác thánh kỵ sĩ không hẳn quen thuộc. Vương sắc cái kia loại ý nghĩ thâm trầm người, nhiều nhất nói cho người khác biết bộ phận cơ quan, miễn cho bọn họ một cước dẫm trối chống đem mình đùa chơi chết. Biết tòa này lâu đài toàn bộ cơ quan người, không thể vượt qua một trường số lượng. Tòa này lâu đài khắp nơi đều có cơ quan, ngươi vì sao không cần cơ quan đối phó ta? Nói vị thánh kỵ sĩ xương cực mềm, lo lắng bị địch quang lỗi giết, vội vàng nói rằng. này lâu đài là cản vị thánh kỵ sĩ cùng khôn vị thánh kỵ sĩ trụ sở ta là tới tìm bọn họ thương nghị sự tình đối với bên trong cơ quan chỉ biết một phần cán vị thánh kỵ sĩ cùng khôn vị thánh kỵ sĩ ở đâu bọn họ không có tới mượn dao giết người nham hiểm vô liêm sỉ nói chuyện công phu trương hoàn đám người đã thanh lý hắc ý sáng người dẫn người đi vào chờ đợi giàn dò trương hoàn lý lãng người này là đoái vị thánh kỵ sĩ các người mang theo nàng đi trong pháo đài cổ tuần tra đem các nơi đều thăm dò trong pháo đài cổ cơ quan tầng tầng ngàn vạn cẩn thận phải Thường thao báo các ngươi mang một đội người đi long vệ xin mời một đội tinh mặt dọn tốt đến, mang tới dầu hỏa cùng buôn tạc phủ cưa. tòa này lâu đài là Hắc Y xã trọng yếu cứ điểm, không thể lưu lại. phải. Hắc Y Thiên Vương nghe được suýt chút nữa không thở chết. ở chung mấy ngày, nàng xem như là đã được kiến thức địch quang lối thủ đoạn. một đòn giết chết, đánh thẳng yếu điểm. lấy thương 10 ngón không bằng đoạn chỉ tay làm tiêu chuẩn tì lại, không để lại nửa điểm tình cảm, cũng không có bất kỳ dụ dỗ. liền dường như trong tay hắn kháng long vô hối xong giản, cứng rắn, cương trực, ra phải giết người. từ địch quang lối đến lương châu, không đủ nửa tháng, cho Hắc Y xã tạo thành tổn thất đã có thể sương tụng là thương gần độ cốt. Tài vật tổn thất vẫn là thứ then chốt là mỗi lần phá hủy miễu thờ, tất nhiên xin mời bách tính quan sát trước mặt mọi người vạch trần những người giả thần giả quỷ thủ đoạn chịu đủ ước hiếp bách tính đối với hãy xã mất đi hoặc sợ chỉ để lại cựu hận coi như địch quang lỗi hiện tại rời đi thằng thái đình chỉ chèn ép hãy xã ít nhất cũng phải 2 năm mới có thể khôi phục địch quang lỗi khả năng liền như thế rời đi sao không thể Tăng thái khả năng đình chỉ chèn ép sao đương nhiên cũng không thể trơ mắt nhìn hãy xã thương gần độ cốt lấy hãy thiên vương tâm tính cũng có chút ức chế không được phẫn nộ nàng cũng không cần ức chế nàng đóng vai tiểu đảo hận hãy xã tận xương. vừa vặn mượn cơ hội phát tiết một hồi đói vị thánh kỵ sĩ trước hết dồn bỏ nàng nương nhờ vào xà linh lần này nhất định phải cho nàng cái đẹp đẽ quyết định chủ ý hắc y thiên vương đội thuộc về tiểu đào thuấn phát nụ cười vì là địch quang lỗi là bay địch quang lỗi trước mặt là gân xương gãy bẻ gãy tân tiềm linh người tên là gì hử một mình ngươi bại tướng dưới tay hành cái gì hử ngươi còn dám cùng ta hử người đến đem hắn kéo ra ngoài chém Hắc y thiên vương suýt chút nữa chưa cho tất chết tâm nói ngài có thể theo sáo lộ ra bài sau liền một lần cũng được ca ngươi liền như thế đem người chém ta nhiều như vậy đồ vật không phải bạch bỏ quên viên hiệu mai nói công tử chớ não đem hắn giao cho nô tỷ trong vòng nửa canh giờ nô tỷ tất nhiên thẩm vấn ra tất cả được đi thôi viên hiểu mai nhấc theo tân thiểm linh tiến vào một cái phòng chỉ chốc lát sau bên trong gian phòng chuyển ra gào khóc thảm thiết giống như kêu thảm thiết Hiểu mai tỷ tỷ như thế lợi hại a đó là đương nhiên nàng là ta trợ thủ đắc lực ngươi cẩn thận học một ít chờ ta bắt được hắc y thiên vương giao cho ngươi thẩm vấn để ngươi cẩn thận báo báo thủ đa tạ đại nhân chân có chút chua cho ta đông chân những ngày tháng này thật là thoải mái trên thế giới chuyện thú vị nhất liền là cố ý không vạch trần nằm vùng sau đó làm hết sức khiêu chiến tâm lý của nàng cực hạ hắc y thiên vương nộ đến mức tận cùng rồi lại không thể không nhẫn nhịn dịu ngoan cho mình nặn vai đấm chân địch quang lỗi phảng phất mùa nóng uống trà lạnh thoải mái về đến nhà viên hiểu mai đường đường huyết linh thủ đoạn tự nhiên không phải người bình thường có thể so với không đủ một phút liền đem ra một phần bàn cung lại nhìn tân thiểm linh lại không nửa phần vênh vang đắc ý túi đầu túi não thành thật không được hủy có nghĩa tên rất hay ngươi hiện tại có hối hận không đối với xà linh có nghĩa hối hận phi thường hối hận vậy ngươi có hối hận không không có sớm một chút bàn giao hối hận phi thường hối hận Đã như vậy, ngươi vì sao còn có ẩn dấu? Ngươi cho rằng ngươi khôn vật có thể giấu giếm được ta?" Địch Quang Lỗi hét lớn một tiếng, Hủy Có Nghĩa ngạc nhiên bên dưới, khỏe mắt khỏe miệng không ngừng co giật. Viên Hiểu Mai tự dắt trên mặt tối tăm, cả giận nói, "Công tử mà lại cho nô tỳ một cơ hội, nô tỳ bảo đảm đem hắn lúc nào cai sữa đều thẩm đi ra." Địch Quang Lỗi phất phất tay, Viên Hiểu Mai cười lạnh một tiếng, nhấc theo Hủy Có Nghĩa đi tới vừa mới gian phòng. Lần này, không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhưng khi Viên Hiểu Mai lúc đi ra, Hủy Có Nghĩa đã ánh mắt đờ đẫn, phảng phất choáng váng như thế. "Rất tốt, Hiểu Mai, ngươi lại đi thẩm thẩm vị thánh kỵ sĩ." cùng tiểu đào cùng đi, làm cho nàng xà giận. chương 69, trộn gà không xong, tự tuyệt đường sống. chương 69, trộn gà không xong, tự tuyệt đường sống. hắc y xã cao tầng thường ngày đều là mang mặt nạ hoạt động. mặt nạ bằng đồng xanh không chỉ có thể che lớp khuôn mặt, đặc thù cấu tạo còn có thể đối với âm thanh tạo thành một chút ảnh hưởng, để người không thể dựa vào âm thanh phán đoán thân phận. mặc dù là cao tầng, thân phận cũng là lẫn nhau bảo mật. biết hắc y thiên vương thân phận thực sự chỉ có vương sắc, vi nhi, tuấn vị thánh kỵ sĩ, biết vương sắc cùng vi nhi chỉ có chấn vị thánh kỵ sĩ cùng tốn vị thánh kỵ sĩ. đương nhiên các vị thánh kỵ sĩ ngầm lẫn nhau tra xét cũng có một chút biết thân phận của người khác tại đây bên trong nói vị thánh kỵ sĩ thuộc về tầng thấp nhất nàng chỉ gặp quá cấn chấn động cách ba vị thánh kỵ sĩ hình dáng tham vọng thì lớn nhưng khả năng thấp kém trí lớn nhưng tài mọn ngoài mạnh trong yếu bảo thủ lấy năng lực mà nói nói vị thánh kỵ sĩ là hắc y xạ chín vị cao tầng bên trong thấp nhất đương nhiên này không phải đem nói vị thánh kỵ sĩ thành tựu con rơi chân thực nguyên nhân nguyên nhân chân chính là nói vị thánh kỵ sĩ cùng xà linh đi được gần nhất đối với xà linh tình huống biết đến nhiều nhất lương châu cảnh nội hắc y thiên vương miếu đều bị dỡ bỏ thâm sơn lâu đài cũng bị phát hiện như tình huống như vậy dưới biết được xà linh manh mối địch quang lôi tất nhiên gặp tạm thời từ bỏ hắc y xã toàn lực đối phó xà linh nói vị thánh kỵ sĩ cũng không có phụ lòng hắc y thiên vương kỳ vọng bán đứng xà linh cái để đi có viên hiểu mai cái này biết rõ xà linh nội tình người ở xà linh chỉ cần lộ diện liền không thể nào ẩn giấu tiếu thanh vương biết điểm này không có tiến hành không có chút ý nghĩa nào nguy trang nói vị thánh kỵ sĩ không biết điểm này nhưng nàng lo lắng bị cực hình vặt không dám có nửa điểm ẩn giấu hắc y thiên vương nhìn đàng hoàng bàn giao tất cả vị thánh kỵ sĩ phi thường không hiểu hắc y xã bên trong làm sao ra như thế một vị thực phẩm tuy rằng năng lực của nàng là kém cỏi nhất nhưng cũng không đến nỗi như vậy a hắc y thiên vương làm sao biết tiếu thanh phương đã sớm nhìn thấu đoái vị thánh kỵ sĩ tình huống thật một loạt tiếp xúc hoàn toàn chính là đem nàng huấn luyện thành một viên hợp lệ con rơi không sai là con rơi không phải con cờ tiếu thanh phương cũng muốn đem đoái vị thánh kỵ sĩ bỏ qua đi dùng nàng để dẫn triều đình đại quân tấn công hắc cám Chi sơn chỉ có công phá hắc cám Chi sơn triệt để phá tan hắc y xã sao mới thật nhân cơ hội bắt đáy đem hắc y xã tàn dư sức mạnh một cái nuốt vào Vị vị thánh kỵ sĩ gần giống như rơi vào ác ma cạm bẫy kẻ đáng thương, càng lún càng sâu, cũng sớm đã phía bỏ. Hắc Ý xã bên trong so với Dạ Linh Đoàn Kết, cái kia chỉ là bởi vì bọn họ đều là hết ngồi đáy giếng. Khi bọn họ nhảy ra miệng giếng, đến một mảnh càng bao la thiên địa, một cách tự nhiên sẽ sinh ra dạ tâm. Có dạ tâm, có dị tâm, liền lại không thể một lòng đoàn kết. Ở lòng người phương diện, Tiếu Thanh Vương xa so với Hắc Ý Thiên Vương đầu triện. Hắc Ý Thiên Vương ở địch quang lỗi bên người nằm vùng mục đích, tương tự không gạt được Tiếu Thanh Phương. Chỉ có điều nàng có lòng mượn cơ hội này thu phục Hắc Ý xã bên trong cao tầng, lúc này mới đàng hoàng ở lại Hắc Cám Chi Sơn. thậm chí tiếu thanh phương muốn cùng địch quang lỗi tự mình quá một tay tham dò một hồi địch quang lỗi chân thực bản lĩnh tiếu thanh phương có linh cảm nàng đối thủ lớn nhất không phải địch nhân kiệt mà là địch quang lỗi nàng nhất định phải tự mình thử xem địch quang lỗi sâu cạn nói vị thánh kỵ sĩ bàn giao đều là xà linh sự hắc y thiên vương tâm tư hơi hoãn không muốn viên hiệu mai cười gần hỏi lặp đi lặp lại khoảng trường trái phải nói phiền chết rồi nói các ngươi xào huyệt hắc cám Chi sơn ở đâu chuyện này làm sao ngươi đường đường thánh kỵ sĩ hắc y thiên vương bên dưới tầng lớp cao nhất cấp nhân vật không biết hắc cám Chi sơn ở nơi nào không phải không biết mà là nói Viên Hiểu Mai quát to một tiếng, theo sát cầm lấy mấy cây ngân châm, lạnh lùng nói: "Ngươi biết đây là vật gì sao?" "Ngân châm." "Đúng, ngân châm, không chỉ có thể dùng cho chữa bệnh, còn có thể dùng cho phong huyệt. ngươi nếu là không chiêu, ta liền từng cái niêm phong lại huyệt vị của ngươi, nhường ngươi năm giác quan mất. Một châm phong thị giác, hai châm phong thính giác, ba châm phong cứu giác, bốn châm phong xúc giác, năm châm phong cảm giác, nhường ngươi nghe không được, không nhìn thấy, cái gì đều không cảm giác được." Ngươi ba hồn bảy chỉ có thể cảm giác được vô tận trống vắng, vô tận cô quạng, dường như rơi vào vô gian luyện ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. nói, Viên hiệu Mai ở đoái vị thánh kỵ sĩ trong ánh mắt kinh hãi, dùng ngân châm phong con mắt của nàng về vị, làm cho nàng không tự chủ được hai mắt nhắm nghiền. Ngay lập tức, ngân châm ở lỗ thai một bên vần quanh, tựa hồ đang tìm đâm vào vị trí. Cùng lúc đó, Viên hiệu Mai ở bên thai nàng thì thầm, thanh âm êm dịu, ở đoái vị thánh kỵ sĩ nghe tới nhưng như là tối kinh khủng nhất tắc ma. "Chờ ta phong ngươi đối ngoại cảm quan, ta lại kích thích trên người ngươi mấy cái đau đớn huyệt vị, ngươi cảm giác đau gặp tăng cường gấp mười gấp trăm lần, vượt qua ngươi tưởng tượng bất kỳ chỗ đau." "Đừng đừng đừng, ta chiêu, ta cái gì đều chiêu." "Đừng như vậy. Nay là được rồi, sớm như vậy thật tốt." Ta chỉ cho ngươi một cái cơ hội, có nửa câu phí lời, ta lần này một châm, liền biết đâm vào ngươi móng tay. Nói vị thánh kỵ sĩ lại không có bất luận cái gì lòng phản kháng, nói: "Hắc Cám Chi Sơn, ở trong núi thẳm." Thâm Sơn. Đúng, từ đời đầu Thiên Vương bắt đầu, liền trưng tập dân phu ở trong núi là móc, đem một ngọn núi đào giống một nửa, kiến một tòa lâu đài, nơi đó chính là Hắc Ý -E xã xào huyện Hắc Cám Chi Sơn. Vì sao phải giết Vương Khải? Vương Khải trong tay có chúng ta thứ cần thiết, a. Lời còn chưa dứt, Viên Hiểu Mai đã đem ngân châm đâm vào nàng ngón trỏ, quát lên, lại nói vô dụng phí lời, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Vâng vâng vâng, tiểu nhân không dám. Lương Châu thành dưới có đời đầu thiên vương xây dựng mạng đạo, bản đồ ở vương khải trong tay, liền làm một phân bản đồ. Tiểu nhân liền biết nhiều như vậy. Hắc Y Thiên Vương chỉ tín nhiệm cản vị thánh kỵ sĩ cùng khôn vị thánh kỵ sĩ, rất nhiều chuyện đều không nói với chúng ta. Hắc Y Thiên Vương tức giận muốn thao giao đem đoái vị thánh kỵ sĩ chém, nhưng viên hiểu mai ở đây, nàng như ra tay, chắc chắn phải chết. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại sau khi Hắc Y Thiên Vương khắp cả người phát lệnh, nàng đột nhiên phát hiện chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Nàng là lúc nào quyết định để đoái vị thánh kỵ sĩ thành tựu con rơi, nàng tại sao phải làm quyết định này? làm quyết định này thời gian nàng vì sao không cân nhắc hắc cám tri sơn vấn đề là vương sắc hết thể đều là vương sắc thiết kế là hắn nói đoái vị thánh kỵ sĩ đã phản bội cũng cho nàng đầy đủ chứng cứ cũng là vương sắc ở nàng thịnh nộ tình huống đưa ra dùng đoái vị thánh kỵ sĩ thành tựu con rơi đem địch quang lội ánh mắt dẫn tới tiếu thanh phương trên người vẫn là vương sắc chủ đạo này một con rơi kế hoạch đáng ghét lúc trước làm sao không phát hiện vương sắc lòng ngông giả thú hắc y thiên vương phục bản thời gian bỗng nhiên phát hiện nàng không ngừng phạm vào một cái sai lầm chí mạng những ngày gần đây nàng tùy tùng địch quang lỗi chung quanh phá hủy không có cùng Hắc Ý xã người từng có bất cứ liên hệ gì. Nàng mất đi tất cả đối với ở ngoài liên lạc, càng làm mất đi cùng Hắc Cám Chi Sơn liên lạc. Đứt đoạn mất nàng đối ngoại liên hệ không phải vương sắc, mà là địch quan lỗi. Phu phụ, Hắc Ý Tiên Vương tuyệt vọng quỳ xuống. Chương 70, thử vong chi thần. Chương 70, thử vong chi thần. Hắc Ý Tiên Vương tuyệt vọng quỳ xuống, nàng thân thể bồn rủn vô cùng, mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y, dường như mới vừa trong nước mới vớt ra. Hắc Ý xã cũng không phải là gia tộc truyền thừa, cũng không phải chỉ định người thừa kế, càng không phải bỏ phiếu tuyển cử, mà là có năng lực người cư trên. mỗi một đời hắc y thiên vương đều phải trải qua tầng mười mấy tàn khốc thử thách đánh bại toàn bộ đối thủ những người thử thách có khiến người chết có khiến người ta sống không bằng chết đến nay hồi tưởng lại còn khiến người ta cảm thấy không rét mà run hắc y thiên vương cảm thấy phía trên thế giới này không cái gì so với những người thử thách càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ bây giờ nghĩ lại nàng kiến thức thực sự là quá mức nông cạn nàng chưa từng thấy chỉ là bởi vì lương châu nằm ở biên quan tin tức bế tắc một khi thật sự nộ đến hàng đầu âm nhu gia cùng với bật học người xuyên việt nàng trí kế không đáng nhắc tới nàng cảm giác mình là tiến vào cạm bẫy hồ ly tự cho là có thể ăn được gà trên thực tế chỉ nhận được hai cái lông gà một bên săn người đã đang tính toán nàng ra lông trị bao nhiêu tiền viên hiểu mai nhận ra được nàng dị thường nói làm sao sợ sệt đừng sợ ta thủ đoạn này chỉ nhằm vào hắc y xã gia tặc sẽ không dùng ở trên thân thể ngươi hắc y thiên vương cười khổ nói xác thực như vậy ta làm nhiều việc ác, tội không thể xá chờ đợi ta cho là tàn khốc gấp trăm lần hình phạt sao làm mấy cây ngân châm? a đầu góc ngươi bị hồ đồ rồi sao không đã từng ta đầu góc hồ đồ hiện tại ta phi thường tỉnh táo phi thường phi thường tỉnh táo nếu ngươi như vậy tỉnh táo vì sao không muốn theo ta siết diễn xong Để ta chơi đủ rồi, hài lòng, ta không hẳn cam lòng với ngươi. Ta cảm thấy ta ứng chết tiệt có chút tôn nghiêm, ta tên ngươi nhiều ngày như vậy tỉ tỉ, ngươi sẽ không điểm ấy tình cảm cũng không cho ta chứ. Dễ nhớ cho ta cùng ngươi nói sao, nhà chúng ta là cao môn đại hộ, quy củ nhiều. Cho nên, lời ta nói không tính, công tử nói chuyện mới coi như. Viên Hiểu Mai cười nói, xem ở ngươi kêu ta mấy ngày tỉ tỉ phần trên, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi hiện tại đi ra ngoài, chủ động nhận tội cũng được, tìm mật đạo đào tẩu cũng được, xem hết ngươi sự lựa chọn của chính mình. Thoát thân. tòa này lâu đài cơ quan tầng tầng, thoát thân mật đạo cũng có vài nơi. chỉ tiếc nơi này không có thiên muốn tuyết ta ta hy vọng chết có tôn nghiêm một ít mà không phải dường như một cái chó mất nhà như thế theo ngươi viên hiểu mai không đáng kể cười cười quay lưng hắc y thiên vương tiếp tục thẩm vấn đoái vị thánh kỵ sĩ hoàn toàn không để ý khả năng gặp đánh lén hắc y thiên vương chậm rãi đứng lên nàng dù sao cũng là trải qua vô số nghiêm khắc thử thách nhân vật biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết trái lại ít đi mấy phần sợ hai bốn làm sao đi ra cảm thấy hiểu mai thủ đoạn quá ác sao không hiểu mai tỷ thủ đoạn lại tàn nhẫn thì lại làm sao so với được với công tử chỉ là không biết công tử cùng tiếu thanh phương ai càng ác hơn tại sao muốn nói với ta những này ngươi nên rõ ràng ngươi nói ra câu nói này liền đại biểu trò chơi kết thúc Cũng bị người xem là con rối bình thường chơi bửa không bằng cầu cái thoải mái vậy cũng tốt thành tựu ngươi những ngày qua hầu hạ ta thủ lao ta cho ngươi hai cái lựa chọn một là hiện tại chết cắt cổ cũng được cắt cổ cũng được hai là theo ta phá hắc cám chi sơn nhìn có thể hay không bắt được tiếu thanh phương tuy rằng không tận mắt đến nhưng ta đoán ngươi cùng tiếu thanh phương quan hệ nhất định không ra sao tại sao bởi vì các ngươi đều là người gia tâm đều không chịu cam lòng người dưới ngươi không nên cùng tiếu thanh phương tiếp xúc bởi vì ở trong nháy mắt đó ngươi cũng đã bị nàng tính toàn đến Giá tâm phía trên thế giới này ai không có giá tâm dựa vào cái gì bọn họ có thể có ta không thể có địch quang lôi nói hảo sinh chi đức hiệp vu dân tâm người sở dĩ làm người chính là nhân hiệu được suy bụng ta ra bụng người đối xử tử tế người bên ngoài thần tức công nghĩa nhân tử thần chính là người yêu ngươi tự nhận thần linh nhưng thích giết chóc thành tính cùng cầm thú có gì khác nhau đâu phía trên thế giới này là không có công bằng cùng nhân tử có thể nói thị phi ưu khuyết điểm chỉ có người thắng mới có tư cách phán xét vì lẽ đó các ngươi vĩnh viễn không có thể trở thành người thắng được làm vua thua làm giặc ta không lời nào để nói đại nhân có vấn đề gì cứ hỏi đi trước khi chết ta gặp cố gắng phối hợp tại sao giết vương khải lương châu thành bên trong mạng đạo bản đồ cùng với tử vong chi thần đào tạo phương pháp Tử vong chi thần là gì sao một loại biến dị đập rơi thiên đống người nghiên cứu ra đào tạo phương pháp tìm tới sao không có vương khải chết rồi người của chúng ta lật tung rồi quy nghĩa bá phủ cũng không có thể tìm tới cái kia phân ghi chép địch quang lỗi trong lòng dùng mình nói có thể hay không bị tiếu thanh phương được sẽ không tiếu thanh phương chỉ biết chúng ta muốn tìm một cái trọng yếu đồ vật cũng không biết muốn tìm cái gì nàng chỉ được đến bản đồ Địch Quang Lỗi trong lòng an tâm một chút, chỉ cần không bị tiếu Thanh Phương được là được. Thật bức cũng lên, đem ý nghĩa ba phủ cùng Hắc cám Chi Sơn đều đốt, liền không tin còn có người có thể tìm tới cái kia phân ghi chép. Hai người một hỏi một đáp, trong lúc vô tình đã qua hơn một canh giờ. Ngay ở Địch Quang Lỗi suy tư nên làm gì phòng ngừa tử vong chi thần đạo tạo phương pháp lan rộng ra ngoài thời điểm, Tiểu Báo mang theo một cái tiểu cô nương lại đây. Tiểu cô nương này 15, 16 tuổi, xem ra rụt rẻ, trong tay ôm một bản năng đập chết người đại giải thư. Tiểu Báo, ta không phải nhờ ngươi cùng thẩm thao đi xin mời bình sao? Tại sao trở về? Tiểu báo thật không tiện gãi đầu một cái, nói, đại nhân, chúng ta đi tới nửa đường, gặp phải cái tiểu nha đầu này, nàng nói nàng là quy nghĩa bá người, trong tay có quy nghĩa bá lưu lại món đồ trọng yếu. Ồ, nha đầu, người tên là gì? Nô tì mai hương, nhìn thấy đại nhân. Bao lớn? 16 tuổi. Có từng hôn phối? Không. Chưa từng. Tiểu báo nói, đại nhân ngài hỏi cái này làm cái gì? Bốn người các ngươi quân đầu, chỉ có ngươi không kết hôn, tiểu nha đầu này thành tú đáng yêu, ta cảm thấy nàng cùng ngươi rất xứng đôi. địch quang lỗi cũng thật sự không phải đùa giỡn nếu là hai bên đều không phản đối làm cái mai cũng được đại nhân nói nợ nụ cười ta người đại lao này thôi ai để ý ta a đừng ngươi không có chút nào lao có thể làm được mặt khác khác biệt coi trọng ngươi liền hơn nhiều trước văn đã nói tiểu báo là tám đại quân đầu bên trong tối xấu tính lập tức rõ ràng địch quang lỗi lời nói là có ý gì mai hương không biết hai người mặt sau lời nói là có ý gì lại hiểu phía trước nhìn tiếu báo trong nháy mắt thấy trên mặt có thêm điểm đỏ hứng cổ nhân hôn nhân trên căn bản đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy kết hôn trước có thể thấy một mặt thế là tốt rồi thấy một mặt xem đôi mắt, hôn sự liền xong rồi. Lấy thân phận mà nói, hai người cách biệt không nhỏ, có điều tiểu báo không để ý cái này, địch quang lỗi đồng ý làm mai, hắn cầu cũng không được. Mai Hương đưa lên đại giải thư, nói, đây là quy nghĩa bán ngộ hại trước giao cho nô tỷ, nói là quan trọng nhất đồ vật, xin mời đại nhân kiểm tra. Nói, lại đưa lên một cái hồng nhạt đai lưng, phía trên này ghi chép ra vào Hắc Ám Chi Sơn biện pháp, có thể trợ đại nhân một chút sức lực. Chương 71, tấn công Hắc Ám Chi Sơn. Chương 71, tấn công Hắc Ám Chi Sơn. trí giả ngàn lự, sẽ có một mất, kẻ ngu ngàn lực, sẽ có vừa được. ở bên người có vương sắc vi nhi hai cái nằm vùng tình huống vương khải vẫn cứ có thể cùng hắc y xã đấu nhiều năm như vậy hiển nhiên không phải kẻ ngu đương nhiên hắn cũng không phải cái gì trí giả không phải là bởi vì hắn không thể nhận ra được nằm vùng mà là khi chiếm được cũng bị ám sát tình báo sau không có làm ra chính xác ứng đối lấy thân phận của hắn nếu như hướng về thứ sử phụ cầu viện giải thích tất cả tàng thái hay là không đem hắc y xã để ở trong lòng nhưng chắc chắn sẽ không không để ý xà linh tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ vương khải an toàn cần phải tình huống thậm chí gặp điều một bên quân phòng bị xà linh sát thủ Vương Khải suy nghĩ không chu toàn, mất tính mạng. Nhưng hắn sớm đem ghi chép Tử Vong Chi Thần Đạo tạo phương pháp Tiếu Ân Nghiên Kỷ đưa đi, để Hắc Ý xã cùng xà Linh tính toán toàn bộ thất bại. Tiếu Ân Nghiên Kỷ là Vương Khải tổ tiên Vương Tiếu Ân hồi ức lục, mặt trên ghi chép Hắc Ý xã tiền thân Hắc Sắc Ngọc Nữ quân tất cả. Không chỉ có Vương tiền sự tích, càng có Vương tiền mạnh nhất vũ khí Tử Vong Chi Thần Đạo tạo phương pháp. Tử Vong Chi Thần vốn là một loại sinh ra từ thiên đà thản sa mạc hừng rơi, lấy đặc thù thuốc đào tạo, lại đặt thân thể bên trong, liền có thể biến dị vì là có thể truyền bá mãnh liệt dịch bệnh Tử Vong Chi Thần. Lúc trước Vương Tiện thống trị Lương Châu thời điểm, thường xuyên dùng tử vong chi thần tàn sát dân chúng vô tội thành tựu kinh sợ vương tiểu ân cũng là bởi vì nguyên nhân này dồn bỏ nàng tất cả tất cả đều ghi lại ở này bản tiểu ân nghiên kỷ bên trong vì quyển sách này hắc y thiên vương phái vi nhi thi kế sắp dụ vương sắc gia nhập hắc y xã vì quyển sách này hắc y thiên vương cùng xà linh tất minh mượn đao giết người diện trừ vương khải vì quyển sách này hắc y thiên vương đi tự mình nằm vùng trộm ga không xong phản biến tù nhân hắc y thiên vương phi thường muốn nhìn một chút quyển sách này không phải muốn cấp thư liền chạy mà là muốn phá hủy quyển sách này triệt để tuyệt nhớ nhung địch quang lỗi một bên là xem tiêu ân niên kỷ vừa nói ngươi xem qua quyển sách này sao mai hưng nói không chưa từng xem vậy ngươi có biết hay không có hay không người khác xem qua không có quyển sách này vẫn luôn là thu gom tốt đẹp vậy thì tốt địch quang lỗi lật xem một hồi phiên đến viết tử vong chi thần cái kia vãi tờ kiểm tra một hồi dấu vết phát hiện xác thực rất lâu không ai xem qua lúc này mới yên tâm Năm năm cái chậu than đến thị vệ rất nhanh bưng tới chậu than địch quang lỗi đem tiêu ân niên kỷ sẽ thành năm khối, phân biệt tập trung vào năm cái chậu than bên trong Mãi cho đến Tiêu Ân nghiên kỷ triệt để đốt thành cho bụi, không lưu lại mảy may dấu vết, mới để thị vệ đem chậu than đoan đi. Bực này gieo hại vô cùng đồ vật, vẫn là phá hủy tuyệt vời. Ta hiện tại càng ngày càng khâm phục ngươi, thua giới tay ngươi ta không có chút nào cảm thấy van. Vật này một khi rơi vào kẻ xấu trong tay, hậu quả khó mà lường được. Kẻ xấu, ngươi ý định muốn phá hủy nó, phòng bị không chỉ là kẻ xấu chứ. Ta tuy rằng không ra quá cam lương, cũng biết phía trên thế giới này ác nhất người là ai. Xem ở ta đối với ngươi coi như không tệ phần trên, ít nói vài câu, đối với ngươi ta đều tốt. Ngươi đánh toán lúc nào đi hắc ám Tri Sơn. chờ trương hoàng trở về tấn công hắc ám chi sơn cái loại địa phương đó cần chính là bộ tốt kỵ binh không thiện ngươi liền cái này đều nghĩ tới cái này chỉ chính là cái gì ta chủ động đầu hàng cái kia không thể tính được là đến ta nguyên kế hoạch là thanh lý xong lâu đại sau khi để đoái vị thánh kỵ sĩ dẫn đường đi hắc ám chi sơn sau đó thì sao giết ta thế cỡ hắc y xã người có mấy cái nhận thức ngươi giết ngươi có ích lợi gì hắc y thiên vương gật gật đầu nói có thể không thể trả lời ta một vấn đề ngươi có phải là muốn hỏi ta là lúc nào phát hiện ngươi là nàn vùng không sai vừa bắt đầu ngươi hiện thân thời điểm ta liền phát hiện ngươi không đúng không thể ta ngụy trang không có sơ hở nào ngươi còn nhớ ngươi nhảy lúc đi ra động tác sao đó là người luyện võ mới gặp dùng tá lực thủ đoạn ngươi quan sát bốn phía ánh mắt so với tầm thường thợ săn tàn nhẫn mà ánh mắt vẫn đang xem chúng ta mà không phải con ngồi. chúng ta lẫn nhau không quen biết số một mình cô gái trẻ sao mời mấy cái xa lạ đại nam nhân về nhà việc nhỏ không đáng kể kẽ hở còn có rất nhiều ta liền mất nhất một hàng giờ hiện tại ngươi còn cảm thấy không có sơ hở nào sao ngươi thật đáng sợ thật đáng sợ cha ta là nổi tiếng thiên hạ thần thám ta nếu là bị người dùng loại này cấp bậc ngụy trang che đậy quá khứ chẳng phải là ném cha ta mặt ngày mai trương hoàn dẫn dắt 3.000 lòng võ vệ tinh nhuệ đến đầu tiên là một trận phủ phách đua đánh sau đó rội nổi nóng dầu giấy lên đại hỏa hắc y xã trọng yếu cứ điểm ở ngọn lửa hừng hực bên trong hóa thành phế tích trong pháo đài cổ văn hiến thư tịch vàng bạc tài bảo lương thực vải vóc hết mức thu nạp lên mọi khi thời điểm hắc y xã thu quanh thân thôn dân cung phụng đều là dùng xe ngựa vận đến thâm sơn lâu đài cung phụng là mới nhất thu xe ngựa vẫn còn vừa vận bất đi khí lực kỵ binh bất lợi cho thâm sơn 43, địch quang lỗi chỉ 50 ba địch còn lại 450 kỵ binh kể cả 100 bước tốt áp giải thu được trở về lương châu, địch quang lỗi dẫn dắt những người còn lại đi Hắc Cám Chi Sơn. Lăng Võ vệ lâu ở Cam Lương đạo đảng quân, quen thuộc quanh thân hoàn cảnh, am hiểu làn lội đường xa. Một đường chạy tới Hắc Cám Chi Sơn thời điểm, bọn họ nhưng vẫn duy trì hơn nửa sức chiến đấu. Hắc Y xã thám tử bị Hắc Y Thiên Vương xử lý xong, Tiếu Thanh Phương Lâm thời thiết trí xà huyệt bị Viên Hiểu Mai xử lý xong. Đại quân xuất phát nguyên bản có rất nặng dấu vết, nhưng Hắc Cám Chi Sơn bên trong Hắc Y xã thành viên cùng xã linh cao thủ đều không có phát giác. Không thể không nói, làm lao đại đều là nằm vùng thời điểm, chuyện gì đều sẽ vô cùng thuận lợi. Hắc Y Thiên Vương lúc này đã hoàn toàn đã thấy ra, không hề bảo Lưu đem tất cả cơ quan quận nấp bản sạch sành xanh, xanh. Nàng chỉ muốn xem Địch Quang Lỗi cùng Tiếu Thanh Phương quyết đấu, thậm chí muốn tận mắt Tiếu Thanh Phương chết, cái gì khác đều không để ý. Mai Hương cái kia đai lưng không có tác dụng gì, đến Hắc Cám Chi Sơn ngoài cửa lớn, Hắc Y Thiên Vương trực tiếp đi đến đem cửa mở. Sau đó Trương Hoàn Lý lãng thầm thao Tiếu báo từng người mang theo một đội binh mã phát động công kích, Tiếu Thanh Phương còn chưa kịp phản ứng, Triều Đình Đại Quân đã tiến quân thần tốc. Địch Quang Lỗi xông lên trước, thẳng đến Hắc Cám Chi Sơn phía dưới mật thất. Tiếu Thanh Vương ngay ở mật thất bên trong, phía sau là bốn người, hai nam hai nữ. thiếu thanh vương ngưỡng mộ đã lâu địch học viên ta rất lâu trước đã nghĩ thấy ngươi ngươi bây giờ nhìn đến cảm thấy thế nào ra đến quả thật không tệ nguyên bản ta còn kỳ quái nội vệ phủ các lĩnh giết người như ngóe huyết linh tại sao lại chân thành cho ngươi hiện tại không cảm thấy kỳ quái nha đúng rồi đã quên để phía sau ngươi hắc y thiên vương thật không nghĩ đến liền vài ngày như vậy nàng liền bị ngươi triệt để mê hoặc hắc y thiên vương cười lạnh nói ngươi nói sai ta chỉ muốn xem ngươi chết như thế nào chết ai cũng sẽ chết ngươi sẽ chết hắn sẽ chết ta cũng sẽ chết nhưng ta ngày hôm nay sẽ không chết thật không vậy ta cũng phải thử một chút chương 72, đệ nhất tiểu cường chương 72, đệ nhất tiểu cường địch quang lỗi chỉ chỉ tiếu thanh phương người phía sau nói không giới thiệu một chút sao động thủ lên liền không có cơ hội tối gần kề tiếu thanh phương nam tử nói địch quang lỗi ngươi tiểu tặc này chỉ có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hôm nay liền để ta ma linh vạch trần ngươi bộ mặt thật ma linh bản đệ nhất thế giới tiểu cường duy nhất một cái bị lý nguyên vương một đao đâm xuyên còn có thể không chết người ma linh nghe hiểu mai nói ngươi cùng tiếu thanh phương quan hệ gần nhất xem ra quả thế đều tiếp cùng nơi miệng lưỡi bé nhọn, đợi một chút ta tất nhiên cắt lấy ngươi đầu lưỡi nhắm rượu. Ma Linh lạnh lạnh mắng một câu. Một chàng trai khác mở miệng nói, đau Linh, tiếng nói của hắn cùng lưỡi đau như thế hẳn lạnh. Chỉ ghi danh hảo, nửa cái tự phí lời cũng không muốn nhiều lời. Hai cô gái đồng loạt nói rằng, Lôi Linh, nghe tiếng đã lâu công tử thương hương tiếp ngọc, công tử đợi một chút có thể muốn hạ thủ lưu tình à? Tiếu Thanh Vương, ngươi sẽ không cảm thấy chỉ bằng này bốn cái hàng liền có thể đánh bại ta chứ? Mai phục người mau chạy ra đây đi, che lấp khí tức thủ đoạn quá trinh lệnh. Tiếu Thanh Vương cười nói, sức quan sát quả nhiên nhạy cảm, nói thật với ngươi đi. ở ngươi lúc tiến vào. ta khởi động rồi cơ quan đem nơi này đóng kín lên thủ hạ của ngươi trong thời gian ngắn không công phá được mà ở đây ta còn có hơn một trăm thủ hạ coi như giết không chết ngươi cũng phải mệnh chết ngươi nhờ có bên cạnh ngươi vị này hắc y thiên vương nàng không đem nơi này tu lớn như vậy vẫn đúng là mai phục không được bao nhiêu người hắc y thiên vương nói không thể xà linh lúc nào đến nhiều người như vậy thiếu thanh phương cười lạnh nói ngươi nói xem đều đi ra đi thấy thấy các ngươi hắc y thiên vương lời còn chưa dứt bốn vị hắc y xã thánh kỵ sĩ từ trong bóng tối đi ra mặt sau theo hơn một trọng giáp kỵ sĩ những này trọng giáp kỵ sĩ là hắc ám chi sơn người thủ hộ là hắc y xã tinh nhuệ nhất sức mạnh hiện tại bọn họ đều chung với tiếu thanh vương bốn vị thánh kỵ sĩ phân biệt là trạch vị thánh kỵ sĩ khảm vị thánh kỵ sĩ chấn vị thánh kỵ sĩ đầu lĩnh vị kia càng làm cho hắc y thiên vương cảm thấy đau lòng người kia rõ ràng là cản vị thánh kỵ sĩ vi nhi vi nhi ta coi trọng như thế ngươi ngươi vì sao phải phản bội ngươi dẫn người đánh vào hắc ám chi sơn trôn vùi hắc y xã cơ nghiệp ngươi có tư cách gì nói ta phản bội xem ở ngày xưa về mặt tình cảm lại đưa ngươi một cái tin tức hắn thánh kỵ sĩ cũng đã chết rồi bao quát hắn vi nhi cười lạnh một tiếng. ném qua một cái đầu người chính là vương sắc tiếu thanh vương khinh thường nói ta vậy cũng là là báo thù cho ngươi cái này tam lưu hàng dự định mượn triều đỉnh tay diệt trừ hai người chúng ta một lần nuốt vào hắc y xã cùng xà linh lòng người không đủ chết không luyến tiếp tuyệt vọng đến cực hạn chính là đến cuồng liên tục bị người xem là ngớ ngẩn chết bừa hắc y thiên vương tinh thần triệt để tan vỡ nàng phẫn nộ rút ra bảo kiếm nhằm phía phản bội thánh kỵ sĩ vi nhi mọi người không có nửa phần nương tay cầm trong tay kỵ sĩ kiếm sông lên trên hắc y thiên vương là hắc y mạnh nhất cao thủ lấy một địch bốn cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ Địch Quang Lỗi không có ngăn cản, càng không có cứu viện. Thiên hạ chỉ có đầu hàng đại thần, không có đầu hàng tặc đầu. Võ Tắc Thiên có thể tiếp nhận như Yến Hiểu Mai, nhưng không thể tha thứ Tiếu Thanh Phương cùng Hắc Y Thiên Vương. Các nàng cũng không thể quỷ gối đầu hàng. đã như vậy, không bằng cho nàng cái quang vinh cái chết. Chết trận tổng so với uống thuốc độc tốt hơn nhiều. Còn có một chút chính là, Hắc Y Thiên Vương xông lên một sát na, Ma Linh cầm trong tay đao thép vào tới. Ma Linh võ công so với Hủy Văn Trung Hổ kính huy có chút trên lệnh, nhưng cũng là cao cấp nhất cao thủ, hơn nữa nhiều như vậy giúp đỡ, Địch Quang Lỗi không rằng có nửa điểm bất cẩn. Trên thực tế, địch quang lỗi sẽ không ở bất kỳ chiến đấu bên trong bất cẩn. Song giản tên là kháng long vô hối, kỳ thực chiêu nào chiêu nấy ẩn chứa hối chi tinh yếu, kinh lực có thừa bất tận, thu phát tự nhiên, động nhiệm tùy tâm. Ma linh một đao chém tới, địch quang lỗi song giản giao nhau hướng lên trên, lấy thập tự toàn lên địch. Lấy địch quang lỗi thần lực, chỉ cần khóa lại kẻ địch binh khí, dùng sức xoay một cái, hoặc là binh khí tuột tay, hoặc là binh khí bẻ gãy, hoặc là thân thể theo binh khí xoay tròn, bất luận một loại nào, đều là tuyệt đối thượng phong. Ma linh xem qua địch quang lỗi tài liệu tương quan, tự nhiên không dám cùng địch quang lỗi đấu sức, nhưng hắn cũng không có thu đao. mà là thêm đại sức mạnh, để địch quang lỗi khó có thể biến chiêu. Địch quang lỗi chỉ có một người, xà Linh nơi này, nhưng là mấy vị cao thủ. Đao linh lôi linh múa đao tiến lên, ba thanh đao nhắm thẳng vào địch quang lỗi chỗ yếu, địch quang lỗi bất luận làm sao đều phải biến đổi chiêu. Nhưng địch quang lỗi một mực bất biến, chỉ là lóe lên một cái thân thể, xong giản hợp lại, kẹt lại Ma Linh đao thép, dùng sức xoay một cái, đao thép tuột tay bay ra. Ma Linh không ngờ rằng biến hóa này, đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong cửa mở ra. Địch quang lỗi thuận thế tiến lên, một cước đá vào Ma Linh ngực, đem hắn đá bay cách xa hơn một trượng. Ma Linh chặn lại rồi Đao Linh thế tiến công, lôi linh tỉ bội đao thép nhưng rơi vào địch quang lối trên người dao lưới đao đâm thủng địch quang lỗi áo giáp ở bên ngoài bảo trên vẽ ra một cái to lớn lỗ hổng nhưng bất luận làm sao cũng thương không được địch quang lối ta mặc vào đơn qua nội giáp chỉ bằng này hai cái đao nhỏ còn thương không được ta cái này nội giáp là giang châu án ban thưởng sợi vàng sợi bạc biên chế mà thành đao thương bất nhập nước lửa bất sâm có nội giáp hộ thân địch quang lỗi mới dám ở quần chiến bên trong triển khai lấy thương đổi thương chiêu thức đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bốn cái xà linh cao thủ đều dùng đao mà không phải tiên giản một loại vũ khí nặng, bằng không địch quang lỗi vạn vạn không dám như thế đổi chiêu. Tay trái giản quét ngang ngàn quân, tay phải giản bạch vân xuất tụ, song giản cùng xuất hiện, đem lôi linh tỷ mỗi bước lui. Ma linh không thẹn là bản đệ nhất thế giới tiểu cường, bị địch quang lỗi đá một ước, vẫn cứ có sức lực chống đỡ lại. Hai tay vung lên, một đôi sao băng đồng trảo xuất hiện ở trong tay, ở địch quang lỗi ra chiêu bước lui lôi linh thời gian ném đúng ra, sao băng đồng trảo trói chặt địch quang lỗi song giản. Ma linh hai tay dùng sức muốn ngừng lại địch quang lỗi hành động, vì là đao linh lôi linh chế tạo cơ hội. Nhưng không nghĩ, hai tay mới vừa dùng sức, địch quang lỗi đã mượn lực nhảy lên. Suýt xảy ra tai nạn tránh ra đau linh một đau, nhảy đến trước người của hắn, song giản hướng ra phía ngoài một phen, liền mang theo ma linh hai tay cũng hướng ra phía ngoài mở ra, không đợi lần thứ hai mở ra. Địch Quang Lỗi thả người nhảy một cái, trung chân đá liên tục, ở ma linh ngực đá đầy đủ đố chân, ma linh liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng một cước sau khi, lại không nửa phần sức mạnh, buông ra sao băng đồng chảo, thổ huyết bay ngược. Hắc Y sáng người tiến lên kiểm tra, nói: Đại tỷ, ma linh trọng thương. Địch Quang Lỗi chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã chồng có, tâm nói này sức sống cũng quá ngoan cường một chút. Chân của mình lực nặng bao nhiêu địch quang lỗi đương nhiên biết, chính là Lý Nguyên Vương ngược bị đá 5 lần cũng sẽ trùng không đả thương nổi. Ma Linh không nói tới sức mạnh vẫn là nội khí cũng không bằng Lý Nguyên Vương, có tài cán gì được 5 lần trùng chân mà bất tử? Không đúng. Hàng này tất nhiên đã luyện bí pháp. Này bí pháp cùng ta hữu duyên a, ngày sau nhất định phải tìm cơ hội đoạt lại. Vì sao là ngày sau không phải hiện tại? Bởi vì Hắc Y xã trọng giáp kỵ sĩ đã vây quanh, địch quang lỗi không có cơ hội đi bắt giữ Ma Linh, ép hỏi công pháp. Quân chiến. Tiếu Thanh Vương ngươi tuổi hồ đã quên, ta không sợ nhất chính là quân chiến. Chương 73, chặt bỏ một cái đầu, mọc ra hai cái chương bảy chặt bỏ một cái đầu mọc ra hai cái ở quân chiến phương diện mặc kệ là gì sao cao môn đại phái đệ tử nội môn cũng không sánh được binh nghiệp xuất thân võ giả thành tựu có thể ở mấy vạn người trên chiến trường lôi kéo khắp nơi cao thủ địch quang lỗi quần chiến kỹ xảo là bản thế giới hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu mặc dù là lý nguyên vương nguyên tề ô lập chất ở phương diện này cũng thắng không nổi địch quang lỗi chủ yếu nhất chính là địch quang lỗi trời sinh thần lực khí huyết dồi dào sức chịu đựng cường có thể thời gian dài duy trì sung túc sức chiến đấu trạm kháng long giản đánh ở một cái trọng giáp kỵ sĩ ngực kinh lực đánh vào khôi giáp đánh gây hắn sương sườn, đánh nát nội tạng của hắn. Ca. Vô hối giản đánh ở một cái trọng giáp kỵ sĩ cổ, xương gáy gãy vỡ, tử thi ngã xuống đất. Song phong có nhĩ, song giản đánh vào một người đầu hai bên, cách mũ giáp, đem hắn nóc chấn động thành phấn vụn, hồng bạch từ thất khiếu chảy ra. Mã đạp liên doanh, nhảy vào trong đám người, kháng long giản chống đỡ trên đất thành tiểu trục xoay, vô hối giản hộ tại bên người, đứng trồng ngược lên hai chân đá liên tục Chu vi bảy, tham cái trọng giáp kỵ sĩ không có ma linh cái kia quỷ dị sức sống, một cước một cái, hết mức ngã xuống đất bỏ mình. Thanh long tham trảo. tầng tầng trong vòng dây, đột xuất một giản. điểm ở dưới nách vừa đạo, thân thể xoay tròn, tay trái vô hối giạn theo xoay tròn, đánh vào người kia cổ họng. Xung pha chiến đấu, thiên quân đích dịch, rồng cuốn hổ trộm, cửa sắt xoan, cực nhanh, phê kháng đảo hư, song mang cả nguyện. Mỗi ra một chiêu, ác sẽ có tử thương. Đao linh cùng lôi linh vây công mà lên, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Nam ở quần công bên trong địch quang lỗi linh giác vô cùng nhạy cảm, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát địch quang lỗi ngũ giác. Chỉ cần ba người tới gần, địch quang lôi tất nhiên là dựa vào hắc y sa trọng giáp kỵ sĩ che lớp thân hình, sau đó tầm tầm một giản. Ở vừa nhanh vừa mạnh anh kích bên dưới, bất luận loại nào kỳ chiêu diệu pháp đều là dễ dàng sụp đổ. Có bao nhiêu người ở lần đầu nhìn thấy địch quang lỗi xông pha chiến đấu lúc đều sẽ cảm thấy khiếp sợ. Nơi này là mật thất không phải chiến trường, nhưng nhiều người như vậy vây công, cùng chiến trường xung phong cũng gần như địch quang lỗi dùng chính là chiến trường xung phong thủ đoạn. Tiếu Thanh Phương làm sắp tới trong vòng 10 năm vệ phủ đại các lĩnh, nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng nhiều không kể xiết, nhiều lần gây xích mích biên quan dị tộc phát động chiến tranh. Có thể nàng dù sao cũng là âm nhu gia, là Đa công không phải ở trên chiến trường xung phong chiến sĩ. Địch Quang Lỗi cái kia như thần tự ma khí thế làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hán, là người hay quỷ, là người hay quỷ. Đại tỷ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Huyết Linh không đi theo Địch Quang Lỗi bên người, tất nhiên có trò lửa. Không đi, ta liền không tin nhiều như vậy người giết không được một cái chưa dứt sữa thằng nhóc con, đều lên cho ta, giết hắn cho ta. Địch Quang Lỗi dường như một cái du long, ở trong đám người sông khắp trái phải, tình cờ Dương Chào quay đuôi, lấy đi kẻ địch tính mạng. Nghe được Tiếu Thanh Phương kêu sợ hãi, Địch Quang Lỗi ở trong lòng cho mình bỏ thêm cái tiếng nhắc nhở. Lên keng." Chúc mừng người xuyên việt địch quang lỗi nửa người nửa quỷ thành tiệu đã thành, ngài đang ép vương trên đường tiến thêm một bước. Đừng tốn sức vô ích, ta hôm nay sở dĩ độc thân mạo hiểm, chính là vì dẫn ngươi vào trọng. Một chốc lát này, hắc ám chi sơn những cơ quan nên đều bị hiểu mai phá hỏng. Tiếu thanh vương, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Thật không, ở trước khi ta chết, lôi kéo ngươi vị thiếu niên này anh kiệt cùng đi cũng xem là tốt. Hừ, hắc y xã người nghe rõ, bản quan là hoàng đế khâm phong vĩnh xương huyền hầu, cam lương đạo tuần sát sứ, cam lương đạo bên trong tùy cơ ứng biến, có quyền miễn tội lỗi của các ngươi. Các ngươi hiện tại đã bị ta đại quân vây quanh. Chống cự không đầu hàng một con đường chết đầu hàng lấy xuống mũ giáp vung kiếm công kích tiếu thanh phương ta bảo đảm sự an toàn của các ngươi triều đình lẫn nhau so sánh ở giã thế lực ưu thế lớn nhất chính là danh chính ngôn thuận như tống giang loại kia cấp bậc đại thủ phỉ trong ngày thường tâm tâm niệm niệm cũng là triệu an thông thường mà nói ở tình huống như vậy mở miệng triệu an nói thế nào cũng có mấy cái quy hàng cái nào thành nghĩ những người trọng giáp kỵ sĩ sớm đã bị hắc ý xã rửa sạch đầu óc, thuộc về cuồng tín đồ tiếu thanh phương có thể điều động bọn họ một là trước mấy thời gian hai bên kết minh tiếu thanh phương chủ trì hai lần nguyện nghị có điều động bọn họ tư cách Hai là Hắc Y Thiên Vương dẫn người công phá Hắc Ám Chi Sơn, dùng bỏ Hắc Y Xã, bọn họ trung thành tự động được chuyển tới càn vị Thánh Kỵ Sĩ Vi Nhi trên người. Người như thế, mặc kệ là giết Tiếu Thanh Phương vẫn là giết Vi Nhi cũng vô dụng, bọn họ chắc chắn sẽ không cùng triều Đình làm bạn. Địch Quang Lỗi lần này mở miệng, xem như là xong đều ứng ví. Có điều Địch Quang Lỗi hoàn toàn không thèm để ý, có người hay không quy hàng, đối với chiến cuộc cũng không ảnh hưởng, trừ phi Tiếu Thanh Phương có thể mời Ra Nguyên Tề hoặc là ô Lạc Chất, bằng không liền những thứ này người, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến chính mình bị thương. Mắt thấy Hắc Y Xã trọng giáp kỵ sĩ chết càng ngày càng nhiều, Tiếu Thanh Vương sắc mặt càng ngày càng trầm. nàng không biết địch quang lỗi mới vừa nói chính là thật sự hay là giả nhưng nàng rõ ràng địch quang lỗi không để viên hiểu mai theo vào đến tất nhiên có khác biệt sắp xếp cái này sắp xếp rất có thể sẽ nguy hiểm cho tính mạng của nàng thậm chí có thể đem nàng bắt sống nàng không thể không đối với này làm ra suy tính thành tựu nhân vật kiêu hùng nàng đương nhiên không thể hành động theo cảm tình ban đầu sau khi hết khiếp sợ tiếu thanh vương lạnh giọng nói rằng địch quang lỗi hưu làm chó cùng rất dậu ngươi như đầu hàng ta tất nhiên trọng dụng trọng dụng một mình ngươi phản tặc có tư cách gì trọng dụng ta ngươi có thể cho ta cái gì tiền tài sắc đẹp vẫn là quyền thế ngươi cái gì đều cho không được ta trong tay ngươi không có bất kỳ thẻ đánh bạc ngươi cái gọi là xà linh có điều là danh nước bẩn bên trong độc trùng giấu ở chỗ tối thời điểm khiến người ta cảm thấy hoảng sợ một khi lộ ra cái kia liền một cước dẫm chết địch quang lỗi một bên xung phòng, một bên châm chọc tiếu thanh vương lời còn chưa dứt một trận thanh âm chói tai truyền đến nhưng là viên hiệu mai dùng hắc y thiên vương cung cấp bản đồ phá giải toàn bộ cơ quan sau đó dẫn người dùng tự một mạnh mẽ va nát mật thất cửa lớn viên hiệu mai đã biết địch quang lỗi cùng võ tắc thiên nước định sao sẽ bỏ qua cho tốt như vậy tẩy trắng cơ hội Bảo đao vung lên nhằm phía lôi linh tỷ muội lôi linh mặc dù là tỷ muội hai người nhưng luyện không phải huyết linh võ nghệ mà là biến linh tô hiển nhi võ nghệ hai người hợp lực thực lực cũng coi như không tầm thường nhưng làm sao so với được với viên hiểu mai chớ nói chi là viên hiểu mai bên người còn có trương hoàn lý lãng trợ giúp hai cái thiên như vệ quân đầu đổi quen thuộc sử dụng gậy sắt vung vậy uy thế hùng hực. đấu mấy chiêu trương hoàn một côn đánh vào bên trong một người sau lưng đem nàng đánh cái lảo đảo viên hiểu mai bay người mà lên một đao lao cổ của nàng tên còn lại sợ đến gần mềm sưng lý lãng nắm lấy cơ hội một côn đem nàng đánh ngã xuống đất viên hiệu mai trở tay một đao lấy đi tính mạng của nàng theo viên hiệu mai đánh vào mất thất chiến đấu tiến vào kết thúc địch quang lỗi bay người lên một giản đánh về phía tiếu thanh phương đầu lâu Tiếu thanh phương âm nhu quỷ kế phi thường lợi hại võ công nhưng phi thường bình thường này một chiêu bất luận làm sao cũng không tránh khỏi địch quang lỗi chỉ cần võ tắc thiên còn ở một ngày xà linh liền một ngày bất diệt chặt bỏ một cái đầu sinh ra đến hai cái chương 74, một viên khác đầu là ai chương bảy một viên khác đầu là ai tiếu thanh phương lời nói đem địch quang lỗi cả kinh tay đều chậm nửa giây, chặt bỏ một cái đầu mọc ra hai cái đầu là mạ vẹo mạn gạ phản phái tổ chức hy dạ khẩu hiệu hy dạ cùng xà linh đều là xà tự bối nhưng nói không phải là một thứ hơn nữa tiếu thanh phương làm sao sẽ biết câu này khẩu hiệu đang ở giữa không trung giản vẫn không có đặt xuống địch quang lỗi quát lên này chảo hải chảo là hy dạ khẩu hiệu hồ hy dạ hy dạ và tuế hải âm địch quang lỗi đương nhiên biết tiếu thanh phương không phải xuyên Việt, trên người nàng hoàn toàn không có nửa điểm tiên tri cảm giác chỉ có điều tiếu thanh phương hô hy dạ khẩu hiệu địch quang lỗi gọi khác một câu khẩu hiệu bắt người xem như là chính mình cho mình tìm thú vui thế giới tinh thần một giây và năm nghĩ đến nhiều thời gian nhưng chỉ quá nháy mắt địch quang lỗi rơi ầm ầm trên đất song giản đập xuống đánh vào tiếu thanh phương vai bên trên theo hai tiếng răng rắc tiếu thanh phương vai bị song giản đánh thành nát tan cánh tay triệt để phế bỏ địch quang lỗi ngươi có thể giết ta giết không được xà linh phúc một cái máu đen phun về phía địch quang lỗi mặt địch quang lỗi lắc mình lẽ qua máu đen rơi xuống đất phát sinh tê tê âm thanh lại nhìn tiếu thanh phương đã thất khiếu chảy máu thử thi ngã xuống đất không đúng tiếu thanh phương làm sao có khả năng bó tay chịu trói khuôn mặt của nàng vẻ mặt cũng có chút khó chịu địch quang lỗi bỗng nhiên phản ứng lại chính mình chúng rồi ve sầu thoát xác kế sách Bước lên một cái kỵ sĩ kiếm ở tiếu thanh phương trên mặt nhẹ nhàng gạch một cái đánh bay một trương mặt nạ ra người phía dưới là một tấm thanh tú mặt không đúng mới bắt đầu cùng mình đối thoại tuyệt đối là tiếu thanh phương thế thân không có khí thế loại này càng không có loại kia quyết đoán địch quang lỗi quát lên phong tỏa mặt thất tất cả mọi người tháo mặt nạ xuống tinh tế lục soát mới bắt đầu thời điểm thiếu thanh phương ngay ở bên trong mặt thất có điều thấy hấp y xã trọng giáp kỵ sĩ không bắt được địch quang lỗi ma linh lại bị thương nặng để thế thân định thay mình ăn mặc những khắc quần áo rời đi địch quang lỗi lúc chiến đấu sự chú ý độ cao tập trung ngũ ra hết sức nhạy cảm nhưng càng nhiều chính là quan tâm đối với tự thân nguy hiếp tiếu thanh phương ở bên cạnh chơi một giây thay đổi quần áo không có bất cứ uy hiếp gì bởi vậy không có phát hiện nàng thế thân cũng không phải nhân vật tầm thưởng địch quang lỗi cùng viên hiểu mai đã từng nói tới quá năm đó cùng như yến huấn luyện trung nữ tử còn có hai cái sống sót cái kia hai cái không phải lôi linh bên trong một người là tiếu thanh phương thế thân tên còn lại không biết địch quang lỗi phản ứng không thể nói là không nhanh nhưng vẫn là chậm một bước như thế ngắn công phu Tiêu thanh phương đã rời đi cùng rời đi còn có ma linh vi nhi trấn vị thánh Kỵ sĩ Hơn ba vị hắc thánh sứ, hơn 300 trăm hắc tinh nhuệ sớm bỏ chạy, chạy tới xà linh tổng đàn. H. Cám chi sơn bên trong văn hiến thư bị mang đi 5 phần 10, vàng bạc châu báo bị mang đi 3 phần 10. Rất hiển nhiên, Tiếu thanh Phương cũng rõ ràng, chi thức so với vàng bạc càng quan trọng. Lương Châu lòng đất mạng đạo bản đồ không có tìm được. Điểm này không đáng kể, hắc y xã đã từng dò ra một phần, đem dò ra bộ phận lấp kín là tốt rồi. Lương Châu ít mưa, không cần thoát nước phương tiện, dùng mật đạo làm đường nước ngầm cũng quá to lớn một chút, lấp kín mới là tốt nhất lựa chọn. Trải qua trận chiến này, hắc y xã triệt để xong đời. Hắc Y Thiên Vương chết trận, Thánh Kỵ Sĩ năm chết một bắt, còn lại hai cái nương nhờ vào Xà Linh. Hắc Y Thiên Vương miếu, Thâm Sơn lâu đài, Hắc Ám Chi Sơn bị phá hủy, người ngựa hoặc chết hoặc bắt hoặc nương nhờ vào Xà Linh. Lương Châu cảnh nội khẳng định còn có một chút Hắc Y xã Dương Nhiệt, khả năng là Tiếu Thanh Phương lưu lại thám tử, cũng khả năng chỉ là số may. Tăng Thái cũng không phải hạ người vô năng, Hắc Y xã Dương Nhiệt, Xà Linh thám tử, liền cho hắn giải buồn nhi dùng đi. Trương Hoàn mọi người thuần thụt kiểm kê tù binh cùng thu được, Địch Quang Lỗi ở Hắc Y Thiên Vương bên trong phòng nghỉ ngơi. Làm sao? Chưa bắt được Tiếu Thanh Phương, lo lắng bệ hạ trách tội. Một cái thanh lệnh thanh âm vang lên. Nương theo âm thanh này, một đôi tay để lại địch quang lỗi huyệt thái dương, vì là địch quang lỗi xoa bóp. đôi tay này là một đôi tay của người phụ nữ, nhưng không phải mềm mại hồng tố thủ, đầu ngón tay cùng miệng hổ đều có thời gian dài nắm binh khí lưu lại với chai. xoa bóp thủ pháp không tính cao minh, địch quang lỗi nhưng không có từ chối. đôi tay này không phải viên hiệu mai, viên hiệu mai chỉ có thể vì là địch quang lỗi đấm chân nạp vai. huyệt thái dương loại này trâu yếu, địch quang lỗi không thể làm cho nàng chạm, nàng cũng không sẽ chủ động phạm cái này kiến kỵ. có tư cách chạm địch quang lỗi huyệt thái dương nữ nhân chỉ có vượng hoàng, địch quang lỗi cũng không biết vượng hoàng đến lương châu. một là địch quang lỗi không phải ý muốn khống chế rất mạnh người, không cần phượng hoàng tức thì báo bị chính mình ở đâu. hai là phượng hoàng là nội vệ các lính, làm cũng là muốn chuyện giữ bí mật, không thể hướng về địch quang lỗi bất cứ lúc nào báo bị. phượng hoàng muốn phạm vào kỵ huy để võ tắc thiên đem nàng khai trừ, nhưng không thể làm quá độ đem mình đuổi chơi chết. nhẹ chút nhi, ta chưa từng nghĩ đến có thể ung dung như vậy đánh chết tiếu thanh vương, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm xa linh, có chút không thích hợp. có ý gì? cái kia tiếu thanh vương thế thân uống thuốc độc tự sát trước hô to chém đứt một cái đầu, mọc ra hai cái đầu. câu nói này không phải khẩu hiệu. cũng không phải người sắp chết nói cũng thiện, mà là tử vong trước nghĩ đến ác độc nhất uy hiếp. ý của ngươi là nói, xa linh đầu rắn không chỉ có một cái, vốn là cũng không ngừng một cái a, viên thiên cương, tiếu thanh vương, hai cái. không, ý của ta là, tiếu thanh vương có một cái tân minh hữu, là minh hữu, ngươi hiểu ý của ta đi. ta lại không phải đương đốc, đương nhiên hiểu, chỉ là ai có tư cách cùng tiếu thanh vương kết minh a. đại thần trong triều, quyền cao chức trọng đại thần, có thể khoảng trừng, trái phải nhà chúng ta vị kia bệ hạ ý nghĩ đại thần, ngươi nói sẽ không là lương vương chứ? cái kia không thể, phía trên thế giới này không có cái gì là không thể. lương vương hay là sẽ không tạo phản nhưng hắn nhất định phi thường muốn diệt trừ thái tử loại này suy đoán không thể làm làm chứng cứ bệ hạ không sẽ nhờ đó xử trí lương vương một ít mơ hồ thiệp nghiệm mà thôi tiếu thanh phương minh hữu không nhất định là lương vương chúng ta vị kia bệ hạ a gây thù hẳn thực sự là quá nhiều rồi nói cẩn thận cùng ngươi và ta còn dùng nói cẩn thận sao hai ta tán gâu qua bao nhiêu lần bản vẽ phương hoàng Vũ địch quang lỗi vai một hồi liền biết nói nói vỡ ở ngay trước mặt ta tự nhiên không đáng kể có thể ngươi phải cẩn thận thai vách mạch dừng. nơi này không người khác địch quang đạo ngươi làm sao đến cam lương đạo Gần đây Lương Châu đến không ít dị tộc đội quân, bệnh hạ lo lắng bên trong có thám tử, để cho ta tới xem xem, ngươi cũng biết chuyện năm đó. Chuyện năm đó chỉ chính là phong ma tộc việc, võ tác thiên bị thiệt thòi không nhỏ, đối với này vẫn mang trong lòng tiếng kỵ. Chỉ cần Châu Huyền vãng lai dị tộc hơn nhiều, bất luận từ đâu một bên đến, đều sẽ trong phái vệ đi thăm dò. Đương nhiên, chuyện như vậy không cần Phượng Hoàng tự mình ra tay. Phượng Hoàng thân phó Cam Lương đạo, chỉ là muốn thấy địch qua lỗi. Những người phần lớn đều là đội quân, có điều bên trong có một đội thiên đà người, là gieo vạn, di họa vô cùng gieo vạn, nhất định phải xử lý xong. Chương 75, cổ phương tây hắc khoa học kỹ thuật trước 75, cổ phương tây hắc khoa học kỹ thuật thiên đả thương nhân bọn họ làm sao thành gieo vạ những người kia đến từ thiên đả thản sa mạc ở bề ngoài là đội quân trên thực tế là đến cùng hắc y xã trong bóng tối giao dịch một loại đặc thù hồng rơi loại kia rơi trải qua đặc thù biến dị sẽ biến thành một loại tên là tử vong chi thần vũ khí hắc y thiên vương không tìm được tử vong chi thần đào tạo biện pháp nhưng nàng biết tử vong chi thần cần dùng hồng rơi đến đào tạo điểm này mặc dù là tiếu thanh vương cũng không biết đó là hắc y xã đời đời truyền lại bí mật khẩu thai tương truyền không ghi chép văn tự Hắc Y Thiên Vương trong bóng tối liên lạc thiên đà người, nguyên bản nàng định đem đến tiếp sau việc vật giao cho Vương Sắc. Kết quả sự tình biến đổi quá nhanh, kế hoạch còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Địch Quang Lỗi quyết không cho phép những thiên đà đó người trở lại, dù sao Địch Quang Lỗi xuyên việt thời điểm là 2021 năm, đối với rơi có chút đỡ tờ SR. Đơn giản cùng Phượng Hoàng nói rồi một hồi tử vong chi thần sự tình, Phượng Hoàng gật đầu đồng ý. Không nên cảm thấy người cổ đại sẽ không dùng vũ khí sinh học, bọn họ chỉ là không có đưa ra có liên quan khái niệm. Đang không có máy bay đại pháo thời đại, vì tăng cường sát thương, luôn luôn là không chỗ nào không tận cực. dòng sông thượng du đưa lên mục nát có mùi trâu ngựa thi thể mũi tên ngâm vào lòng, nước bẩn đều là dùng mấy trăm hơn một nghìn năm thủ đoạn phượng hoàng đối với này cũng không bất kỳ ý kiến gì một đội thiên đả người đội buôn mà thôi thuận lợi diệt trừ là được lương châu thứ sử tằng thái là cha ta học sinh xử sự, sự có độ những người kia tạm thời không lật nổi sòng gió chúng ta vẫn là trước tiên tâm sự bản vẽ đi nào có ban ngày tán gẫu cái này đã từng phượng hoàng tối đi tìm địch quát lỗi đúng là tán gẫu bản vẽ nhưng việc này rồi cùng học tiếng anh như thế cho chuyện trò chuyện liền đội địa phương hàn Nguyên cho tới cái kia cái gì thủ cung xa hoàn toàn không có bất kỳ lý đạo lý mặc kệ là khoa học căn cứ vẫn là võ hiệp định lý đều không thể giải thích thủ cung xa đại biểu cái gì một lớp màng vật kia cũng không tính cứng cỏi võ giả luyện võ cưới ngựa rất dễ dàng phá tan thiên thiên đóng khí đây là một cái nên xuất hiện ở vũ lực thấp thế giới từ ngữ sao địch quang lỗi ra học muộn muộn các loại kỳ môn tạp học một ít không ít tùy tùy tiện tiện liền giả tạo một viên mới vừa trải qua một phen giết chóc chỉ cần một ít chuyện bung lòng một chút phượng hoàng không có tới liền minh tưởng phượng hoàng đến rồi liền không cần nhịn hắc ám chi sơn lớn vô cùng ba ngàn si tốt cũng ở đến dưới đại quân ở hắc ám chi sơn tu sửa một đêm Sáng sớm hôm sau, đem trong núi vàng bạc châu báu, lương thực vải vóc, văn hiến thư phân biệt sắp xếp gọn, 3000 xi si tốt đồng loạt động thủ, đem Hắc Cám Chi Sơn bên trong kiến trúc phá hủy, lại thiêu đốt đại hỏa, triệt để hủy diệt Hắc Cám Chi Sơn. Trở lại Lương Châu sau khi, tàng Thái đem thu được phong đựng và khố, địch quang lỗi cũng không hề rời đi, mà là nghiên cứu những người văn hiến thư. Hắc y xã tàng thư nhiều là năm đó xâm lấn người Tây Dương mang đến, có một ít có văn dịch, phần lớn không có. Những này văn tự xem ra là tiếng Anh, trên thực tế thuộc về cổ đại tiếng Anh, đừng nói địch quang lỗi, đi ở Phật tìm cái ngôn ngữ học giáo sư đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian giải thích. Chú một, có điều cái này cũng là ưu thế, Địch Quang Lỗi xem không hiểu, Tiếu Thanh Vương cũng xem không hiểu. xa linh đi khá là gấp, chọn đều là chưa há làm, lưu lại những này xem không hiểu đùa vẽ quỷ mới là quý giá nhất. Nếu như nói chân khí nội kình cơ quan ám khí là cổ phương Đông Hắc khoa học kỹ thuật, những cuốn sách này trên ghi chép chính là cổ phương Tây Hắc khoa học kỹ thuật. Bất kỳ văn hóa đều có độc nhất ưu thế, nên chọn tiện giảm mà học theo, lựa chọn ưu điểm của họ để tăng cường học tập, mà không phải một mực điểm ngặm ạ, một mực địa bãi xích. Thậm chí, đối với Địch Quang Lỗi mà nói, cổ phương Tây Hắc khoa học kỹ thuật càng quân thuộc. từ Hắc ý xã tù binh bên trong tìm một chút hiểu được những người văn tự người nước ngoài địch quang lỗi một bên học văn tự một bên học các khoa học kỹ thuật cùng vượng hoàng tán gâu bản vẽ có thể không đừng đắn, học những thứ đồ này có thể không có cách nào không đừng đắn. ân vượng hoàng vì phòng ngừa địch quang lỗi không đừng đắn, vẫn luôn lưu lại nhìn chằm chằm, xác nhận địch quang lỗi tìm phiên dịch đều là nam nhân mới rời khỏi địch quang lỗi trước quan là thiên lưu vệ trung lang tướng cam lương đạo tuần sát xứ là tạm thời chức vụ xử lý xong hắc ý xã sau khi nên trở lại có điều địch quang lỗi chưa bao giờ là theo khuôn phép của người cũng không muốn liền như thế trở lại vẫn ở lương châu để lại hơn một tháng mới trở về địch quang lỗi không phải thiên tài tuyệt thế không có một tháng học được một môn ngôn ngữ năng lực thì mấy người thông dịch đương nhiên phải mang theo cùng mang về còn có tuyển chọn tỉ mỹ thư tịch thư tịch tuy rằng cũng là thu được nhưng cũng không tính phạm vào kỵ huy thế gia đại tộc đều có tàng thư quen thuộc thư tịch càng nhiều cô bản càng nhiều gia tộc gốc gác càng mạnh ngoài miệng một cái một cái man gì, trên thực tế chỉ cần có cơ hội mặc kệ nhà ai man di tàng thư đều tới trong nhà truyền húng chi những sách này không ai nhìn hiểu, địch quang lỗi cầm cũng là cầm mặc dù là rõ nhất chính liêm khiết công đối với này cũng sẽ biểu thị chống đỡ đi thời điểm bí mật tiến lên trở về liền không cần chỉ ít địch quang lỗi là ngồi xe viên hiểu mai nhìn tay không thích quyền địch quang lỗi thấy thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái theo địch quang lỗi lâu như vậy viên hiểu mai cũng tổng kết ra địch quang lỗi một ít đặc điểm đối với bách tính quang minh lỗi lạc tuyệt không tổn thương bách tính mảy may càng là tuần tra giang nam thời điểm điểm này biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn đối với kẻ địch thủ đoạn chấm chất tính toán khiến người ta sợn cả tóc gáy sát khí khiến người ta khắp cả người phát lạnh lòng dạ ác độc tay độc coi mạng người như dơm rác hấp y tiền vương bị địch quang lỗi sợ đến gần mềm xương nũn, sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. một người như vậy bất luận làm sao đều cùng thư sinh yếu đuối không dính dáng viên hiểu mai chưa từng gặp địch quang lỗi chăm chú đọc sách dáng vẻ đừng nói gì đến hồng tụ thiêm thơm địch quang lỗi cảm giác được viên hiểu mai tầm mắt nói ngươi nhìn ta làm gì nô thì chưa từng gặp công tử tay không thích quyền lòng sinh hiếu kỳ làm sao ngươi cảm thấy ta là cái thô bị vũ phu nô thì không dám là không dám mà không phải cảm thấy không phải đều lâu như vậy rồi ngươi vẫn là không biết ta ta liền yêu thích nhất liền hai cái một là luyện võ hai là đọc sách còn lại đều muốn hướng về xếp sau có thể chưa từng gặp ta đọc sách đúng hay không bởi vì những cuốn sách không có gì để đẽ, đọc sách chính là minh lý, mà không phải học bằng cách nhớ. mặc kệ là khổng thánh vẫn là a thánh, tư tưởng của bọn họ đều muốn ở trên thực tế linh ngộ, học vẹt là không ý nghĩa. Ngay bây giờ nhìn chính là man di đồ vật, bọn họ cũng tin khổng thánh người. nhóm ba người ắt sẽ có thời ta, chỉ nếu là có chỗ tốt đồ vật, đều nên học tập. những cuốn sách này trên ghi chép những người người tây dương võ đạo và văn hóa, có vài thứ đáng giá học tập. võ đạo, hắc ý xã không cái gì cao thủ a, không, không phải bọn họ không cao thủ, mà là bọn họ ngu xuẩn, bảo sơn ở tay mà không biết, đương nhiên coi như biết. những thứ đồ này bọn họ cũng không dùng được tại sao bởi vì bọn họ là lén lút thâm độc tiểu nhân dùng không ra đường hoàng chính đạo chính khí nói địch quang lỗi lấy ra kháng long giản quát lên hạo nhiên thiên địa chính khí trường tồn chương 76, võ đạo tam giáo hợp nhất chương 76, võ đạo tam giáo hợp nhất Hạo nhiên thiên địa chính khí trường tồn là một câu kéo dài không suy tinh điện lợi kịch mỗi lần nhìn thấy này tám chữ đều sẽ khiến người ta nhớ tới bạch tý tung bay ngự kiếm phi hành nga mi kiếm tiên địch quang lỗi mười tuổi lúc xem qua từ lão quái thuộc sơn chuyện sau khi liền đối với này nhớ mãi không quên Xuyên Việt trước không có cơ hội, chỉ có thể chế tạo một bộ thiên lòng chạm treo lên ngoài đi qua ẩn. Xuyên Việt sau luyện chính là giả pháp, coi như luyện kiếm cũng không biết cần trải qua bao nhiêu thế giới mới có thể luyện thành ngự kiếm phi hành, có thể địch quang lỗi vạn vạn không nghĩ đến. Hôm nay dĩ nhiên có cơ hội đem trong ký ức câu kia bức cách tràn đầy khẩu hiệu biến thành chiêu thức. Tất cả những thứ này đều đến từ chính vừa mới đọc cái kia bản hắc y xã tàn thư. Quyển sách kia ghi chép không phải cơ quan khí giới phương diện tri thức, mà là võ đạo, thánh kỵ sĩ võ đạo. Cái này thánh kỵ sĩ không phải hắc y xã tổ chức cao tầng, chỉ chính là phật môn võ tăng một loại hộ giáo sứ giả. Trước Văn đã nói, bản thế giới không có cái gì thần thánh đấu khí quang minh phép thuật, nhưng thánh kỵ sĩ cần tuân thủ đủ loại khác nhau giới luật, có nhiều loại mỹ đức, sức mạnh thuộc tính là quang minh chính nghĩa. Địch Quang Lỗi trên người, vừa vặn có một loại bởi vì tu hành không đến nơi đến chốn mà không thể ứng dụng với chiến đấu công pháp, Hạo Nhân Khí. Dựa theo địch công lời giải thích, nên nghĩ là tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ, dùng đường hoàng chính đạo bồi dưỡng được thần quỷ lui tránh Hạo Nhân Khí. Địch Quang Lỗi có thể làm được không thẹn với lòng, nhưng không có loại kêu bao la lòng dạ, cho tới nay đều là hỗn hợp sát khí người. Bây giờ tinh tế nghiên cứu quyển bí tịch này, từ đây suy ra mà biết bên dưới rốt cục lĩnh ngộ được đem hạo nhiên khí ứng dụng với chiến đấu pháp môn. cung nhiệt, dùng công nhiệt tâm kích phát cùng nhiệt khí huyết, bùng nổ ra tối rộng dại khí thế, sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hạo nhiên khí là duy tâm sức mạnh, gọi một câu trùng nhị bị ổ khẩu hiệu có lợi cho phát huy thực lực. Mặc kệ gọi thánh quang a, cái này tại ác xem ra đáng giá một trận chiến vẫn là hạo nhiên thiên địa, chính khí trường tồn cũng có thể. Địch quang lỗi phi thường ước áo bạch y tung bay kiếm tiên, một cách tự nhiên hô lên hạo nhiên thiên địa, chính khí trường tồn. Theo quát to một tiếng, địch quang lỗi khí thế trong nháy mắt mạnh mấy lần, dường như thiên như thần, kháng long giạn trên dòng dọc không gió mà bay. vì là thiên thần dáng lâm tăng thêm mấy phần uy nghiêm, viên hiệu mai tâm thần trong nháy mắt bị khuất phục, thậm chí sinh ra một loại muốn quỷ bại cảm giác, mãi cho đến địch quang lỗi thu hồi khí thế, viên hiệu mai mới thở phào nhẹ nhõm, ở luồng khí thế kia chèn ép xuống, coi như địch quang lỗi muốn hạ tử thủ, nàng cũng không dám có nửa điểm phản kháng, Mặc người thì cá, mặc người sâu xé, viên hiệu mai bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, hắc y xã vẫn còn có mạnh mẽ như vậy thần công bảo điện, trên thực tế, viên hiệu mai cũng là mù tâm, nàng không dám phản kháng, một là bởi vì lâu dài tới nay tiếp xúc, làm cho nàng đối với địch quang lỗi sinh ra kính nể. hai là bởi vì nàng là gây lỗi lầm muốn cải chính nhưng không đổi xong người bị hạo nhiên chính khí khắc chế gắt gao điệp nếu như là quang minh lẫm liệt địch công lý nguyên phương này một chiêu sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào nguyên tề loại kia nội tâm bị tham dục lấp kín không hề hối cải chi tâm người tương tự không hiệu quả gì này một chiêu nội dung quan trọng là kích phát khí huyết tăng cường thực lực bản thân kinh sợ gian định tiểu nhân mà không phải một đòn giết chết địch quang lỗi không làm được nho gia tu tề tri bình càng thủ không được thánh kỵ sĩ giới luật lĩnh ngộ ra một loại phương thức chiến đấu không thể thích hợp hơn địch quang lỗi cũng là lần đầu tự mình thể ngộ đến nho gia đáng sợ Hạo nhiên khí dường như vô biên biển rộng, bất luận một loại nào văn hóa, bất luận một loại nào võ đạo, đều có thể hòa vào, đều có thể đồng hóa. Liên dường như trăm ngàn năm qua truyền vào Trung Nguyên đại địa các loại tôn giáo, các loại văn minh, cuối cùng đều bị đồng hóa hấp thu, lấy Hạo nhiên khí làm chủ đạo, mặc kệ là Phật gia quyền vẫn là đạo môn pháp, đều có thể hoàn mỹ hợp nhỡ tờ làm một thể. Liên dường như Tây Du ký bên trong bù để lao tổ tuyên nói đại đạo, diệu diễn ba thừa giáo, tinh vi vạn pháp toàn, nói một hồi đạo, nói một hồi thiện, ba nhà phối hợp bản như như mà, văn minh một chữ quy thành lý, chỉ dẫn không sinh tính huyền, giang co tranh đến cuối cùng. Cuối cùng còn chưa là nho thích đạo tam giáo hợp nhất sao? Địch Quang Lỗi đời trước là ngành kỹ thuật sinh, không tôn phật, không tin đạo, loại này tam giáo hợp nhất tư tưởng là thích hợp nhất Địch Quang Lỗi. Lấy tư tưởng nho ra chính tâm, lấy đạo ra pháp môn luyện khí, lấy Phật môn quyền thuật kiến thể. Nếu là chỉ tu Phật đạo pháp môn, cuối cùng chắc chắn nhân làm trụ cột lý niệm không giống xảy ra vấn đề. Bây giờ hạo nhiên khí trải qua tỉnh ngộ luyện đến tiểu thành, một thân sức mạnh hết mức hợp nhược tờ, trong thời gian ngắn bên trong có thể tùy ý tiến bộ dũng mãnh, sẽ không xuất hiện phản vệ. Đợi được xuất hiện phản vệ thời điểm, Địch Quang Lỗi đã sớm nên tìm tới tân giải quyết thủ đoạn. Thời gian giải khổ tâm nghiên cứu có thu hoạch lớn, ven đường cái kia không ra sao phong cảnh địch quang lỗi cũng xem có tư có vị. Địch quang lỗi tháng ngày sinh sống tốt, sớm trở về Lạc Dương Phượng hoàng nhưng là khó chịu. Nàng chính đang tỉnh tội, nôm nớp lo sợ quỷ gối võ Tắc Thiên trước mặt, chờ đợi võ Tắc Thiên thẩm phán. "Phượng hoàng, chấm như vậy tín nhiệm ngươi, nhờ ngươi tuổi còn trẻ liền làm nội vệ phụ các lĩnh, ngươi chính là như thế báo lại chấm sao?" Phượng hoàng không nói một lời, tùy ý võ Tắc Thiên phát tiết lửa giận. "Chấm hỏi ngươi, ngươi khi nào cùng địch quang lỗi có tư tình?" Phượng hoàng nói, xung châu thời điểm, thần ngượng mộ địch tướng quân sông pha chiến đấu hiển hách thanh uy. thiếu niên anh hùng thiếu nữ hoài xuân tốt thật là tốt ngươi còn nhớ nội vệ phủ gian dạy sao chung với bệ hạ chung với đại chu thật tuy rằng chân thành với địch đại nhân nhưng chưa bao giờ phản bội quá bệ hạ chưa bao giờ phản bội nói thật hay chấm hỏi ngươi ngươi vì là sao không cùng chấm nói thần thần ừ ngươi tính cách cương trực không hiểu những người con công, công nhiễu đây là địch học viên dạy ngươi chứ phượng hoàng nghe vậy ánh mắt sáng lên xương hô từ địch quang lội biến thành địch học viên chứng minh võ tắc thiên hết giận không ít địch quang lỗi đã dạy nàng ứng đối ra sao không cảnh này phượng hoàng vội vàng dựa theo địch quang lỗi giáo đối đáp Võ Tắc Thiên phi thường ái tài, đối với có tài cán người luôn luôn là khoan dung đại độ. Vào lúc này nói dối chỉ có thể tới dầu lên lửa, chỉ cần ăn ngay nói thật, nhiều hơn nữa đập vài câu định loạn, việc này liền có thể đi qua mấy phần mười. Còn lại, đương nhiên là dụng công lao để toán. Địch Quang Lỗi tiêu diệt hắc Y xã, thu được lượng lớn vàng bạc lương thảo, đại đại phong phú quốc cố. Cái kia mấy khối đại thấu kính tỉ mị điêu khắc một hồi, cũng có thể đại đại đập cái mông ngựa, để Võ Tắc Thiên mặt rồng vô cùng vui vẻ. Lượng lớn công lao thêm vào đại đại định ngọt, việc này liền có thể bỏ qua đi. Đương nhiên, Phượng Hoàng Nội vệ phụ các lĩnh vị trí khẳng định không còn. Địch gia là cao môn đại hộ, muốn gả vào địch gia còn cần võ Tắc Thiên chính miệng ban tên cho, khôi phục Phượng Hoàng thượng quan ngọc hà bản danh. Thượng quan gia là thư hương môn đệ thế gia, ngoại trừ Phượng Hoàng cái tiên một nhánh mạch, thượng quan gia còn có những khác chi mạch, vào gia phủ sau khi, phối địch quang lỗi cũng không vấn đề. Võ Tắc Thiên tức giận hơi hoãn, cười nói: "Những thứ này đều là địch học quen dạy ngươi chứ? Tiểu Hồ Ly này, trị quốc bản lĩnh không học được, bản lĩnh làm quan đúng là học không sai, ngươi chuyện tạm thời đẻ xuống, chờ địch học nguyên trở về, chấm tự mình thử xem hắn." Chương 77, kết hôn. Chương 77, kết hôn. Địch Quang Lỗi trở lại là Dương Về nhà trước tắm rửa sạch sẽ, thay đổi cái quần áo, đang chuẩn bị đi hoàng cung bẩm tấu lên bệ gãy, lại phát hiện cha tới trước, sắc mặt âm trầm như nước. Nghị tử, cho ta quỳ xuống." "Cha, ta lại làm gì sai chuyện?" Địch Công cười nói, "Đều nói tôi giống ta chính là lão đại, bây giờ nhìn lại, tôi giống ta chính là người mới đúng. Long sinh long, phượng sinh phượng, hồ ly sinh hồ ly, ta là cáo giả, người là tiểu hồ ly. Nay không hiện ra ngài bản lãnh lớn, dạy con có cách sao?" "Dạy con có cách, ta thật đúng là dạy con có cách, dạy dỗ một cái trò giỏi hơn thầy con trai ngoan." "Quá khen, quá khen." "Ta đây là khen người sao?" đến cùng có chuyện gì a? ngài cho nhắc nhở một chút được không? ngươi làm chuyện tốt, còn muốn ta nói sao? ngươi không phải tối giống ta sao? chính mình phân tích, phân tích không đúng, ta đánh gãy chân của ngươi. Địch Quang Lôi nói, ngài nói chẳng lẽ là phượng hoàng sự? điều này cũng không trách ta a, đều là cùng ngài học. ta lúc nào dạy ngươi cái này? cha, ngài nói chuyện muốn nói lý a, ngài xem ta cho ngài phân tích. ngài thu rồi một cái đầu rắn làm cháu gái, ta học, thu rồi nửa cái đầu rắn làm nha hoàn. ngài thu rồi một cái nội vệ làm học sinh, ta học, vốn là là dạy nàng cơ quan khí giới, kết quả không cẩn thận, không giống nhau. không chờ địch công nói những khác địch quang lỗi nói điều này cũng không trách ta ngài truyền thụ võ công khiến người ta khí huyết dồi dào ta hỏa lực vượng nhìn không được địch công tức thiếu chút nữa có tới tâm nói những khác không biết nói ngụy biện bản lĩnh khẳng định không phải tà giáo ngươi thật sự yêu thích phượng hoàng muốn nàng khi ngươi chính thế? Ừm, ngươi biết này sẽ có hậu quả gì không công danh lợi lộc như phù vân ta không gì lạ không kèm khát vừa vận nhân cơ hội rời xa triều cục gần nhất thái tử cùng lương vương tranh chấp quá mức ta không muốn tham dự địch quang lỗi là lý phái xuất sắc nhất người trẻ tuổi thái tử muốn lôi kéo lương vương coi là cái đinh trong mắt tạm thời rời đi trái lại là chuyện tốt địch công nói ngươi nếu thật sự tâm yêu thích ta không từ chối nhưng hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình hiểu không ngài không phản đối chính là to lớn nhất chống đỡ còn tưởng rằng ngài không lọt mắt phượng hoàng đây luận năng lực nàng tuổi còn trẻ liền thăng nhiệm nội vệ phụ các lĩnh luận xuất thân nàng là thượng quan gia người nàng làm người ta cũng khảo sát qua nhỏ hơn ngươi từ quang minh chính đại hơn nhiều chỉ tiếc ai địch công đối với phượng hoàng người con dâu này cũng không ghét thậm chí cảm thấy không sai chỉ có điều phượng hoàng là nội vệ hắn làm cái gì đều sẽ bị người quá độ giải thích thẳng thắn không hề làm gì Địch công thở dài, một là cảm thán chính mình ngồi ở vị trí cao, làm cái gì đều phải cẩn thận, hai là trong cảm thán vệ phủ nhân tài đông đúc, đem tài cán dùng cho trị quốc gan bang nhưng không có mấy cái. Nhiều năm như vậy, hắn chỉ cứu vớt một cái tàng thái, có thể nội vệ phủ bên trong không biết có bao nhiêu tàng thái. Địch ra ở Thương Nghị Phượng Hoàng sự tỉnh, nội vệ phủ bên trong cũng ở Thương Nghị. Nội vệ phủ đại các lĩnh vị trí vẫn không có định ra, Phượng Hoàng cùng Hoàng Thắng Ngạn là tiếng hô cao nhất, dưới trướng đều có không ít tùng đột. Phượng Hoàng cùng Địch Quang lỗi sự tỉnh, tự nhiên là Phượng Hoàng chủ động tiết lộ, Hoàng Thắng Ngạn trong bóng tối mật báo. Bây giờ sự việc đã bại lộ. Hoàng Thắng Nạn trở thành đại các lĩnh tỷ lệ gia tăng thật lớn, nhưng chỉ cần Phượng Hoàng một ngày không hề rời đi nội vệ, hắn liền một ngày không sống yên ổn. Hoàng Thắng Nạn là cùng Tiếu Thanh Phương người cùng một thời đại, hết sức quen thuộc quan trường quy tắc. Vào lúc này quyết không thể bỏ đá xuống giếng, như vậy không chỉ có gặp ác địch quang lỗi, càng sẽ làm võ tác tiên lòng sinh nghi ngờ. Tốt nhất cách làm là đổ thêm dầu vào lửa, chỉ cần Phượng Hoàng gạ vào địch ra, không chỉ có thể được đại các lĩnh vị trí, còn có thể giao hảo địch ra. Hơn một canh giờ sau, trải qua địch công tỷ mị để điểm địch quang lỗi cầm tấu trương tiến cung. Võ tác thiên rất cho mặt mũi, trong đại điện liền nàng một người, liền cái nữ quan đều không có. địch quang lỗi chỉ làm cái gì cũng không biết sơn hô và Tuế, đưa lên tấu trường. võ tác thiên tiếp nhận tấu trường, một bên lật xem một bên hỏi học bên à ngươi tuổi cũng không nhỏ nên kết hôn không biết định nhà ai quê nữ bẩm bệ hạ thần tự nhập sĩ si sau khi hôm nay sùng châu ngày mai ra nam ngày kia cam lương không có thời gian cân nhắc việc hôn nhân ngươi là quái chấm cho ngươi sự tình có thêm thần không dám thần đa tạ bệ hạ tín nhiệm không dám quái không phải không trách giải thích ngươi nội tâm nhưng có lời oán hận cũng được chấm cũng cảm thấy việc này làm không đúng liền cho ngươi tứ một chuyện hôn sự làm sao địch quang lỗi hành động bạo phát nói đa tạ bệ hạ ưu ái thần đã có ý trung nhân khẩn cầu bệ hạ đúng tấu trương bay ra vũ vào địch quang lỗi trên đầu đem mặt sau lời nói hết mức đập trở lại Ngươi thật là to gan ngươi cho rằng ngươi làm sự có thể giấu giếm được châm sao nếu là người khác võ tác thiên chắc chắn sẽ không nương tay có thể địch quang lỗi là một nhân tài không chỉ có thể làm việc càng hiểu rõ làm sao thảo nàng niềm vui nàng không nỡ lòng bỏ giết cũng không thể giết địch quang lỗi làm sự đều ở nàng điểm mấu chốt trong phạm vi hơn nữa lập công đông đảo. gõ một phen sau khi võ tác thiên cũng không chơi cái gì rượu độc xiếc, loại kia trò trẻ con thủ đoạn quá mức cấp thấp võ tác thiên xem thường mà làm Chấm có thể tác thành các ngươi thậm chí có thể vì các ngươi tứ hôn nhưng nếu như ngươi lại dám như thế chấm tất không nhẹ nhiều. địch quang lỗi ngoài miệng cao giọng lính hót nhưng trong lòng nghĩ lần này nhất định lần sau còn dám thấy võ tác thiên nhả ra địch quang lỗi đưa lên một phần hậu lễ phá hủy hắc y thiên vương miếu trong quá trình địch quang lỗi thu được mấy chục khối to lớn thấu kính ở lương châu cái kia hơn một tháng địch quang lỗi để hắc y xã thợ thủ công điêu khắc một vị tượng vật sẽ đem thấu kính cắt gọn thành đủ loại tiểu dáng lăng kính Đem tượng Phật cùng lăng kính dựa theo nhất định vị trí dọn xong, ánh mặt trời chiếu, tản ra thất thải hà quang, dường như chân Phật giáng lâm. Võ Tắc Thiên tin Phật, tự gọi Di Lặc chuyển thế, thích nhất cái này. Địch Quang Lỗi bày ra thật sau khi, toàn bộ đại điện đều là hào quang bảy màu, Võ tác Thiên mặt rồng vô cùng vui vẻ, tại chỗ liền cho Địch Quang Lỗi viết tứ hôn thánh chỉ. Phượng Hoàng khôi phục thượng quan ngọc hà bản danh, vào thượng quan ra những khác chi nhánh ra phả, từ đi nội vệ phủ có liên quan chức vụ, chờ làm địch gia đại nãi mãi. Là đại nãi mãi không phải thiếu nãi mãi. Địch Quang Lỗi phong hầu sau khi, đã ở riêng đi ra ngoài, chỉ là không có kết hôn, không tính triệt để ở riêng. sau khi kết hôn địch quang lỗi chính là địch gia địch nhân kiệt nhất hệ chi mạch trong nhà địch quang lỗi to lớn nhất Phương hoàng nha không thượng quan ngọc hà là đại nãi mãi không phải thiếu nãi mãi người cổ đại kết hôn phi thường phiên phức, càng là gia tộc lớn càng là dường dạ vô cùng lấy địch quang lỗi thể lực cũng bận bịu đến đầu góc trong váng hôn lễ việc ít dễ bản từ cam lương đạo trở về sau ba tháng địch quang lỗi cùng thượng quan ngọc hà thành hôn sau đó tán gẫu bản vẽ không cần lén lén lút lút lúc nào cũng có thể bốn ngày này địch quang lỗi ở trong nhà nghỉ ngơi lý nguyên phương đột nhiên tới cửa lão đệ ngươi làm sao rảnh rỗi đến ta nơi này ta thật giống lớn hơn ngươi ba tuổi Ngươi lớn hơn so với ta 3 tuổi như yến so với ta nhỏ hơn một tuổi a chương 78, mươi người gọi dẫn kiếm mình vẫn là gọi yến sau ưng. chương 78, mươi người gọi dẫn kiếm mình vẫn là gọi yến sau ưng. lý nguyên vương là cái bức cách phi thường cao người nhưng hắn chắc chắn sẽ không cùng người thân cận tinh tướng mặt lệnh thời điểm sắc mặt nghiêm túc cười sau khi thức dậy cũng là xấu tính xấu tính hai người là cùng thế hệ thời lượng tắt pháo tranh ai là ca, ai là đệ như yến nhỏ hơn ngươi này không sai nhưng các ngươi cũng không phải anh em ruột nhà ngươi đến thời điểm đổi giọng gọi chị dâu không phải kết liễu mặc kệ là gọi ngươi em rể vẫn là gọi như yến chị dâu ít nhất muốn trước tiên kết hôn chứ nguyên phương ta đều kết hôn ngươi làm sao không vội vã lý nguyên phương nói ai nói ta không vội vã gần nhất bận rộn không công phu muốn cái này bận rộn ngươi tới chỗ của ta làm cái gì ta thật vất vả quăng những chuyện hư hỏng kia cái gì đều không muốn tham dự xa linh ngươi cũng không có hứng thú sao xa linh xa linh lại ở nơi nào nháo lên liêu châu đại nhân muốn ta đi Liêu châu nhìn tiếu thanh phương rời đi hắc ám tri sơn thời điểm từ hắc y xã mang đi không ít văn hiến thư tịch xả linh cơ quan tất nhiên càng thêm phức tạp tác động ngươi chuyến này cẩn thận nhiều hơn ta gặp chú ý và không cũng sẽ không tới phiền phức ngươi vị này cơ quan đại sư đi theo ta ta cùng ngươi cẩn thận nói một chút xả linh cùng hắc y xã cơ quan ở riêng chỗ tốt chính là chuyện gì đều có thể mình làm chủ càng là chế tác cơ quan ám khí thời điểm địch quang lỗi căn cứ xả linh cùng hắc y xã cơ quan cải tiến không ít khí giới sớm để lý nguyên phương thử xem những ngày cơ quan miễn cho hắn lật thuyền trong ương hậu phủ hậu viện có một gian công tác công tác mặt sau là cơ quan thất địch quang lỗi đang làm việc chế tác các loại khí giới sau đó đặt ở cơ quan thất hướng thu đến rồi liền đi sông một làn sóng thí nghiệm võ nghệ thí nghiệm cơ quan nhất cử lướt tiện lý nguyên vương đã tới hội phủ lại không đi qua cơ quan thất đầy mặt hiếu kỳ tiến vào bên trong một nén nhang thời gian sau lý nguyên vương mặt mày xám xịt đi ra cắn răng nói rằng học quên ngươi thật đúng là quang minh lỗi là ca này có thể không ạ ta ta cơ quan này tuy rằng thiết kế nham hiểm nhưng không ngâm độc xà linh cơ quan 8 phần 10 là ngâm độc càng nguy hiểm lý nguyên vương nói nhiều như vậy ám khí đều ngâm độc làm cho lên sao vì lẽ đó xà linh tổng đàn nhất định ở trong núi Không chỉ có ẩn nấp, còn có thể gần đây bắt giữ rắn độc độc trùng, người đến Liêu Châu sau khi tra một chút quỷ sơn quỷ trấn loại hình truyền thuyết, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Ta cũng làm muốn như vậy, hoặc quên, ngươi nói là ta cải tạo Hưu Lan kiếm, cải tạo được rồi sao? Đã hoàn thành rồi, ngươi lần này đi vừa vặn dùng đến trên." Nói, Địch Quang Lỗi đem Lý Nguyên Phương đưa vào phòng làm việc, cầm một cây rủ cho Lý Nguyên Phương. Không phải ô giấy dầu, mà là thiết diệp gấp thành tán, Hợp lúc thức dậy không phải loại kia dài nhỏ viên truy hình, mà là dài nhỏ hình chóp hình. Hình nón hình chóp kém nhau một chữ, hình dạng nhưng hoàn toàn không giống. Viên truy hình dù khá là tỉ mỉ tiểu tàng không xuống u lăn kiếm hình chóp hình trôi dù có thể làm rộng một ít, là hoàn mỹ vỏ kiếm cái này gọi là kim cương tán chuyên môn dùng cho phòng bị cơ quan am khí tán bên trong tàng kiếm gặp phải cường địch có thể rút kiếm giết người kim cương tán thứ tốt đa tạ. ngươi là ta em rể không cần phải nói những này ngươi lại nhìn cái này chào câu thương cùng ngươi liên tử đao tương tự chỉ có điều càng thêm bé nhỏ dây thừng càng dài cái này là ta cải tiến liên châu khoe nó ba cái nhỏ hộp còn chiến bên trong phi thường hữu dụng tây nam một hương cùng độc nhi quái chế tác giải độc hoàn có thể giải phần lớn gián độc Bách hợp tán, có thể giải phần lớn mê với thuốc. Sợi vàng nội giáp, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Còn có, ngươi cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, tốt nhất thay cái tên hành động." Lý Nguyên Phong nói, "Vậy ngươi cho ta lấy một cái, ta chẳng muốn nghĩ." Địch Quang Lỗi cười nói, "Dẫn kiếm mình, tiến song hướng, ngươi chọn cái nào?" Ngươi đây là đã sớm chờ ta đi đi, liền tên đều muốn được rồi, nếu đi trong ngọn núi, bắt Sa Linh, vậy còn là gọi song hướng đi, cầu cái điểm tốt. Ngươi này đại anh hùng còn tin cái này? Dùng lại nói của ngươi, ngược lại không cần tiền, bao nhiêu tin một điểm?" Ai nói không cần tiền, ta này kim cương tán Chào câu thương liên châu khoé nó, no, giải độc hoàn bách hợp tán sợi vàng nội giáp đều là lấy tiền đừng ta tiền này còn giữ tới ngươi mội mùa đây ngươi này đại hầu ra còn thiếu này điểm tiền sao ngươi biết những thứ đồ này tốn nhiều tiền sao ta đều nhanh cùng bán mèo còn tiếp tục như vậy chờ ngươi cùng như yến kết hôn ta có thể cầm không ra phần từ tiền họ quên không đùa giỡn, chuyến này phi thường hung hiểm như yến muốn theo ta đi ta không đồng ý ngươi có thể phải giúp ta toàn vẹn lời nói yên tâm ta chính là dùng dây thường trói cũng sẽ đem nàng ở lại hậu phủ lý nguyên phương đáp một tiếng về đi thu dọn đồ đạc cùng ngày liền xuất phát Thẳng đến liêu châu bốn. Như Yến không ở kinh thành, nàng sớm rời đi. Phượng Hoàng ôn nhu nói. Sau khi kết hôn, Phượng Hoàng càng ngày càng dính người, cũng càng ngày càng ôn hòa. Này rất bình thường, Như Yến nếu là cam tâm lưu lại, nàng liền không phải Như Yến.